Dứt lời, nàng từ Phương Vũ phía sau bài trừ đi, tả thoán lại toàn lướt qua đường đi thượng đồng học, chạy đến phòng học mặt sau, trong chốc lát liền sách cái đánh mãn mụn vá vải bố túi, xem như vậy túi còn không nhẹ. Phương Vũ vội đứng lên đi tiếp, cái gì như vậy trọng? Làm hoa đăng tài liệu. Phương Vũ mở ra, quả nhiên, giấy dầu, trúc điều, giá gỗ, dây thép, ngọn đến chờ đầy đủ mọi thứ, khi nào đi mua, ta như thế nào không biết còn có, tùy tay công nghiệp chế tác quyển sách này cùng nhau phát. Không phải có chế tắc đèn lồng tài liệu sao? Kia đèn lồng ta ngày hôm qua liền cùng phó ba chất hảo, chỉ có phó tuệ so cái lớn nhỏ, lớn như vậy một chút, cấp sóc con chơi còn kém không nhiều lắm. Ta phải làm cỡ siêu lớn, lúc ấy không phải hỏi ngươi sao, ngươi nói ngươi không rảnh, ngươi muốn xem tiếng Anh. Cho nên đâu, ta liền tìm đồng học hỏi hạ, xem nơi nào có tài liệu bán, kết quả ngươi đoán thế nào, chúng ta ban chu đồng học ra ra liền sẽ làm đại đèn lồng, hơn nữa nhà bọn họ còn có thật nhiều năm cũ tài liệu, hắc hắc. Ta liền mua chút. Gần tràn đầy một bao tải, một ít là nhiều ít phương vũ có chút đau đầu mà đem bao tải một lần nữa chắc khởi. tiểu tâm mà đặt ở phòng học phía sau cửa. Mười đối, đủ làm mười đối đèn lồng tài liệu. Phó tuệ thò tay, cùng hắn mấy đạo nhà các ngươi nghe chiều viện, thanh âm cắt, vừa xem viện, phương A-di, đại bá, một nhà một đôi. Ngươi cũng thật nhàn mau đi học, phương vũ đem nàng làm vào bên trong chỗ ngồi ngồi xong, lễ tết nguyên tiêu chỉ còn hai ngày, ngươi chắc đến tập sao? Không sợ Phó Tuệ mở ra sách vở, một bên chờ đi học, lão sư tới, một bên nói ta có phó ba, gia gia, nguyệt bá ba cùng Khương bá hỗ trợ. Bao tải lại trọng lại trầm, Lâm Viện Quân không yên tâm hai người nâng ngồi giao thông công cộng, tan học sau cầu cũng không đánh, một phen cong lên, bồi hai người ngồi giao thông công cộng trở về tím đình các. Nghe chuyện viện, hắn vẫn là lần đầu tiên tới, nói như thế nào đâu, cho người ta cảm giác thực không giống nhau, giống vào vườn bách thú, lại giống tựa vào vườn cây. Tiến vào Phó Tuệ hướng hắn mây tay đừng sợ, nhà ta động vật không cắn người. Phòng khách TV trước, sóc con, giống bay còn lợi dụng thời gian rảnh đánh giá hắn một phen. Bạch Cẩn, Mặc Cẩn trừ bỏ cùng phó tuệ chào hỏi, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Từ TV chuyển đến sau, tu luyện, thăng cấp đã hấp dẫn không được bọn họ lực chú ý. TV màu sắc rực rỡ, động họa tiểu nhân kia mới là bọn họ yêu nhất. Thậm chí vì có thể nghe hiểu trong TV tiểu nhân nói gì đó, Mặc Cẩn hôm trước còn mà phó tuệ cho hắn cùng phó hủ một lần nữa ký khế đúng rồi phó tuệ cùng phương vũ cùng nhau tiếp được lâm viện quân trên lưng báo tải thỉnh hắn ở phòng khách trên sofa ngồi xuống mới tựa nghĩ đến cái gì mấy ngày nay vì cái gì ta không có gặp qua bao đốn hắn đi đâu sẽ không chạy về núi rừng đi tìm anh vũ đi bạch cẩn mặc cẩn chân trước du ra đồng thời chỉ hướng về phía cách tránh vừa xem viện hắn coi trọng cách tránh bạch hổ rồng bay một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tivi một bên cùng phó tuệ giải thích nói mỗi ngày chính vội vàng hoa thức cầu hôn đâu A phó tuệ kinh ngạc mà gãi gãi mặt, ta nhớ rõ, bạch hổ cùng hắn đều là giống được đi. Ân sóc rắc một tiếng, cắn khai cái quả hạch, hắn nói, nam nam càng có thể thể hiện ra hắn ái đến vĩ đại, bởi vì vì bạch hổ hắn dung cảm phá tan thế tục a. Bạch hổ có thể cùng hoa thúc thúc thiêm khế kia chứng minh, một người một hổ liền nào đó phương diện có kinh người tương tự cùng phù hợp. Nhưng xem hoa thúc thúc kia cao lãnh thói ở sạch dạng, có cùng hắn có vài phần tương tự bạch hổ có thể coi trọng báo đốn cứu cứu đâu, đều không quản quản sao để ý. Hoa thúc thúc cùng Bạch Hổ đem báo đốn ngược thương tích đời mình. Tưởng Cứu Cứu còn chờ báo đốn quải Bạch Hổ, cùng nhau hỏi Quân Doanh đâu rổng bay nói, bằng không hôm trước bộ đội gọi điện thoại tới thúc dục, hắn nên mang theo báo đốn đi rồi. Ta còn tưởng rằng Phó Tuệ đặc hụt hứng nói hắn lưu lại, là vì bồi ta quá tiết nguyên tiêu đâu. Tự biết sai lầm rổng bay vội ngậm miệng, hướng sofa bên Lâm Viện Quân bên cạnh rụt rụt thân mình, ngoan ngoãn mà xem nổi lên tivi. Lâm Viện Quân tiếp nhận Phương Vũ bưng tới trà, chỉ chỉ rổng bay, nhỏ giọng hỏi Phương Vũ nó làm sao vậy vừa rồi còn kỳ tra kêu đâu Phương Vũ ngó rồng bay liếc mắt một cái không có việc gì nói Phương Vũ lại thả đĩa kẹo tử ở Lâm Viện Quân trước mặt cái kia Lâm Viện Quân thanh âm càng nhỏ người rắc bất rắc quả quả ra động vật hảo quái a bọn họ một đám mà ngoan ngoãn ngồi ở TV trước giống như thật có thể xem hiểu dường như nói thật đặc biệt là ngồi ở TV trước kia một đen một trắng hai chỉ làng ngoan đến kỳ cục so nuôi trong nhà sủng vật cẩu con ngoan Chứ bỏ vào nhà trước Nghe chúng nó hướng quả quả kêu một tiếng, đến bây giờ, ít nói cũng có mười lăm phút đi, chính là không lại hừ kỷ một tiếng, hoặc là động một chút. Đầu nói Lincoln. Ta có thể sờ sờ chúng nó sao lâm viện quân ngoe dục dịch. Bạch Cẩn, Mạc Cẩn đắp hai lô thai bỗng nhiên mở dự, ngồi lập tư thế đều cứng còn vài phần, cự tuyệt thái độ không cần quá rõ ràng. Phương Vũ lắc lắc đầu, thay cự tuyệt nói đừng, bọn họ không thích người chạm vào. Tài liệu lấy về tới, phải làm A phó tuệ để lại Phương Vũ. Lâm viện quân trước xử lý chút điều, chính mình cưới xe đi gọi người. Lao gia tử, Nguyệt hạo, phó hủ, tưởng quốc xương đều ở thanh âm các phía trước vườn hoa, loại nhân sông đâu. Hôm trước, phó hủ đem kia phiến sinh trưởng dược liệu sơn cốc báo đi lên. Vì thế, còn mang theo chữa bệnh tiểu tổ người vào núi đi rồi một chuyến, đại nhân ra không cho đảo, hắn hi cười đảo sọt tham mầm trở về. gia gia Nguyệt bà bá, phó ba, cứu cứu phó tuệ đứng ở vườn hoa biên, hướng vườn hoa mấy người phất tay. Ta Tan Học đã trở lại, các ngươi loại hảo sao?" Nhanh Phó Hủ nói quả quả tác nghiệp viết xong sao? "Viết xong." Ở trường học liền viết xong, Phó Tuệ dọc theo vườn hoa bốn phía bờ ruộng thẳng tắp, đi đến phóng thăm mầm địa phương, đếm đếm, còn có mười mấy cây. Lẹp xẹp lẹp xẹp, từ này đầu đi đến kia đầu, Phó Tuệ quan sát đến vườn hoa trước sau gieo nhân sơ mọc, có kia lớn lên kém, muốn chết không sống liền cấp điểm vu lực bổ bổ, lớn lên tốt, nàng liền sờ sờ lá cây tán thượng một câu. Gió thổi qua, Một mảnh vui sướng hướng linh. Anh anh. Một vật mà âm um thanh, theo tin đồn tiến trong thai, Phó Tuệ hành tẩu bước chân không khỏi một đốn, thanh âm này có chút quen hay. Tìm theo tiếng đến gần, Phó Tuệ nhìn đến anh Têu thực vật nhặt nói, "Là ngươi a?" Là năm trước nàng cùng Phó ba lần đầu tiên tới thanh âm các, gặp được kia cây không chớp mắt phong lan. Phó Tuệ ngồi xổm xuống, duỗi tay làm đầu ngón tay dừng ở nó tân diệp thượng, mới vừa có điểm mơ hồ ý thức phong lan lập tức đem trong lòng sợ hai truyền lại lại đây. Sợ phó ba bọn họ đem ngươi diệt trừ a phó tuệ cười khẽ, yên tâm đi, chờ hạ ta cùng bọn họ nói một tiếng, ngày sau liền đem ngươi trở thành một gốc cây tham mầm tới đối đại, tưới nước bón phân giống nhau không ít, như thế nào. Thu được nó truyền đến lòng biết ơn, phó tuệ cười đứng lên. Cùng chi đồng thời, lao ra tử bên kia cũng đem tham mầm loại xong rồi, ra ra, cùng các ngài nói sự kiện phó tuệ chỉ chỉ bên chân phong lan, nó ý thức mới sinh, là cây linh thực, các ngài lần sau thấy đừng đem nó đường cỏ dại rút. Mọi người một đám lại đây, ghi nhớ vị trí. Nguyệt Hạo phân biệt hạng, ta nhìn, như thế nào giống bình thường nhất Xuân Lan đâu? Phó Tuệ Nhạc, nó chính là bình thường Xuân Lan. Nói nói cười cười đại gia gia vườn hoa, trở về nghe triều viện, chính phòng khuyết hạng, Lâm Viện Quân, Phương Vũ chính cầm đao loại bỏ chúc điều thượng gờ giáp đâu. Thấy đại nhân đã trở lại, Lâm Viện Quân buông đao, khẩn trương mà đứng lên, chào hỏi, gia gia, thúc thúc nóng hảo. Phương Vũ đứng lên cấp hai bên giới thiệu, Phó Tuệ Đình hảo xe cho đại gia múc nước rửa tay, lao gia tử, tưởng quốc xương đều nhận thức lâm tư lệnh cùng con của hắn, nghe lâm viện quân họ lâm lại xem hắn diện mạo, đánh giá hạ tuổi lâm tư lệnh tôn tử, lâm viện quân không được tự nhiên mà gãi gãi đầu, đúng vậy giống như trên năm bốn, tương so với phó tuệ cùng phương vũ tuổi, hắn thật sự không mặt mũi báo ra ra danh hảo. Ha ha tiếp tục nhìn ra thiếu niên câu nệ, lao gia tử cười nói, các ngươi tiếp tục, khách phòng khách có phích nước nóng, có sữa mặt nhà, đường trắng, tưởng uống cái gì chính mình hướng. Đói bụng, bàn trà phía dưới tiểu quầy có điểm tâm, chính mình lấy, đường khách khí, coi như ở tự mình ra. Lâm viện quân thẹn thùng mà cười cười, không thật sự, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, lại đi theo phương vũ vội lên. Sắc trời không còn sớm, kỳ thật hắn tưởng về nhà, chỉ là nhân gia đại nhân vừa trở về hắn liền đi vội vã, giống như có chút không lễ phép, liền nghẹn không mặt mùi há mổm. nay một đại, phục hồi tinh thần lại khuyết hạ đã sáng lên đèn, a, ta phải đi. Phó hủ giữ chặt hắn vừa rồi tưởng đồng chí đã gọi điện thoại cho ngươi ra ra nói ngươi lưu cơm sự tới phó hủ vũ vô vai hắn giúp ta đem này đó chất tốt giàn giáo dọn tiến tạm vật phòng ta ăn cơm phó hủ mang theo lâm viện quân dọn giàn giáo tưởng quốc xương thu thập chút điều dây thép cái bệ phương vũ cùng phó tuệ đem tài tốt hồng giấy dẩu cuốn lên phóng hảo cơm chiều là nguyệt hạo làm lao ra tử giúp đỡ thiêu nổi. ngày hôm qua giết dê đầu đàn hôm nay ăn chính là thịt dê nổi, dùng gà rừng điếu canh đế xứng đồ ăn có cải trắng sóng đồ ăn, vườn hoa đào ra cây tẻ thái, bù công anh, mang, khoai tây, khoai lang đỏ phiến, ngó sen phiến, nấm hương, muối nhĩ, nấm tuyết, thịt viên, thịt heo phiến từ từ. đồ ăn mang lên bàn, hoa tuần mang theo bạch hổ, báo đốn cùng Nguyệt Hạo tiểu thị tương cũng tới. Nguyệt Hạo từ phòng bếp mang sang bốn buồn nửa thuộc cốt đục, đặt ở khuyết hạ, bạch cẩn, mặc cẩn, bạch hổ, báo đốn cắt chiếm một chậu, rồng bay, tiểu hương, sóc tác uống cháo thịt, ngửi trong không khí nồng đậm mùi thịt. Lâm viện quân hút lưu khẩu nước miếng, đâm đâm phó tuệ, nhà các ngươi động vật thật hạnh phúc, ăn đến so người đều hảo. Bất quá này tiêu dùng, cũng đặc lớn chút. Nói thật, nhà bọn họ liền nuôi không nổi, cũng không biết tống gia rốt cuộc là cái gì địa vị, đột nhiên liền dọn tiến vào. Này đó phó tuệ chỉ chỉ nhà ăn nổi, cùng bạch cẩn bọn họ thức ăn, đều là dùng bọn họ từ trên núi gấp trở về con mồi, làm sơn, trên núi gấp trở về lâm viện quân thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, lợi hại như vậy. Đúng vậy rất lợi hại Phó Tuệ gật đầu. Ai Lâm viện quân cực nóng ánh mắt, từ Bạch Cẩn, Mặc Cẩn chờ trên người nhất nhất lướt qua, hâm mộ nói nếu là nhà ta có một con thì tốt rồi, không có cho tới bây giờ, trừ bỏ Bạch Cẩn, Mặc Cẩn bọn họ, Phó Tuệ còn không có gặp được quá khác linh vật đâu. Kia bọn họ sinh nãi con sau, có thể cho ta một con sao hổ, lang, sai đều được. Nghe vậy báo đốn ngậm xương cốt, hướng Bạch hổ trong buồn đưa động tác một đốn, thả lại chính mình trong buồn, "Tiểu Bạch, ta thiếu chút nữa đã quên sự kiện" Ta còn muốn nối dõi tông đường đâu, cùng ngươi kết hôn, trung gian có thể ly không? Hoặc là chúng ta có thể hay không quang thân thân, không kết hôn, chờ ta tìm được rồi muốn cộng độ cả đời bạn lữ, hai ta lại chia tay, rốt cuộc ta báo đốm nhất tộc tuy rằng có chút lặng tình, nhưng đối nhà mình tức phụ đó là nhất giảng trung thành, hôn sau cũng không làm dao, làm loạn. Trong viện một tính lại tính, Phó Tuệ cảm thụ được hoa tuần trên người không ngừng ngoại mạo khí lạnh, đồng tình mà Triệu Báo Đốm liếc liếc mắt một cái. Quả nhiên ngay sau đó, Hoa Tuần động Bạch Hổ cũng động. Cái gì kêu hỗn hợp đánh kép, trước mắt này mạc đó là thẳng ngược đến bao đốm thương tích đầy mình, hơi thở thoi thóp. Tưởng Quốc Sương muốn tiến lên ngăn cản, bị Phó Tuệ ngăn cản, "Cứu cứu, ngài không thể vẫn luôn giúp hắn chửi đít, hắn muốn vào đời, miệng tiện tật xấu là đến sửa sửa lại." Lần này đắc tội chính là Hoa Thúc Thúc cùng Bạch Hổ, lần sau đâu? Hắn vặn nhất, một cái đầu óc nóng lên, coi trọng tiểu tấn nhỏ nhọn nhọn rác, kim hoàng thân mình, miệng tiện được với tới liêu đâu. Tiểu Tấn nhưng không giống Hoa Thúc Thúc, Bạch Hổ như vậy cố kỵ cứu cứu mặt mũi, lưu hắn một cái bá mệnh. nhìn trong viện bay lên không bay lên bạch hổ, cùng nam nhân tùy tay ném ra băng đao, lâm viện quân tam quan đều thoải. một đốn thịt dê nổi ăn đến hốt hoảng, cũng không biết hướng trong miệng tắc cái gì. phó tuệ một ngụm uống cạn trong chén canh, thỏa mãn mà đánh cái no cách. hoa thúc thúc yêu cầu ta cho hắn đem vừa rồi ký ức thanh linh sao? hoa tuần buông trong tay quả nhưỡng, móc ra khăn xoa xoa tay, nhàn nhạt, nhạt nói không cần. ngày hôm qua hải thị truyền đến tin tức, nó phía dưới thanh sơn huyện nông trường mượn cú mèo với đã nhiều ngày liên tục phá số khởi tính chất thập phần ác liệt vu hàm án bạch cẩn ma cẩn bạch hổ báo đốm chờ và ở tím đình cát chúng ta chưa bao giờ cố ý giấu giếm tím đình cát ở các vị các ngươi đương nhân ra thật liền không biết liền tính lúc trước không biết trải qua thanh sơn huyện cú mèo một chuyện bọn họ cũng nên tìm ra chút bạch cẩn chờ bất đồng. ngung khăn, hoa tuần đẩy ra ghế rửa đứng lên ta tự mình đưa hắn trở về thuận tiện cùng lâm tư lệnh liêu hai câu hoa đội lâm tư lệnh nhìn thấy hoa tuần sửng sốt Ngài như thế nào có rảnh, quá ta này tới. Hoa tuần nghiêng người nhường ra hắn phía sau mơ màng hồ đồ Lâm Viện Quân, Lâm Tư lệnh, có không mượn một bước nói chuyện. Nhìn tôn tử bộ dáng, Lâm Tư lệnh cả kinh, chính là tiểu tử này xông cái gì hoạ. Ai ngờ hắn lời nói rơi xuống, Lâm Viện Quân bùm một tiếng quỳ gối hoa tuần trước mặt, Đại Hiệp, ngài thu ta làm đồ đệ đi, chỉ cần ngài điểm một chút đầu, ta lập tức xách theo tay mải cùng ngài đi. Hoa tuần mặt mày liền động một chút đều không có. Chẳng đi trên mặt đất lâm viện quân thẳng chiều lâm tư lệnh thư phòng mà đi. Lâm tư lệnh ngậm bước một cái trước mắt, vội chạy vội đuổi theo Hoa Tuần, giành trước một bước mở ra thư phòng môn, thỉnh. Nghe Hoa Tuần đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh ý đồ đến, lâm tư lệnh ngồi ở ghế trên nửa ngày không lúc nhích. Việc này sớm có điểm báo trước Hoa Tuần không chút khách khí mà đá hắn một chân, ngươi bất trí với như vậy giật mình đi. Khụ khụ lâm tư lệnh hung hăng lau mặt, ta này không phải ở suy xét, như thế nào cấp viện quân thảo một con linh thú sao? Suy, đừng nói hiện tại không có dư thừa, chính là có. Trong quân, tím đình các cái nào không thể so hắn có tư cách hoa tuần hướng lưng ghế thượng lười nhác một dựa, hắn nếu cùng Phương Vũ, quả quả là đồng học, vẫn là trước nương tầng này quan hệ, chậm rãi dung tiến hai người bọn họ vòng mới hảo. Hoa đội, ta hỏi một câu, ngài đừng để ý. Ngươi nói, linh khí sống lại, các ngươi đâu? Các ngươi ẩn sĩ gia tộc không nghĩ vào đời, thu đồ lẽ sao? Nhẹ gõ tay vịt, Hoa Tuân Lâm vào chấm tư, Lâm Tư lệnh hỏi vấn đề. Lại làm sao không phải hắn cùng Nguyệt Hạo, mấy ngày nay vẫn luôn ở cân nhắc vấn đề, có lẽ muốn mấy năm, có lẽ sẽ thực mau, này đến xem các gia là cầu hồn đâu, vẫn là nóng lòng phát triển. Tiếng Ngài Nguyệt Thị đâu lâm tư lệnh vội vàng nói liền không vội với phát triển sao? Chúng ta không vội lời này vừa ra, gần đoạn nhật tử không xác định, trong lòng dâng lên tàu ý toàn tiêu. Đúng vậy, linh khí vừa mới sống lại, hắn gấp cái gì? Vì cái gì không trước thừa dịp cái này giai đoạn, nỗ lực tu luyện để cao chính mình. Lâm Tư lệnh một nghẹn. Tiện đà cấp thả nói không phải càng sớm tu luyện càng tốt sao? Các ngươi hiện tại không thu đồ, kia viện quân này đồng lứa thanh niên chẳng phải liền phải bỏ lỡ tu luyện cơ hội? Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng có một cái tiền đề, tiền đề là bọn họ đến có linh căn. Hoa Tuần cười khẽ, linh căn nếu là như vậy hảo đến, ta ẩn sĩ gia tộc còn có thể có đầu rút cổ đến núi sâu rừng già, trăm năm không ra. Trẻ con không phải ở tụ linh nơi sinh ra, có linh căn giả trăm vạn bên trong, khó tìm một người. Ngài ý tứ là tiếm đình cát thậm chí trong quân ta không từng gặp qua một cái có linh căn giả đương nhiên quả quả ngoại lệ nàng là vũ cơ lúc sinh ra thân phụ đại khí vận cho nên mới sẽ vừa sinh ra đó là ẩn tính toàn linh căn quyến tử tống tháng 11 kiếp trước phó tuệ muốn hoa đăng bộ dáng rất đơn giản bầu dục hình trúc chế giản giáo thượng hồ thượng vẽ vui mừng màu họa hồng giấy dầu đế thăng hoa trang cây nến nước phía trên hệ thượng dây thừng có thể treo ở khuyết hạ là được bất quá bởi vì số lượng nhiều mấy người vẫn là đuổi hai ngày với 14 hôm nay buổi tối mới toàn bộ chế hảo tết nguyên tiêu hôm nay trường học nghỉ sáng sớm phó tuệ cùng phương vũ liền đem đèn lồng đưa đến các gia trước đưa tím đỉnh cát sau đưa chính là quân khu đại viện lại gặp nhau đỗ nhược nhiệt tình đến không được đem hai người làm vào nhà lại là làm bộ quả lại là đảo nước đường phó tuệ phương vũ bị nàng làm cho pha không được tự nhiên lượn ngồi hạ liền đứng dậy cáo tử ai đừng hoàng hốt đỗ nhược một phen giữ chặt hai người đối phó tuệ nói hôm nay tết nguyên tiêu Đoàn viên này, đại ca ngươi ở bộ đội cũng chưa về, ngươi đại bá cũng muốn bồi các chiến sĩ ăn tết, bọn họ đều vội cũng liền không nói, giữ lại đại nương chính mình, như thế nào cũng đến đi bồi người cùng ra ra ăn tết ta. Chờ hạ, đại nương đổi thân quần áo, lấy thượng đổ vật ta liền đi. Gõ gõ. phó tuệ chiều cửa thang lầu nhìn mắt, đối nhược còn không có xuống dưới, nàng trượt xuống sofa, đi đến phòng khách cửa, nhìn về phía đứng ở viện ngoại gõ cửa giả, bốn mắt nhìn nhau, đối phương đầu tiên là kinh ngạc hạn. Tiện đạt tự nghĩ đến cái gì, con ngươi hiện lên mặt thất vọng. Bất quá nàng khả năng đối người khác cười thói quen, cứ việc trong lòng bởi vì cái gì ảo nào không vui, theo bản năng mà vẫn là dơ lên mỉm cười, ngươi là quả quả đi, ta nghe ngươi đại ca Văn Hạo nói lên quá. Phó Tuệ gật gật đầu, "Nga, ngươi có việc sao trong đại viện?" Các gia viện môn đều rộng mở. "Nếu là tới cửa ngươi xem." Tiến viện kêu một tiếng, liền trực tiếp vào nhà, không ai đứng ở viện môn khẩu chờ người thỉnh, trừ phi là giúp ai mang cái lời nói hoặc là có việc lại đây nói một tiếng. Phó tuệ suy đoán, đối phương là người sau, ta đại nương ở trên lầu, phải đợi xe mới xuống dưới, ngươi có chuyện gì, có thể trước cùng ta nói một tiếng, ta đợi chút nói cho nàng. Quyên tử bên miệng cười cứng đờ, quả quả, ta là đại ca ngươi vị hôn thê, ngươi có thể kêu ta quên tỷ, không phải quá vãng người qua đường. Còn có, ta hôm nay tới, là cùng các ngươi ăn tết. Nói, nàng vào viện, đi đến phó tuệ trước mặt, một bên giơ tay đi nét nàng khuôn mặt. Một bên còn cười nói sao, không chào đón a, nhìn thấy tỷ tỷ, liền trương gương mặt tươi cười đều không có. Phó Tuệ không thích người xa lạ đụng chạm, hơn nữa nàng đối người khác thiện ác cực kỳ mất cảm. Quên tử vừa rồi trong nháy mắt kia cảm xúc biến hóa, nàng bắt giữ đến thanh thanh. Nghiêng người sau này một tránh, Phó Tuệ duỗi tay làm cái thỉnh, mời vào, ta cho ngươi châm trà. Quên tử tay thất bại, trên mặt tức giận còn không có bày ra, đối phía trên Vũ nhàn nhạt quét tới tầm mắt, không khỏi sửng sốt, lượ qua đi, quả quả Gia Gia đâu, như thế nào không thấy được hắn. Phó tuệ cầm cái ly đi sách phích nước nóng, phương vũ vội kéo ra nàng, ta tới, hoài tử phóng trên bàn trà. Đỡ phải thủy nhiệt nâng tay. Gia Gia không ở này phó tuệ hỏi quên tử, trong nước ngươi muốn đường, vẫn là sữa mạch nha. Trong nháy mắt kia, quên tử nghe được chính mình như cổ tiếng tim đập, Gia Gia là ở tím Đình các sao, ngươi một người như thế nào tới. Phó tuệ chỉ chỉ bên cạnh cửa đấu trên tủ hoa đăng, ta tới đưa đèn lồng. Gì, quên tử. Ngươi sao tới đỗ nhược thay đổi quần áo xuống dưới, kinh ngạc nói ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói, ta hôm nay muốn bổi lao gia tử, quả quả ăn tết, không rảnh chiêu đãi ngươi, làm ngươi không cần tới sao. Bá mẫu quên tử cầm trong tay lễ vật phóng tới trên bàn trà, cười nói ra ra tới kinh lâu như vậy, ta còn không có tới cửa xem qua hắn. Ngày hôm qua gọi điện thoại về nhà, ta mẹ còn mắng ta, nói ta không lễ phép, tiết nhất lễ lạc, cũng không nói dẫn theo lễ vật đi xem. Cho nên ngài xem. Ta sáng sớm đi cửa hàng bách hóa mua lúa mồi hoa điểm tâm, vừa lúc đợi lát nữa cùng ngài cùng quả quả cùng nhau, đi bồi hắn ăn Tết. Đỗ Nhược bẹp bẹp miệng, nghĩ thầm, năm trước như thế nào không nghe ngươi nói, muốn mang theo lễ vật nhìn xem lão gia tử A hôm nay này vừa ra, còn không phải từ ngốc nhi tử kia nghe nói, lão gia tử mang theo quả quả trụ vào tím đình cắt, động ai tâm tư. Lại hoàn toàn đã quên, chính mình sơ sơ nghe được tin tức khi ý tưởng. Cùng chi đồng thời, bởi vì nghĩ Hồi thôn ăn Tết tống tháng 11 cũng đã chịu bạo kích. Nương, ngươi nói cái gì? Ta nói Hoàng Đại Nha để sát vào khuê nữ, nhỏ giọng mà bắt quái nói sơ năm, cùng Tống Khải Hải cùng nhau tới thôn kia đối phu thê, là Lý Phương thân cha mẹ. Ngươi ngươi nghe ai nói kiếp trước rõ ràng, rõ ràng không có này cha à, tống tháng 11 thất thần mà nghĩ. Chứ bỏ nàng bà bà tô mai, ta còn có thể nghe ai nói. Hoàng Đại Nha méo miệng, leo lên cái hảo thông ra, ngươi không gặp, đi đường đều mang phòng, đem nàng có thể nga xem người đều bất chính mắt Lý Phương không phải có cha mẹ sao như thế nào lại đột nhiên toát ra một đôi có thể hay không là nghĩ sai rồi không tính sai nàng kia cha mẹ à, nghe nói bắt lại hình như là cái gì gián điệp tô mai nói cái gì gián điệp tới Hoàng Đại Nha nỗ lực mà tưởng, cũng không nhớ tới dù sao không phải cái gì người tốt kia nàng thân cha mẹ là người ở nơi nào làm cái gì công tác, nương ngươi biết không kinh thị người nói là cái nào trung học lao sư từ trong nhà ra tới Tống tháng 11 mờ mịt mà đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, vì cái gì nàng không ngừng một lần hỏi, vì cái gì kiếp này cùng kiếp trước không giống nhau. Vì cái gì Lý Phương chẳng những bình an mà sinh hạ một đôi song bảo thai nữ nhi, thân mình cũng không có bởi vì ở cữ chiếu cố không chu toàn hao tổn suy bại, còn nhận thân sinh cha mẹ. Vì cái gì cựu gia khải hải thuốc không chết, tưởng lan thẩm cũng không giống kiếp trước như vậy lưu tại trong thôn, giao tống miêu học ý đi cũng đề cử nàng tiến huyện bệnh viện công tác. Còn có trên núi cái kia vốn nên chết non tiểu Nico không chỉ có đem từ niệm am đồ cổ quên cho trong huyện văn hóa cục, còn ở Khải Hải Thúc dưới sự trợ giúp viết lại nàng sư phụ Trần Vi hẳn phải chết kết cục. Tiến tới bị Khải Hải Thúc nhận nuôi, đi theo vào thành lại vào kinh. Nói đến kinh thị, vậy càng kỳ quái, nên với năm trước 12 nguyệt chết đi lão thủ trưởng, phó tử tiện chờ một loạt lãnh đạo quốc gia, thế nhưng đều còn sống. Mau xem a lại tới nửa chứ gì Là Khải Hải đi, hôm nay Tết Nguyên Tiêu. Hẳn là cấp trong thôn tộc lao nhóm tặng lễ tới. Tống tháng 11 nghe, cũng không tùy vào dừng lại bước chân, đi theo chiều cửa thôn nhìn qua đi. Trong thôn đường hẹp, xe dịp ngừng ở mới vừa xây lên tiểu học cửa. Cửa xe mở ra, một thân cảnh phục Tống Khải Hải lãnh hai gã quân nhân, đã đi tới. Khải Hải nghe được tin tức Tống Trường Minh, nhanh như chớp mà từ đại đội bộ chạy ra tới. Hai vị này đồng chí là tới đón Lý Phương, cùng quân nghiệp phu thê đi kinh thị đi, đi một chút, ra đi, ra đi. Hai gã chiến sĩ bị hắn lôi kéo tay háo đi phía trước kéo, không rõ nguyên do mà nhìn về phía Tống Khải Hải, Tống Cục Tống Khải Hải mày một ninh, tiến lên bạch bạch hai tiếng trụ bay Tống Trường Minh tay, Trường Minh ca, ngươi làm gì, có thể hay không trước làm người đem nói. Chẳng lẽ không phải Tống Trường Minh trong lòng một lộn bộ, chẳng lẽ là gia biến cố Khải Hải, ngươi nói, ngươi nói. Mở ra tùy thân mang công văn bao, Tống Khải Hải móc ra hai phân sửa lại án sử sai thông chi cùng rời hộ chứng minh, nhìn xem, sau đó ký tên đong dâu. Tống trường minh tiếp nhận vừa thấy, tâm đột nhiên rơi xuống tĩnh xuống dưới, không phải con dâu thân sinh cha mẹ bên kia có biến liền hảo. Phương núi xa, phó thủy sửa lại án xử sai Tống trường minh phân biệt rõ miệng, hồi tưởng hai người tới Đảo Nguyên thôn mấy ngày này, chính mình có hay không đem người đã tội. Suy nghĩ một lần, đánh chửi là chưa từng có, bất quá sắc mặt tốt đảo cũng không có nhiều đã cho là được. Ai sớm biết rằng chính sách thay đổi bất thường, chính mình nói cái gì cũng muốn đem hai người đãi vì tội thân. Hai gã chiến sĩ, là lao thủ trưởng phái tới tiếp phương núi xa. Phó thủy bên này là phó tử tiện nói lời nói, ngại với phó tuệ mặt mũi Tống Khải Hải liền cùng nhau phúc thẩm tài liệu, cấp làm. Hai người ai cũng không muốn chuồng bò hành lý, đều giao cho Tống Khải Hải xử lý. Nói thật, hiện tại hai người ăn dùng, đều là Tống Khải Hải nằm trước đưa tới thứ tốt, tân đệm chân than hỏa, trong núi vận xuống dưới lương thực thịt đồ ăn, còn có hắn cấp mua sắm dinh dưỡng phẩm. Chờ hai người đi theo Tống khải hải Cùng hai gã chiến sĩ phía sau Hạ Sơn, đào nguyên thôn thôn dân mới phát hiện, qua mùa đông ngắn ngủn ba nguyệt không thấy, hai người liền thay đổi dạng, an đến lại bạch lại béo. Trường Minh ca Tống Khải Hải một bên mở cửa xe, thỉnh hai người cùng chiến sĩ lên xe, một bên giao đái nói chuồng bò có chút đồ vật, người dẫn người qua đi bồi xuống dưới, cấp trong thôn quá bữa lão nhân đưa đi. Hành, việc này ngươi yên tâm, bảo đảm cho ngươi làm được thỏa thỏa Khải Hải, tới, ca hỏi ngươi một sự kiện Tống Trường Minh ra Tống Khải Hải cánh tay. Đem người đưa tới ven đường ít người địa phương, cái kia Lý Phương nàng ba mẹ sau khi trở về, sao nói Lý có hay không nói cái gì thời điểm tiếp Lý Phương, quân Thụy cùng hai cái hoa hoa đi kinh thị à? Không có. Tống Khải Hải chụp bay hắn tay, triển triển bị hắn xả nhăn tay áo. Sao sẽ không có đâu Tống trưởng Minh kinh hãi, bọn họ phu thê không phải Lý Phương một cái khuê nữ sao, nhiều năm như vậy không gặp không dưỡng, thật vất vả tìm được rồi, không nói tiếp khuê nữ, con rể cùng hai cái cháu ngoại hảo hảo bồi thường sao còn không có bên dưới đâu? này Tống Trường Minh gấp đến độ tại chỗ chuyển nổi lên vòng, này không nên a. chẳng lẽ là nhận sai Tống Trường Minh một hồi thân, lại nhéo Tống Khải Hải, Khải Hải, ngươi nói cho ca, bọn họ không nhận sai đi, Lý Vương là bọn họ thân khuê nữ đúng hay không? việc này ai nói đến chuẩn Tống Khải Hải đem hắn đẩy ra chút, nhàn nhạt nói dù sao cũng phải chậm rãi tra. rốt cuộc khi cách lâu lắm, rất nhiều sự đều không thể nào khảo chứng. còn muốn tra như thế nào còn muốn tra, hôm trước ta đi nơi nào? Ngươi không phải nói trải qua thẩm vấn, nàng dưỡng phụ mẫu thực đã thừa nhận, Lý Phương không phải bọn họ khuê nữ sao. Khá vậy chưa nói, Lý Phương chính là lục phu thê hài tử. Lục hoài tin vợ chồng thân phận quá mức đặc thủ, nhận hài tử nơi nào là đơn giản như vậy sự. Lý Phương cùng vị kia nữ đồng chí như vậy giống, vừa thấy chính là thân mẫu nữ, này còn dùng nói, còn dùng cha lại nói, nếu không phải, vị kia nữ đồng chí lúc đi, vì cái gì phải cho Lý Phương tiền khải hải tống trường Minh Hoài nghi nói ngươi không phải là đỏ mắt. Ngươi ca được như vậy cái lợi hại thông gia, từ giữa làm tay chân đi. Tống Khải Hải sửng sốt, cùng chi nhìn nhõm mắt, phát hiện hắn nghiêm túc, Tống Trường Minh trong lòng là thật sự nhận định chính mình, bởi vì đỏ mắt bệnh cản trở hắn cùng Lục gia vợ chồng, này đối có tiền còn khả năng có quyền thông gia tương nhận. Suy Tống Khải Hải nhịn không được vỗ vô vai hắn, có bệnh ta liền trị. Lục Hoài Tin cùng Bạch Cẩn. Thực xảo phó tuệ, Phương Vũ mang theo đỗ nhược, quên tử trở lại tím đỉnh các nghe triều viện, chính gặp được Lục Hoài Tin, Tố Huyền phu thê mang theo khiêng đồ vật cảnh vệ viên lại đây. Quả quả, phương vũ cách hơn 10 mét khoảng cách, Tố Uyển chiều hai người mở ra ôm ấp, tới làm gì nhìn xem, an béo trường cao không. Rất là nhiệt tình bộ dáng. A quên tử một tiếng kinh hô, ngăn không được mà kích động nói là Lục Phó tổng lý cùng hắn phu nhân, trời ạ, ta, ta thấy đến chân nhân. Nàng thanh âm không thấp, Lục Hoài Tin, Tố Uyển sử sút, chiều nàng nhìn lại đây, đỗ nhược xấu hổ đã chết, lại không thể giáp mặt quát mắng, vội đẩy phó tuyệt bối. Thúc dục nói quả quả, phu nhân không phải kêu ngươi sao, mau đi." Di Phó Tuệ lôi kéo Phương Vũ vọt vào Tố Huyền trong lòng ngực, ôm nàng vai người người trên người nàng thơm ngọt hương vị gì, ngươi dùng chính là cái gì hương phấn á hảo hảo nghe." Phương Vũ bị hắn lôi kéo cùng nhau hoa đến Tố Huyền trong lòng ngực, một trương khuôn mặt tuấn tú trướng đến đỏ bừng, nhịn không được rỗi nàng một câu xú mỹ. Tự nhiên Phó Tuệ đầu lươi rỗi ra hướng hắn làm cái mặt quỷ, "Không hương xú Phương Vũ." "Ha ha hai người các ngươi a thật là đối vui mừng tiểu an gia." Tố uyển sờ sờ hai người đầu, buông ra phương vũ, ôm phó tuệ đứng lên. Quả quả thích ta thân nước hoa vị à? Lần đó đầu, gì đưa ngươi một lọ? Không cần phó tuệ cự tuyệt nói ta còn nhỏ không cần phải nó. Tố uyển trên người mùi hương mang theo thư hoán cảm xúc tác dụng, hẳn là tìm người đặc biệt điều chế. Ngươi là quả quả đại bá mẫu đỗ bác sĩ đi tố uyển tiếp đón đỗ nhược, quên tử, ta đừng đứng ở cửa, vào đi thôi. Lục hoài tin hướng đỗ nhược cùng quên tử gật gật đầu, dẫn theo đẩy tay đồ vật, tiêu lên phương vũ mang theo cảnh vệ viên. Trước vừa đi vào nghe triều viện. Nghe được thanh âm, lão gia tử đón ra tới, Hoài Tin, tiểu vũ hắn một bên tiếp nhận lục hoài tiện tay đồ vật, một bên nói như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật tới. Nay một túi lục hoài tin chỉ chỉ cảnh vệ viên trên vai khiêng bao tải, là Khải Hải cho các ngươi mang ăn dùng, hôm trước vừa trở về, ngày hôm qua quê quán bên kia lại tới nữa người, vẫn luôn chưa kịp cho các ngươi đưa. Đến nơi chúng ta mang quà tặng trong ngày lễ, đã có thể chỉ có ngươi trong tay này hai đấu nga, một đấu dinh dưỡng phẩm một đâu cấp quả quả mua kẹo. Lần trước ở lão thủ trưởng kia biết quả quả thích cô chocolate, bọn họ chính là nhờ người cấp mua không ít. Mặt sau, Tố Uyển ôm Phó Tuệ vừa bước vào nghe triều viện, liền bị khuyết hạ nở rộ hoa khai đoạt đi sở hữu lực chú ý. Thật đẹp quả quả, nhà các ngươi dưỡng nhiều như vậy hoa. Ân, ngài thích. Lúc đi dọn một chậu. Phó Tuệ đột mà tưởng nghĩ đến cái gì, ngã đúng rồi gì, ta kia còn có hoa lộ, ngài muốn sao chính mình ngừng tụ hoa lộ ở thư hoan cảm xúc thượng. Có thể so gì trên người nước hoa còn muốn tốt hơn vài lần. Cái gì hoa lộ? Trong núi bắt được hoa mẫu đơn lộ, hoa sơn trà lộ, hoa nên xuân lộ phó tuệ để cử nói nhưng thơm. Tố huyền quả quả chính mình bắt được sao? Đúng vậy phó tuệ gật đầu, vốn dĩ phải làm hương chi, này không đi học sao, liền vẫn luôn không có thời gian. Tố huyền đặc thích phó tuệ nho nhỏ một người nhi, nói đại nhân nói, kia hoa lộ có thể đương nước hoa dùng la. Ơn, còn có thể xả nước uống, thích hai dọt phao tám, rửa mặt. Một vật đa dụng Nga, quả quả thực lợi hại kia nhiều đưa ta mấy bình đi. a Phó Tuệ ngẩn ra, muốn rất nhiều bình ái như thế nào có thể muốn nhiều như vậy đâu. Phó Tuệ ánh mắt thanh triệt, trong lòng ý tưởng hiện ở trên mặt, nhìn một cái không sót gì, xem đến tố tuyển khanh khách cười cái không được. Làm sao vậy lão gia tử, lục hoài tin trăm miệng một lời nói. Phó Tuệ vẻ mặt không hiểu mà nhìn nàng, cũng là khó hiểu, gì, ta còn không có đáp ứng nhiều cho ngài đâu. Cho nên ngài như vậy vui vẻ làm gì. Ha ha. Mắt thấy thê tử cười đến muốn ôm không được quả quả, Lục Hoài Tin vội vài bước đi trở về tới, tiếp Phó Tuệ trong lực, quả quả, ngươi phải cho ngươi gì cái gì a xem đem thê tử nhạc. Ta ở trong núi bắt được hoa lộ. Nga Lục Hoài Tin cười nói quang có gì, không có bá ba sao? A Phó Tuệ không nghĩ tới nam tính trưởng bối cũng thích hoa lộ, khó xử nói kia, kia cho ngài một lọ đi, ngài cũng không thể chê ý ta, ta tổng cộng mới góp nhặt mười bình. Đều cấp Lục bá bá, có thể không cho ra ra, Phó gia gia. Triệu gia gia, phó ba, cứu cứu, hoa thúc thúc bọn họ sao, như vậy một phân thật liền không có. Một lọ a lục hoài tin đậu nàng, có phải hay không có điểm thiếu? Phó tuệ theo bản năng mà đem bản có tiểu tấn tay phải cổ tay hướng trong lòng ngực một ôm, lắc đầu nói không thể lại nhiều. Hoa lộ còn tồn tại tiểu tấn trong không gian, không có lấy ra tới. Ha ha cái này, lục hoài tin minh bạch thê tử vì cái gì cười cái không ngừng, quả quả a nàng chính là cái hạt rẻ cười. Thật sự không thể lại nhiều phó tuệ lại lần nữa cường điệu. Ha ha hảo, hảo, một lọ, bá bá liền phải một lọ. Như vậy được sủng ái phó tuệ, xem đến khăn tay đỏ mắt, không khỏi sen mồm nói quả quả, có thể hay không cung cấp tỉ tỉ một lọ nàng nhìn chúng chính là hoa lộ sao tiểu nữ hoa làm cho đồ vật đưa cho nàng, nàng cũng không dám dùng a, nàng muốn chính là mượn cơ hội cùng lục thị vợ chồng đáp lời cơ hội. Không không cho người một nhà đều không đủ phân đâu, phó tuệ làm sao đưa cho nàng đặc hư. Quên tử cứng đờ Nàng không nghĩ tới phó tuệ sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt, cho nàng nàng kham, tỷ tỷ không cần nhiều, cùng lục tổng lý giống nhau, một lọ là được. Ngươi lại không cần phó tuệ không kiên nhẫn, muốn làm gì, đảo rớt sao. Ta, lao gia tử dưỡng mấy tháng cháu gái, kia còn không hiểu biết nàng tính tình, sợ nói thêm gì nữa, quên tử không mặt mũi vội dừng lại hai người nói đầu, hảo, hảo, đều đứng đứng, đại gia vào nhà. Đỗ nhược, đây là quên tử đi, không phải người ngoài. Hôm nay ta lưu hoài tin cùng tố huyền ăn đốn cơm soảng, ngươi mang quyên tử đi phòng bếp nhìn xem, giúp Nguyệt đồng chí chỉnh bàn đồ ăn. Ai, hảo, tốt. Đỗ nhược cái này tự tại nhiều, cha chồng một câu không phải người ngoài, làm nàng có chính mình địa vị, lại đối mặt lục hoài tin vợ chồng liền sẽ không chân tay luôn cuống. Hôm nay ăn tết, nàng xách một cái thịt, một con cá, hai bao điểm tôm. Xách theo đồ vật, nàng tún quyên tử vào phòng bếp. Bá mẫu, điểm tâm ta mở ra hai phòng, bãi ở mâm. Cho đại gia đoàn qua đi đi. Nguyệt đồng chí đối nhược đối nghe triều viện tình huống không hiểu biết, nàng hỏi phiến thịt Nguyệt hạo, trong phòng khách lúc trước có bãi điểm tâm sao. Nguyệt hạo là tu giả, đối trong viện phát sinh sự rõ ràng, biết này mới vừa tiến vào cô nương, không hợp phó tuệ tính tình, toại không muốn làm nàng đến phó tuệ trước mặt trứng mắt, có, một mâm trái cây, một mâm điểm tâm. Hắn này cũng không tính nói dối, sắc thật bày, chỉ là đi, sợ phó tuệ thèm ăn ăn nhiều đồ ngọt đối hàm răng không tốt, hai bàn đồ vật đều là đếm bãi. Điểm tâm bỏ vào bếp quài, đỗ nhược xách theo trong tay thịt, giết tốt cá tìm buồn, chuẩn bị tẩy tẩy đợi chút hạ nổi. Đôi mắt đảo qua ba cái đại buồn, đỗ nhược không khỏi lắp bắp kinh hãi, lại là tràn đầy tam đại buồn thịt, như thế nào nhiều như vậy thịt. Hôm nay ăn Tết, sáng sớm phó hủ, tưởng quốc xương liền đi hậu cần chỗ, đem lần trước chạy xuống heo, dương, lộc, gà rừng, thỏ hoang, giết sạch rồi. Đầu to cho tím đỉnh các đại nhà ăn, làm đại gia đi theo dính cái thức ăn mặn. Dư lại Đức Thắng viện cùng nghe Triều viện một phân thành hai. Nguyệt Hạo không muốn giải thích quá nhiều, chỉ hàm hồ nói: "Ừm, trong viện hôm nay phân thịt, đỗ nhược ở nơi này thật hạnh phúc." Nguyệt Hạo chỉ làm không nghe thấy, đem phiến tốt thịt châng bàn, sau đó hắn tuyển đem nhỏ nhọn, nhọn dịch cốt đao, cầm cuốn dây thừng, chọn trong bùn đại khối thịt heo, lột thịt, thịt dê, dùng dịch cốt đao một đám chặt mắt lấy dây thừng mặc vào, từng khối mà cấp hệ ở bên ngoài phơi thẳng thượng, lúc đi, các ngươi tuyển hai khối. Dư lại Phiên thoái đố đồng chí giặt sạch dự phòng. Đều, đều dùng tới đố nhược tâm can run run, tam đại buồn, liền tính lượng lên chút, dư lại thêm lên còn có một chậu đâu. Nguyệt hạo cười nói trong nhà hôm nay người nhiều động vật cũng nhiều, còn cái so cái có thể ăn. Vị này đồng chí hắn đối quên tử cười nói bên kia đồ ăn, mang, nắm sẽ dậy cho người giặt sạch. Cùng chi đồng thời, ôm phó tuệ đi theo lão gia tử phía sau vào nhà lục hoài tin. Ngựa ngùng nói có thể hay không đánh cào các ngươi một nhà đoàn tụ dứt lời nhìn đến trong phòng khách xếp hàng ngồi một đám động vật, hắn thân mình cứng đờ, tầm mắt dừng ở bạch cẩn trên người, lòng bàn tay hắn đều ra tới, có, có lang. "Gì? Bọn họ đang xem TV tố huyền đẩy ra trượng phu, nhìn hoặc tuyết trắng, hoặc đen như mực, hoặc màu sắc và hoa văn đại mao đoàn, tựa ra mắt lấp lánh, thật đáng yêu." Ngươi biết Lục Hoài tin cắn răng. Biết cái gì tố huyền quay đầu lại, tựa thiếu nữ nghịch ngợm mà hướng trượng phu chớp mắt, ta cái gì cũng không biết ta Không tin ngươi hỏi A Quang. A chỉ là khiêng bao cảnh vệ viên, đối thượng lục hoài tin ánh mắt, hắn thản nhiên nói phu nhân không cho nói. Đừng sợ cảm thụ được lục hoài tin tưởng chung dùng mình, phó tuệ vô vô vai hắn, an ủi nói nhà ta động vật không đả thương người. Ha ha tố huyền mừng rỡ, tiện đà không màng trượng phu sắt mặt, cùng quả quả tin nóng nói ngươi bá bá A khi còn nhỏ bị cẩu cắn quá. Sau lại, tham gia 20 chiến lịch, lại bị trong núi lang cắn quá mấy khẩu cho nên, hắn đặc sợ lang ta nếu là sớm nói với hắn, ngươi dưỡng lang cùng mặt khác động vật, hắn hôm nay liền không tới. nga phó tuệ bừng tỉnh, với tay kêu bạch cẩn lại đây. ai tránh ra, tránh ra, quả quả, ngươi mau kêu hắn tránh ra, trở lên trước một bước. hắn sợ sẽ khống chế không được chính mình. đoạt ta quang bên hôm thường, chiều phòng trong nổ súng bắn phá. thấy vậy, tố huyền trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau sót, nàng không nói chính là kia chàng chiến lĩnh dịch, lục hoài tin dẫn người từ núi rừng bọc đánh quân địch phía sau, gặp bầy sói. bốn năm đại nạn đói bầy sói ác nóng này mắt, một cái liền người, tử thương quá nữa. Cho nên đối lang, Trưởng Phu cùng với nói là hận, chi bằng nói là đối các chiến sĩ ấy nấy, làm hắn phóng bất quá chính mình. Vì thế nàng biết Tím Đỉnh cắt có người dưỡng lang hậu, từng trước tiên tìm lao thủ trưởng giao thiệp, liền sợ Trưởng Phu ở Tím Đỉnh cắt cùng lang gặp được, một cái không nhịn xuống khai xuống thương đại gia hóa khí, hoặc là nhớ tới chuyện cũ, phạm vào tim đập nhanh. Cũng là ở khi đó, nàng đã biết quả quả tồn tại, đã biết linh khí xuống lại, đã biết linh thú tựa sợ nàng không tin, lão thủ trưởng liền làm nàng điểm lúc ấy, mang theo hoài tin qua đi chúc Tết, an bài nàng cùng quả quả tương lộ. Toại sau cũng liền có, mặt sau chuyện xưa, từ thanh sơn huyện trở về ngày ấy, nàng liền trước tiên lại đây cùng tống lao gia tử chào hỏi, gặt trượng phu cùng quả quả tuyển hôm nay lại đây. Lục hoài tin tưởng phức tạp mặt trái cảm xúc quá mức mãnh liệt, bạch cẩn không khỏi nhẹ răng để phòng lên. Phó tuệ nhìn xem lục hoài tin, lại nhìn sang bạch cẩn, nếu không hai người lập khế được đi, tâm ý tương thông còn đối lập cái quỷ A. Mọi người sướng sốt, còn có thể như vậy thao tác. Bạch Cẩn Phó Tuệ lôi kéo lục hoài tin vào áo, thò người ra xoa xoa đầu của hắn, ngươi ý tứ đâu. Bỏ qua một bên lục hoài tin đối lang thành kiến cùng phức tạp hận ý, hắn xác thật là cái lập khế ước người tốt tuyển. Vì sao trên người công đức hậu đến chỉ thứ cùng lão thủ trưởng A? Cùng hắn lập khế ước sau, chẳng những tu luyện thượng sẽ tiến bộ vượt bậc, nếu thực sự có hóa hình kia một ngày, dựa vào lục hoài tin trên người công đức. Cũng có thể ngăn cản lôi kiếp một vài nguyện ý ta không muốn lục hoài tin quả quyết cự tuyệt nói lục bá bá phó tuệ ngạc nhiên nhìn ra quả quả trong mắt thất vọng lục hoài tin tưởng tiếp theo mềm thở dài bạch cẩn là linh thú đi ngươi như thế nào biết tố huyền kinh ngạc đến buột miệng tốt ra đại buổi sáng lao thủ trưởng đem ta kêu đi cho ta nhìn điệp tư liệu có quan hệ linh thú nghĩ đến chính mình ở đức thắng viện tiểu thư phòng kia phó kích động đến hạt bước bước xuân dạng lục hoài tin không khỏi kéo kéo nuôi Nguyên lai like là tại đây chờ ta đâu? Chết không được chính mình ba ba mà nói một đống kiến nghị. Lão thủ trưởng chỉ mỉm cười không nói. Ta cố nhiên khúc mắc nan giải, cũng không thể chậm trễ một đầu linh thú. Các chiến sĩ so với ta càng cần nữa. Lắc lắc đầu, phó tuệ kiên trì nói không. Ngài so với bọn hắn càng cần nữa. Quả quả lục hoài tin méo méo tiểu cô nương trên đầu nụ hoa, lục bá bá già rồi. Linh thú thông qua tu luyện có thể sống thượng mấy trăm hơn một ngàn tuổi, ta không thể như vậy ích kỷ. Ngài có thể tu công đức a. Tuy không thể bảo đảm ngài trường thọ vô cương, sống lâu vài thập niên vẫn là có thể. Chờ ngài muốn chết, ngài liền đem trên người công đức toàn bộ tặng cho Bạch Cẩn, lại cùng hắn hòa bình giải khế bái. Bao lớn điểm sự. Mọi người sướng sốt, tiện đà khẽ miệng một trận chùi chùi, trừ bỏ quả quả, có ai có thể đem cái chết nói được như vậy thản nhiên. Chính là Bạch Cẩn nếu là cùng chiến sĩ lập khế ước, đóng giữ biên cương tiền tuyến, chẳng phải so đi theo ta cống hiến lớn hơn nữa. Lục Ba Ba cũng có thể mang theo Bạch Cẩn đóng giữ biên cương a chỉ cần ngài nguyện ý, chân trời góc biển bạch cẩn đều đem đi theo, ngài tin ta. Ha ha mọi người mừng rỡ. Lão lục tố huyền cười, ta xem ngươi còn có cái gì lấy cớ. Thiêm đi lão gia tử nói ngươi nếu còn không an tâm kết, Thiêm kế sau mang theo bạch cẩn cùng đi năm đó xảy ra chuyện mà tìm được đám kia lang, đem thủ cấp các chiến sĩ báo. Hội trưa, giữa trưa đồ ăn thực phong phú, một bàn ngồi không dưới, khai hai bàn. Lão gia tử suy xét đến bây giờ ngoại giới đồ ăn còn thực thiếu thốn, sợ đố nhược. Quyên Tử đi ra ngoài nói bậy cái gì tím đỉnh các động vật so người đều ăn ngon, liền đem Mac cần, Mac cần, bạch hổ báo đốm đồ ăn đưa đến vừa xem viện, làm cho bọn họ ở kia dùng, dùng bãi cơm. Phó Tuệ trở về phòng làm tiểu tấn lấy ra hoa lộ, cấp lục hoài tin, tố huyền, mọi người vừa thấy kia cái chai đều là ánh mắt một ngưng, đây là lục hoài tin đỡ đỡ trên mũi gọng kính, thượng phẩm phỉ thúy, đế vương lục đế vương lục với hắn đảo không phải nói quý hiếm, hấp dẫn hắn ngược lại là cái chai bản thân. Phó tuệ vì có thể lớn nhất hạn độ địa lợi dùng vật chứa bên trong, nhiều trang hoa lộ, đem cái chai làm thành hình hộp chữ nhật, chỉ với phía trên làm cái nổi lên bình miệng. Nàng tinh xảo đồ vật dùng nhiều, chỉ cần một cái hình hộp chữ nhật tạo hình tự nhiên không thể làm nàng không hài lòng, toại ở mỗi một cái cái chai tứ phía đều điêu hoặc là hoa cỏ hoặc là động vật phu điêu. Tinh thần lực, vũ lực hai người tương thêm giới, chế tác thành phẩm, tự không phải giống nhau tay nghề người có thể làm được ra tới tinh mỹ thật là tinh phẩm lục hoài tin vút ve cánh hoa thượng sinh động như thật con bướm ánh mắt ở nó vỗ cánh sắp bay cánh thượng lưu luyến không tha năm trước sửa lại án xử sai vị kia ngọc điều sư cũng không có nảy bản lĩnh đi phó tuệ sửng sốt tiện đà phản ứng lại đây đây là tán nàng đâu giơ tay sờ sờ khuôn mặt có điểm nhiệt bất quá sao như vậy mỹ đâu giống tam ngày nóng uống lên mơ chúa nước lục hoài tin chiều tố huyền rối rối tay tố huyền đem chính mình kia bình phong tới hắn lòng bàn tay một tay một lọ lục hoài tin soi đối với Hắn này bình điêu chính là hoa cỏ hoặc khai hoặc nửa khai bộ dáng, tố huyển điêu chính là chỉ ấu lang hoặc chơi đùa hoặc diễn đùa hoặc ngủ hình ảnh. Lục hoài tin buông hai chỉ bình ngọc, xuất tử cùng khối phỉ thúy, cùng vị đại sư tay. Quả quả, ngươi nói có mười bình hoa lộ, dùng đều là loại này cái chai sao? ân phó tuệ gật đầu, bá bá ngải lại khen khen. Khen lục hoài tin mần ra, khen cái gì? Cái chai à, ngài không phải nói cái chai điêu đến hảo sao như thế nào cái hảo pháp, ngài còn chưa nói đâu. Phó tuệ phụng khuôn mặt nhỏ hướng trước mặt hắn vừa đứng, chớp chớp mắt, bà bá, đừng buồn sỉn ngại ngôn ngữ, nhiệt tình mà lớn mật mà nói đi, ta nghe đâu. Mọi người sử sốt, tiện đà phản ứng lại đây, ngăn không được mà nở nụ cười ha ha. Cười đến Lục Hoài Tin, Tố Huệ, Đỗ Nhược, quên tử đều là vẻ mặt không hiểu. Các ngươi cười cái gì Lục Hoài Tin buồn bực nói còn có quả quả. Khu Hoa tuần lấy tay để môi, ngắt lời nói quả quả. Ngươi là đưa hoa lộ vẫn là đưa cái chai đâu không phải còn có chín bình sao biết phó tuệ không phải cái keo kiệt hài tử. Hoa tuần nói thẳng đi lại lấy một lọ, mở ra pha hồ thủy, cho đại gia đều nếm thử, khen sao? Phó tuệ trong mắt chờ mong, hoàng đến hoa tuần không khỏi ngẩn ngơ, trước mắt thoáng qua từng màn, trống vắng trong thánh điện một người nho nhỏ đứa bé, túi đầu đứng yên ở tộc lao trước mặt bị phủ định, bị yêu cầu xuân đi thu tới, thời gian ở trôi đi, nữ hải cũng ở lớn lên, tương đồng vị trí, bất đồng thân cao bất đồng quần áo nữ hải bị bất đồng tộc lao chỉ điểm yêu cầu không đúng ngươi có thể lại nỗ lực điểm sao không đối sai rồi có thể lại nghiêm túc điểm sao hoa tuần hơi hơi nhắm mắt lại mở cười nói khen ha ha phó tuệ mừng rỡ xoay cái vòng vòng qua lục hoài tin chạy về chính mình phong gian lại cầm một lọ nhà chính mọi người liền nghe trong phòng bếp vang lên nàng vui sướng tiếng ca trời xanh có ánh mặt trời trong rừng cây có mùi hoa chim nhỏ chim nhỏ ngươi tự do mà bay lượn ở đồng ruộng ở mặt cỏ ở bên hồ, ở sơn cương lạp lạp lạp lạp lạp, ái mùa xuân, ái ánh mặt trời, ái hồ nước, ái mùi hoa. Phương Vũ đứng dậy đi hướng phòng bếp, Phó Thụy sướng ca đang ở tẩy cái trong suốt pha lê hồ, giống như Nguyệt Hạo lấy tới, nguyên bộ còn có 10 cái mang bả pha lê ly. Đi đến bếp trước ngoài, Phương Vũ nhón chân đem cái ly gỡ xuống, thấy có giúp đỡ, Phó Thụy đem trong tay giặt sạch một nửa pha lê hồ đưa cho hắn. Phương Vũ, ngươi giúp ta đem chúng nó giặt sạch, sau đó dùng nước sôi nâng hạ, đảo thượng ôn khai thủy ta đi khuyết hạ thải chút cánh hoa. hảo, nàng lấy chính là bình hoa mẫu đơn lộ, toại liền đi khuyết hạ nắm mấy cánh hoa mẫu đơn cánh cùng hai mảnh lá cây. chờ phương vũ cấp hồ khen ngược ôn khai thủy, nàng đánh nở hoa lộ tích vài dọn, mân hồng màu sắc tán ở trong nước, từng đợt từng đợt hương thơm từ trong nước tràn ra, hít sâu một ngụm lập tức có thể làm ngươi đầu óc thanh tỉnh, thể sắc và tinh thần thoải mái. phương vũ, muốn phóng mật ong sao? ngươi thích như thế nào uống? ta tưởng phong nước trái cây, chua chua ngọt ngọt. Phương Vũ mở ra bếp quài, bên trong có năm bình mức trái cây, là ăn tết khi tống khải hải bọn họ mang đến, tất cả đều là năm trước mùa thu, phó tuệ mang theo Lão gia tử, tưởng lan vào núi, tưởng lan mang theo ngộ không làm. Tuyền đều là tốt nhất trái cây, dùng lại là phó tuệ cấp Vu tộc chế tác mức trái cây phương thuốc, cho nên thêm đi vào, không cần sợ phá hủy hoa lộ vị. Muốn thu lê tương, vẫn là quả táo tương này hai loại đều là phó tuệ thích khẩu vị. Quả táo tương Phương Vũ gỡ xuống quả táo tương Múc hai muông bỏ vào tích hoa lộ pha lê hồ, nhẹ nhàng rào hạ. Phó tuệ ngay sau đó đem tẩy tốt cánh hoa cùng lá cây bỏ vào đi. Hi hi hào mỹ. Cánh hoa cùng lá cây ở màu đỏ nhạt chất lỏng xoay tròn, bay múa, như là cuối mùa xuân gió thổi hoa rơi cảnh tượng. Hoa mẫu đơn lộ quả táo trà đã chịu đại gia yêu thích, ngươi một câu ta một câu ca ngợi chi tử, nghe được phó tuệ tâm nhi phi dương, mừng rỡ cười cái không ngừng. Uống trà nói chuyện thiếm, đảo mắt tới rồi bốn điểm. Lục Hoài Tin cùng phu nhân Tố Huyền không tốt ở quấy giầy, liền đưa ra cáo tử. Bạch Cẩn đã cùng Lục Hoài Tin ký kết bình đẳng khế ước, phó tuệ pha là không tha mà đem một ít những việc cần chú ý cùng Bạch Cẩn yêu thích giao cho Tố Huyền, hy vọng ở ăn chủ thượng, làm nữ chủ nhân Tố Huyền có thể nhiều chiếu cố hắn chút. Sau đó phó tuệ đi hướng Lục Hoài Tin, đem tu tập công đức công pháp cho hắn, cũng làm hắn có cái gì không hiểu hỏi Hoa Tuần, bởi vì phương diện này Hoa Tuần muốn so nàng lành nghề, nàng càng tình thông với vu thuật. Hoa Tuần Phó Hủ đều là diện mạo Anh Tuấn, lời nói có vật, vô khi không ở tản ra thành thuộc Mị lực Nam nhân. Tống Văn Hạo là không kém, cũng thật muốn bắt lại đây cùng hai người so. Vậy một cái bầu trời một cái mà. Đỗ Nhược ở phát hiện quên Tử thường thường mà đem ánh mắt ngắm hướng hai người khi trong cổ họng cùng nuốt chỉ hoa ruồi, lê tởm đến khó chịu. Đỗ Nhược có thể phát hiện sự, lao ra từ một người tinh lại làm sao nhìn không ra tới. Phó Hủ, tưởng đồng chí, Hoa đội, quả quả trường học còn thiếu cái bóng rổ giá các ngươi không bằng mang theo quả quả cùng tiểu vũ đi hoa kiều cửa hàng tìm người hỏi một chút phó hủ sương suốt việc này hôm trước hắn không phải đi hỏi qua sao kia hoa kiều cửa hàng chủ nhiệm nói điều hóa còn muốn mấy ngày hành hoa tuần đứng lên tới quả quả chúng ta đi nắm phó tuệ tay hoa tuần khi trước đi ra nghe triều viện tưởng quốc xương phó hủ phương vũ vội vàng đuổi kịp ta cũng đi quên tử bông trong tay cái ly hướng mấy người kêu lên tử tử ta đỗ nhược một phen chế trụ nàng cánh tay Bọn họ đi làm việc, ngươi đi theo làm gì? Ta hôm trước ở hoa kiều cửa hàng nhìn đến cái bút bê tây dương, vừa lúc đi theo mua đưa cho quả quả. Có tâm đố nhược bên môi rơi lên mặt giả cười, bất quá chúng ta quả quả không chơi bút bê tây dương, nàng chỉ cùng hồ a bao chơi. Nghĩ đến giờ ngọ nhìn đến hồ lang, quên tử jun lập cập muốn chạy lại liên tiếp, nên chuẩn bị bữa tối đố nhược đứng lên, lôi kéo nàng một bên hướng phòng bếp đi, một bên nói đi, giúp ta rửa dao đi. An tết sao? Phố người người đi đường như dệt. Nơi nơi đều toát lên vui mừng không khí. Bọn họ không đi hoa kiểu cửa hàng, ra tím đỉnh các liền đi hội chùa. Nhân hội chùa nơi vị trí ở vùng ngoại thành, dạp chiếu phim, tập kỹ hai bên trên đường phố, liền đứng đầy phụ cận công xã tơi bán đồ vật xa viên. Có ra dệt vải dệt thủ công, tay nạp dày, mục chế trúc chế món đồ chơi trở, còn có có chứa kinh mùi vị ăn vặt, như điếu lò bánh nướng, bánh mật, thiết bánh, lưu đà cổn, nước trà, hạnh nhân trà từ từ. Hoa phó tuệ kinh ngạc cảm thán thật náo như ta. Suy phó hủ đem nàng bế lên, lúc này mới nào đến nào a. ngươi không gặp trước kia, bên kia hắn chỉ chỉ một khắc con phố cười nói là hí khúc nơi sân. Nơi này là bình thư, trống to, thướng thanh, ảo thuật lễ. Ngoài ra, bên kia trên quảng trường, cái gì té ngã, bán rượu đường, phim đèn chiếu, y lì bạc tinh tượng, đồ chơi văn hóa tranh chữ, càng là cái gì cần có đều có. Hiện tại, hoa tuần 6 tháng cuối năm liền đều khôi phục. Trăm phế đại hương bọn họ chính mại hướng thịnh thế nhập cầu. Ăn xào bánh mật, uống lên hạnh nhân trà, nhìn tắc kỹ, nghe xong đoạn diễn, mua cái trúc tinh diền cùng một đôi phi thường đẹp dày đầu hổ, mấy người liền đi vòng đi nông trường, tiếp phó tử tiện. Nông trường ly hội chùa không xa, lái xe chỉ cần hơn 10 phút. Bọn họ đến lúc đó, phó tử tiện còn ở phòng thẩm vấn vội văng đâu. Cảnh vệ viên đem mấy người làm tiến phó tử tiện chỗ ở, theo cửa phòng mở ra, bạch cẩn, báo đốm, hổ, Hồ, Ngộ không Sóc, dông bay bộ dáng hoa đang ánh vào mọi người mi mắt. đều là thủ trưởng buổi tối thức đêm chắc. Cảnh vệ viên giải thích nói. Phó tuệ một đám sơ qua, mỗi một cái mặt trên đều có một hàng chữ nhỏ, một tuổi tiểu phó tuệ, nguyên tiêu vui sướng nhị tuổi tiểu phó tuệ ba tuổi tiểu phó tuệ. Giận rỗi, tuy rằng viết thật sự đơn giản, biểu đạt thật sự hàm súc, phó tuệ vẫn là cảm thấy ra ra đối nàng tràn đầy ái, trong lòng nhiệt nhiệt mềm mại ấm thật sự. Phó tử tiện nhà ở chất đầy động vật hoa đăng, đoàn người đợi trên trúc mấy cái đại nhân liền ra tới khắp nơi đi dạo hạn. nông trường bởi vì trận này vận động xuống dưới tội phạm lao động cải tạo, phần lớn đã sửa lại án xử sai trở về nhà, chờ đợi bước tiếp theo công tác khôi phục hoặc là điều động. chỉ có cực nhỏ một bộ phận, bởi vì lịch sử di lưu vấn đề, còn ở thâm nhập điều tra, lặp lại xét duyệt. trước 2 năm xây lên nhà vách đất không số nửa, khai khẩn ra tới thổ địa, phương bắc sao, loại tiểu mạch, cây cải dầu, còn đều không đến thu hoạch mùa. hành tàu ở bờ ruộng thượng. Tưởng Quốc Sương không khỏi hỏi người đều đi rồi, này nạc đại một cái nông trường làm sao bây giờ. Còn có thanh niên trí thức phản thành, lạc hộ đến nông thôn trở về liền đã trở lại, xây dựng binh đoàn đâu bọn họ một hồi tới, kia khai khẩn ra tới thổ địa ai tới thu hoạch gieo giống. Bộ Ngoại giao đang ở nỗ lực tranh thủ hải ngoại học giả, lưu học sinh, kỹ thuật nhân viên về nước. Phương Tây Nông nghiệp cơ giới hóa chúng ta trước mắt khả năng còn không đạt được hoa tuần nhàn nhạt nói bất quá cả nước mấy nhà trung loại nhỏ xưởng máy móc đã với năm trước bắt đầu thực hành tam ban chế đều ở tăng ca thêm giờ mà chế tạo gấp gáp nông dùng máy móc tranh thủ với sang 5 năm thấp mỗi một cái công xã mỗi một cái nông trường ít nhất có một đài máy kéo đường ngoại chính là nông dân di chuyển như mà ít người nhiều hoặc là thổ địa tài nguyên thiếu thốn cằn cỗi địa phương kinh chuyên gia tiểu tổ điều tra xác minh sau có thể một nhà hoặc là mấy hộ cùng nhau thầm thỉnh đi trước này đó đã khai khẩn nông trường an cư lạc nghiệp vạn nhất mọi người đều không muốn đâu tưởng quốc xương nói ta đều biết Người trong nước chú ý một cái cố thổ nan ly. Phó tuệ dùng gậy trúc trọn tràn sóc hoa đăng cùng phương vũ đi tới, nghe được đem quốc xương nói, không để bụng nói chúng ta có Lão thủ trưởng A. Ha ha hoa tuần thấp thấp mà cười quá, ho nhẹ thanh, đúng vậy, quả quả nói không sai, chúng ta có Lão thủ trưởng hắn chính là toàn dân tinh thần thần tượng, một câu kêu gọi lực nhưng để thiên ngôn vạn ngữ. Ở qua mấy ngày, giáo dục thuộc cấp tuyên bố khôi phục đại học, khôi phục thi đại học. Hoa tuần chắp tay sau lưng nhìn về phía khắp nơi. Hai mắt dạng rỡ nói lại nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, nông khoa viện bên kia chắc ra, linh khí sống lại lúc sau, cây nông nghiệp sống suất đề cao gấp ba, bọn họ đoán trước năm nay lương thực sản lượng thấp nhất cũng là năm trước 10 lần. Chết không được, ta nói lúc này mới 2 tháng, tiểu mạch sao trường như vậy cao? Tưởng Quốc xương hướng trên mặt đất một ngồi xổm, duỗi tay đo đạc hạ tiểu mạch độ cao, này đều có 30 cm cao, chiếu như vậy xem, tháng tư trung tuần nói không chừng liền có thể thu hoạch. Ngươi nói hắn hỏi Hoa Tuần Năm nay có phải hay không có thể nhiều loại một quý thu hoạch. Nông khoa viện báo tới sản lượng, chính là ấn nhiều một quý cây nông nghiệp tới tính ra. Bất quá hoa tuần đi theo ngồi sổm xuống sờ sờ so năm rồi đều phải thô tráng mạch côn, ta cảm thấy bọn họ đem sản lượng đánh giá thấp. Có mấy năm trước chuyện đó phó hủ khiến mũi, bọn họ nào còn dám hướng cao nói. Cho nên vương vũ đông lạnh một khuôn mặt, nhàn nhạt nói, lão thủ trưởng mới dám dũng cảm bình định, đem thanh niên trí thức gọi trở về. Không khí vì này cứng lại, tưởng qu Phó hủ hai mặt nhìn nhau, sách, liền ra ra đều không gọi. Hoa tuần đứng lên, đào khăn leo đi trên tay bùn, nhìn về phía phương vũ, ngươi muốn hỏi như vậy, liền quá nghĩa hẹp. Lúc ban đầu thanh niên trí thức lên núi xuống làng, chủ yếu mục đích là khai hoang, nhiều lấy trí nguyên giả là chủ, đồng thời tham dự khai hoang còn có rất nhiều con nhân. Thập niên 60 lúc đầu, quốc gia của ta là cái tình huống như thế nào, phương vũ, ta không tin phương núi xa giáo thụ không cùng ngươi nói, bỏ qua một bên mặt khác không nói chuyện. Có một chút chúng ta đều biết, biên cương chúng ta có tảng lớn hát thổ địa chờ đợi khai khẩn, trong thành lại có một bộ phận trưởng thành lên người trẻ tuổi, vô cho giang nghiệp, nhàn tản độ nhật. Đương nhiên tạo thành này hết thảy, vẫn là chúng ta công nghiệp không phát đạt, trong thành vào nghề cơ hội không đủ. Lương thực nếu không thể cao sản, nông nghiệp máy móc sinh sản nếu không thể đạt tiêu chuẩn, mặt khác sản nghiệp nếu không thể gia tăng. Phương Vũ, mấy vấn đề này vẫn như cũ tồn tại, thử hỏi, có thể gọi trở về thanh niên trí thức. Khôi phục thi đại học sao đại lượng thanh tráng niên đủng vào thành, thành thị có thể phụ tải đến khởi sao. Ngươi ở tránh nặng tìm nhẹ phương vũ cắn răng, nghĩ đến vận động chúng chết thảm cha mẹ, dần dần đỏ hốc mắt. Ai hoa tuần than nhẹ, quả quả trong động, ngươi làm mười mấy năm hoàng tử, đương minh bạch cái gì kêu thân bất do kỷ về vận động, hắn như thế nào có thể nói. Lao thủ trưởng ngay từ đầu dùng sai rồi phương pháp, tưởng vãn hồi khi đã mất đi không chế. Sai rồi chính là sai rồi, tìm cái gì lấy cơ phương vũ giống song, đầu éo xoay người chạy. Phó tuệ ăn thật lớn một ngụm dương Nga. Phó hủ nhìn khuê nữ dương miệng ngốc manh dạo, không tiếng động cười, quả quả, ngươi mau đi xem một chút, đừng làm cho hắn chạy trốn tìm không thấy, đợi chút còn về nhà đâu. Nga, Nga, tốt. Phó tuệ ở một cái lạch ngồi đê duyên thượng tìm được rồi phương vũ, nói thật, loại sự tình này nàng thật không biết nên nói chút cái gì an ủi. nói nhẹ thấp nhìn nhân gia cha mẹ hai điều mạng người, trọng có châm ngòi nhân gia tổ tôn chi ngại. Bồi ngồi sẽ, mắt thấy trời tối. Tím đỉnh trong các đại gia còn chờ bọn họ trở về ăn tết đâu? Phó Tuệ đâm đâm Phương Vũ cánh tay. Nếu không, ngươi chuyển đến nhà ta trụ đi. Phương Vũ hoắc vừa nhấc đầu, ngươi nguyện ý làm ta ở tại nhà các ngươi? Cách Phó Tuệ sừng sốt, ngươi biểu hiện đến có phải hay không quá vội vàng chút? Sao xem đều không giống như là một cái thương tâm quá độ người. Đón Phó Tuệ hầu nghi ánh mắt, Phương Vũ hai vai một tháp, thất hồn lạc phá mà gục đầu xuống, khàn khàn nói ở Đào Nguyên thôn, các bạn nhỏ đều không muốn cùng ta chơi, mang ta là tội phạm lao động cải tạo. Đi vào kinh thị sau, ngươi chậm rãi cùng ta chơi, ta còn tưởng rằng ngươi phi thường phi thường thích ta đâu, lại nguyên lai like là ta tự mình đa tình, một bên tình nguyện. Phó Tuệ quá mẹ nó tự luyến bất quá, hắn giống như thực thương tâm bộ dáng, ta có phải hay không muốn an ủi hắn một chút nha? Ta, ta không có không thích ngươi a. Vậy ngươi là thích ta lâu, nguyện ý làm ta đi nhà ngươi ở? A Phó Tuệ giải ra, vì cái gì phải cường điệu chính mình thích hắn đâu, cũng không phải thực thích đi, không phải, chúng ta không phải bạn chơi cùng sao? Bạn chơi cùng còn không phải là hợp lại chơi, không hợp tán sao? Phương Vũ, chất tâm. Quá chất tâm. Phương Vũ thật sâu mà nhìn Phó Tuệ liếc mắt một cái, đứng lên vô vô quần thượng dính thổ, đi rồi. Đi rồi Phó Tuệ lẩm bẩm nhìn hắn bóng dáng, tùy theo tức giận đến một nắm trên mặt đất Thảo, bắt lấy thảo diệp đống nhân vùng, xú Phương Vũ. Quả quả Phó Hủ nhìn lẹp xẹp lẹp xẹp, phồng lên mặt nổi giận đùng đùng đi tới khuyên nữ, nghi hoặc nói sao, không đem Vương Vũ khuyên hảo? Phó ba Phó Tuệ nghiêm túc nói ngài hiện tại đừng cùng ta để hắn, ta thực tức giận. Phó Hủ nhìn về phía Phương Vũ, nho nhỏ thiếu niên một thân tịch liêu, muốn nhiều đồi liền có bao nhiêu đồi, lại xem quê nữ, tức giận đến hai má cổ thành đét xanh. Hảo đi, cơ bản có thể xác định hai người nhất định là cãi nhau. Phó Tử Tiện từ phòng thẩm vấn ra tới tìm chiếc xe tải, làm cảnh vệ viên mở ra, tái hôm nay sửa lại án xử sai bảy tám cá nhân cùng bọn họ hành lý trở về thành. Phó Gia Gia, Phó Gia Gia, Phó Tuệ nóng nảy. Ta hoa đăng, ta hoa đăng muốn toàn bộ mang về. Hảo, đừng nóng nội. Phó tử tiện từ nhi tử trong tay tiếp nhận cháu gái, tiểu hủ ngươi đi, đem hoa đăng dọn đến xe tải thượng, trên đường thỉnh đại gia hỗ trợ chăm sóc một chút. Phó gia gia, phó tuệ khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, như vậy sẽ đã ôm phó tử tiện cổ làm nũng, ngài đại ở chỗ này, có phải hay không đặc biệt đặc biệt tưởng ta hoa, nghĩ đến ngủ không được liền bỏ dậy cho ta theo đèn. Suy vương vũ bị nàng tiểu kiểu tiểu nại âm kích đến răng đau, ra mặt thật h Ngươi ngươi cái su phương Vũ phó tuệ giận dữ, vừa rồi là ai nói, ta phi thường phi thường thích hắn nói ta ra mặt dày phía trước, có thể hay không trước lấy thước đo đo đạc một chút chính mình mặt. Hắn nói ngươi, phi thường phi thường thích hắn phó tử tiện mỗ phun ra một chữ, nhìn chằm chằm Phương Vũ ánh mắt liền phải lánh thượng một phần, quả quả, hắn nói như vậy, nhất định là đánh tâm nhãn cho rằng ngươi không hắn ưu tú, bởi vì chỉ có cũng đủ ưu tú người, mới có thể được đến người khác ngước nhìn cùng thích. Cho nên phó tử tiện nhìn Phương Vũ chậm rãi giơ lên môi Khảo thí cũng hảo, chơi cũng hảo, nghiền áp án. Đến lúc đó, xem hắn còn dám không dám đánh cháu gái chủ ý. Ân Ân phó tuệ liên tục gật đầu, trong tay sóc đèn hướng phó tử tiện trong tay một tắc, như hổ rình mồi mà nhìn trầm trầm Phương Vũ. Sau đó hữu Quyền triều tay trái tâm một kích, khí thế hung hung nói nghiền áp án. Phương Vũ đôi mắt ám ám, tùy theo hắn hướng phó tuệ chậm rãi dơ dơ lên miệng, không tiếng động mà tuyên thể nói tới chiến. Ngao phó tuệ nắm tiểu nắm tay liền phải lao xuống đi, phó tử tiện vội ôm lao nàng tiểu thân mình quả quả, hôm nay ăn tiết đâu, đả thương liền không hảo, hôm nào hôm nào ngươi lại tấu hắn. Thực mau phó tuệ liền ở phó tử tiện trấn ăn hạ, rời đi lực chú ý. Đoàn người mang theo hoa đăng trở lại tím đỉnh cất nghe triều viện, trong phòng khách đã dọn xong nóng hầm hập đồ ăn, cơm nước xong, phó tuệ cầm diêm đốt sáng lên phó tử tiện đưa cho nàng một chản chản hoa đăng. Nhìn đến cùng chính mình giống nhau hoa đăng động vật, mừng rỡ ngao ngao thẳng tề, không có nhưng thật ra rất là mất mát, quân lấy phó tuệ muốn một cái. Phó tuệ chỉ phải hứa hẹn. Sang năm làm phó ra ra giúp đỡ nhiều làm một cái mới tính bỏ qua. Tiết Nguyên Tiêu qua đi, phó hủ mang theo mạc cẩn, tưởng quốc xương mang theo báo đốm trở về từng người nơi bộ đội, phó tử tiện mang theo cảnh vệ cũng trở về nông trường, phó tuệ khôi phục đi học. Ngày đó nông trường phát sinh sự, ai cũng không có nhắc lại, làm như đi qua, bất quá phó tuệ rất tin nhạn quá nhất định phải lưu thành. Cho nên, mỗi khi khảo thí hoặc là làm trò chơi, nàng tổng muốn đoạt đến đệ nhất, ổn áp phương vũ một đầu. Hoa tuần thu hồi trong tay mút, Nhìn về phía trên mặt đất quỷ mặt mũi bầm dập phương vũ, ngươi tưởng bái ta làm thầy. Là thỉnh ngài thu ta vì đồ đệ. Liên bởi vì lại bị quả quả tấu. Hoa tuần buồn cười nói, nhưng trừ bỏ vũ lực, việc học thượng ngươi cũng không có thắng quá nàng một lần a Phương vũ, không nỗ lực vĩnh viễn là thua, nỗ lực ít nhất sẽ không lại thua thảm như vậy. Bị đe nặng tấu cảm giác quá không xong, như thế nào cũng muốn nỗ lực còn một chút tay đi. Ngươi tới bái sư, lão thủ trưởng cùng phương núi xa giáo thụ biết không biết Phương Vũ nghĩ đến hai lào nói, cắn răng nói bọn họ đều đồng ý. Còn nói cái gì, không có như vậy buồn tôn tử, liền cái nữ hoa hoa đều hống không tốt. Phó tuệ tính tình, đó là nói mấy câu liền hứng tốt. Hành A đi, vòng quanh tím đỉnh các nội tường, trước chạy thượng ba vòng. Phương Vũ phó tuệ buôn bán hai điều chân ngắn nhỏ bay nhanh mà dẫm lên xe con bánh xe, đuổi theo chạy bộ Phương Vũ, chậm rãi cùng hắn song song mà đi, Ngươi đang làm gì. Phương Vũ liếc xéo nàng một cái, kéo kéo ư thanh khỏe miệng, chạy bộ. Biết ngươi ở chạy bộ a, ta là hỏi ngươi chạy bộ làm gì? Quả quả Phương Vũ than nhẹ, ngươi tìm ta có việc sao? Nga, không phải lại có 2 ngày liền đến tháng năm sao, ta tưởng cùng mang lão sư xin nghỉ, hồi Thành Sơn huyện tiếp ta ba mẹ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Liên ngươi một cái, tống gia gia không bồi ngươi sao? Ta đều là lớn như vậy người, nào còn muốn gia gia bồi? Quả quả đồng học, chúng ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi năm nay mới 7 tuổi. Kim Liên cá bạc. Ta năm ngoái tới khi cũng là chính mình một người a nhưng ngươi ở Hải Thị Ga tàu hỏa gặp phó thúc anh phó tuệ lại là không thể nào phản bác tọa xe một quay đầu đặng hướng nghe triều viện chạy tới ai Phương Vũ Dương xuống tay tiêu lên ngươi như thế nào liền đi rồi ta còn chưa nói muốn hay không đáp ứng ngươi đâu phó tuệ đơn chân chi mà ngừng lại quay đầu lại nghi hoặc nói ngươi nguyện ý bồi ta hồi Thành Sơn huyện bất quá ngươi không đi cũng không quan hệ ta chuẩn bị gọi điện thoại cấp phó ba làm hắn bồi ta đi phó thúc không cần công tác Năm một không phải ngày quốc tế lao động sao, chúng ta có thể năm một xuất phát, ở ngày hội kết thúc trước trở về. Phương Vũ nghẹn một nghẹn. Phó Tuệ thấy hắn lại không nói, tiểu mày một ninh cả giận nói bà bà mụn mụ, người rốt cuộc có đi hay không nha. Phương Vũ trừng nàng, tiện đà cắn răng, đi. Phó Tuệ dựng dựng ngon cái, mặt giãn ra cười nói, bạn chí cốt dứt lời, đặng lên xe tử một bên hướng phía trước kỳ đi, một bên chiều sau phất phất tay, vậy nói như vậy định rồi, mặc kệ Phó ba có hay không thời gian buổi chúng ta đi thanh sân huy Chúng ta năm một ngày đó đều phải xuất phát Nga. Nha đầu thúi Phương Vũ dừng lại bước chân, nhìn nàng đi xa bóng dáng, lẩm bẩm câu càng ngày càng thông minh. Phó Hủ không rảnh, hai đứa nhỏ đi ra ngoài các đại nhân lại không yên tâm, cuối cùng đi theo chính là Nguyệt Hạo, tiết nguyên tiêu qua đi, hắn không có ở hồi nguyệt tộc, giữ lại. Ba người ngồi xe lửa một đường bình tĩnh mà tới rồi Hải thị, Tống Khải Hải sớm đã lái xe chờ ở ra trạm cầu. Ba ba Phó Tuệ nhảy hướng Tống Khải Hải trên người một phát, khanh khách cười nói ba ba Tưởng ta không a Suy nghĩ, còn có mụ mụ ngươi Tống Khải Hải trương cánh tay đem nàng ôm lấy, nghe nói ngươi trở về, ở nhà cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon. Thật sự, ha ha đều có cái gì a Rất nhiều Tống Khải Hải một tay ôm nàng, một tay chiều Nguyệt Hạo dôi nói, Nguyệt Bá, một đường vất vả ngài. Nguyệt Hạo duỗi tay cùng hắn nhẹ nắm hạ, gật gật đầu. Phương Vũ Tống Khải Hải vỗ vỗ vai hắn, hoan nên. Phương Vũ Tống Thúc. Bởi vì lần này là tới đón người. Cho nên bọn họ hành lý mang không nhiều lắm, trừ bỏ trên xe ăn thừa một ít đồ ăn vặt, chính là từng người quần áo. Hàn huyên qua đi, đại gia mở cửa xe lên xe. Tống Khải Hải đem khuê nữ bỏ vào ghế phụ vị, đang muốn vòng qua xe đầu lái xe. Tống Cục Trường Thanh Thúy Dễ nghe thanh âm vang ở phía sau. Tống Khải Hải quay đầu lại nhìn đến nữ tử sừng suốt, là quả quả làm hắn bang hải đại kinh tế học giáo thủ quý Minh Ngọc khuê nữ, gọi là gì tới. Tống Cục Trường Là ta A Quý Thủ, ta ba Quý Minh ngọc. Nga, Nga, ngươi hảo Ha hả lý thục túi đầu cười Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khải Hải Ánh mắt nóng bỏng nói Tống Cục trưởng, Còn không có cảm ơn ngươi đâu Cảm ơn ngươi đem chúng ta một nhà an bài Đến Đào Nguyên Thôn Cho rất nhiều chiếu cố Cảm ơn ngươi giúp ta cha mẹ sửa lại án xử sai Phương Vũ bên này cửa sổ xe là mở ra Nghĩ đến lúc trước hai lần tới Hải Thị trải qua Hắn trong lòng không khỏi có vài phần thổn thức Nhìn ngoài cửa sổ liền không khỏi mang theo vài phần đánh giá quả quả phương vũ kỷ quái nói cùng người ba nói chuyện nữ nhân là ai a như thế nào một bộ lệ lợi ngượng ngùng bộ dáng phó tuệ mở ra cửa sổ xe triều tống khải hải đối diện nhìn qua đi chính nhìn đến lý thục nói nói ngẩng đầu hướng tống khải hải thẹn thùng cười hồ ly tinh phương vũ ngươi hiểu được thật nhiều nguyệt hạo xi một tiếng cười quả quả ngươi biết cái gì là hồ ly tinh biết a phó tuệ thân mình uốn éo bái xe tòa nhìn về phía hai người hứng thú bừng bừng cấp hai người phổ cập khoa học nói chính là đối có thể từ nam nhân cười đến đặc đẹp nữ nhân. Hai người ngạc nhiên, trong miệng một lời nói ai nói cho ngươi? Phương Dĩ cùng Tố Dĩ nói. Hai người vừa nghe liền minh bạch, Phương Đình, Tố Uyển hai người trợ phụ, Triệu Dễ cùng Lục Hoài tin mấy ngày trước đi bộ đội an ủi từ càng đánh trên dưới tới người bệnh, nghe nói bị đoàn văn công trẻ trung nữ binh vây quanh sum xoe. Ba ba Phó Tuệ mở ra cửa sổ xe, thúc giục nói nhanh lên, ngươi tâm can bảo bảo đói bụng, phải về nhà ăn ngủ ngủ làm bữa tiệc lớn. Tâm can bảo bảo Phương Vũ trà sát cánh tay thượng nổi ra gà. Quả quả, ngươi buồn nôn không buồn nôn. Suy phó tuệ liếc xéo hắn một cái, ngươi biết cái gì ta đây là ở nói cho kia Hồ Ly Tinh, ta ba đó là có thê có nữ, làm nàng thiếu treo trọng. Quả quả, không có kiểm chứng liền không có lên tiếng quyền. Chúng ta hiện tại chỉ có thấy nhân gia cùng ngươi ba nói nói mấy câu, bởi vậy ngươi đã kêu đối phương Hồ Ly Tinh Phương Vũ nhắc nhở nói chẳng những thực không lễ phép, còn có thất công bằng. Phó tuệ sửng sốt, hướng Nguyệt Hạo thỉnh giáo nói phải không Nguyệt bà bá. Nguyệt Hạo gật gật đầu. Ngoài xe. Tống Khải Hải đánh gây lý thục nói, xin lỗi, chúng ta cần phải đi. Phó tuệ nói, quý thục cũng nghe tới rồi, ai, Tống Cục trưởng, tiểu hai tử kinh không được đói, bằng không ta thỉnh các ngươi đi nhà hàng quốc doanh ăn đi, hoặc là đi nhà ta cũng đúng. Không cần, ta ái nhân đã ở nhà làm tốt đồ ăn. Xe khai ra thật xa, phó tuệ từ chuyển xe kính sau này xem, còn có thể nhìn đến đối phương cô đơn kết lập thân ảnh. Tới rồi ra, tưởng lan đã ở trong phòng khách bãi đầy đồ ăn, phần lớn là phó tuệ thích ăn mũi mũi ta như thế nào như vậy ấy ngươi đâu buổi tối nằm mơ trong ngưỡng đều là ngươi Phương Vũ nghe được khẹt miệng chịu chịu nay hình như là hôm trước bọn họ ở thư viện ngẫu nhiên phiên đến một quyển thi tập câu đi Tưởng Lan nghe được tâm hoa nộ phóng ôn khuê nữ liên tiếp hôn mấy khẩu liền kém một miệng một cái tâm can bảo bối mà kêu Tống Khải Hải Tưởng Lan công tác còn ở giao tiếp ly xuất phát còn có mấy ngày dùng bãi cơm hảo hảo mà ngủ một đêm hôm sau Phó Tuệ liền mang theo Phương Vũ Nguyệt Hạo vào sơn trong núi bãi bùn đã ấn tống khải hải đầu năm thiết tưởng nhập vào thành sơn huyện huyện cục diện chính trị từ trong ngục giam tử hình phạm khai sơn tu lộ gieo trồng thu hoạch thu hoạch cung ứng cấp hải thị làm lụy sở tránh đi tu lộ phàm nhân phó tuệ mang theo hai người trực tiếp đi kim liên đang lung quả nhóm nơi hẻm núi cầm ngọc bụi phó tuệ lãnh hai người xuyên qua lúc trước thiết hạ kết giới đi vào nơi này nguyên lai liền có linh khí a nguyệt hạo cảm thán thiên nhiên thần kỳ trong cốc nếu nói có cái gì biến hóa kia đó là đường hẻm mà thượng lưỡng đạo trên núi, từ dưới lên trên mọc đầy cây cối hoa cỏ, lại cao, mật, quả quả nguyệt hạo lột ra cây cối phiến lá quan sát viên, dược liệu thải sao nơi này có tảng lớn linh chi, nhân sâm, tam thất, thạch hột, hoàng tinh tử tử, nếu như vậy từ bỏ, không khỏi có chút đáng tiếc. phó tuyệt hải toàn chế thành dược, nguyệt hạo sửu suốt, không nổi trồng trở về loại ở tím đình cát, trên chiến trường nhu cầu cấp bách thành dược không phải sao? nghĩ đến quốc gia của ta đang ở tri viện càng đánh. Nguyệt Hạo gật đầu, "Ta học quá mấy năm chế dược, mang công cụ sao?" Không cần công cụ nói, Phó Tuệ đôi tay kết ấn, sau đó bay lên một trường đánh trên mặt đất, ba năm trở lên dược liệu, nháy mắt thoát thủ mà ra, phiêu ở không trung. Một cái thanh khiết thuật đi trừ bỏ dược liệu thượng nước bùn, lại thi một cái hong khô thuật rút đi thủy phân bảo lưu lại dược liệu toàn bộ dư tính. Sau đó Phó Tuệ đem dược liệu nhất nhất dập nát, dựa theo cầm máu phấn, giảm nhiệt phấn, sinh cơ phấn, dưỡng sinh phấn ở không trung phối chế hảo tùy theo một chút trên cổ tay ngụy trang thành vòng tay tiểu tấn làm hắn lấy ra đại bùn trang Nguyệt Hạo Phương Vũ này đó là vu sao nay còn chưa đủ phó tuệ thân hình nhoáng lên đứng ở hồ sâu biên Nguyệt Hạo Phương Vũ vội vàng đuổi kịp không khỏi liền bị mắt thấy này một bộ bức họa cuộn tròn cảnh đẹp trấn trụ thanh bích sắc lá sen gian nhiều đóa kim sắc hoa sen lay động sinh tư thải điệp với hoa sen kim sắc vầng sáng chung nhanh nhẹn khởi vũ ngân bạch con ca ở diệp gian nhẹ nhàng diễn vừa Sương mù mờ mịt gian nhàn nhạt linh khí không ngừng từ đàm trung tràn ra. Đang xem hồ sâu bốn phía, đăng lung quả tộc cùng mà Sinh, viên viên trái cây lộ ra vầng sáng xuyên qua linh khí hình thành đám sương, cùng hẻm núi phía trên tới xuống dương quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, chiếu đến này phương thiên địa đẹp không sao tả xiết, nếu như tiên cảnh. Kim Liên cá bạc nguyệt hạo kinh hô. Thật nhiều đăng lung quả a phương vũ cảm thán, nếu là sớm tìm được, ra ra liền không cần chịu kia mười mấy năm khổ. Đại nhân đang lung quả cây mẹ kinh hỉ không thôi ngài đã tới đại nhân kim sắc hoa sen đồng thời hướng phó tuệ ngéo một cái phó tuệ gật gật đầu giơ tay lên tiểu tấn phi đến không trung giãn ra thân hình tùy theo chậm rãi biến đại khiếu ra một tiếng rồng âm lệnh đăng lung quả kim liên sợ tới mức túi xuống thân mình con cá chui vào đáy nước rồi tay đem tiểu tấn gọi trở về phó tuệ nhàn nhạt nói tiểu tấn lúc trước ra sao bộ dáng các ngươi không phải không biết hiện tại hắn có như vậy thành tựu tuy là nhân ta dựng lên rồi lại làm sao không phải nó cơ duyên Ngươi trở sống có ngàn năm, tu vi chẳng những khó có tức gần còn ở đi bước một lùi lại, cố nhiên có này giới linh khí không đủ nguyên nhân, càng nhiều chẳng lẽ không phải ngươi trở rậm chân tại chỗ. Ngoại giới linh khí đã sống lại, ta muốn hỏi một chút ngươi trở, nhưng nguyện làm ta triệt này kết giới, nhưng có nguyện tùy ta rời núi giả. Chế dược. Cái cọ âm ý, trải qua một phen thương nghị, đại gia nhất trí quyết định làm phó tuệ giúp đỡ triệt kết giới. Rốt cuộc tựa như phó tuệ nói, ngoại giới linh khí đã sống lại, chẳng lẽ chúng nó còn muốn đại ở cái giới? Nhân muốn duy trì chỉ, chỉ có một chút linh khí, mỗi ngày khắc chế không tu luyện, dậm chân tại chỗ, dừng chân tại chỗ sao. Đến nơi muốn hay không đi theo phó tuệ rời núi, các có cái nhìn, có nguyện ý tự nhiên liền có không muốn. Phó tuệ không miễn cưỡng, làm tiểu tấn đem nguyện ý đi theo, thu vào hắn trong không gian mang theo. Hiện tại ta tới cùng các ngươi làm một bút giao hít phó tuệ nhàn nhạt nói ta có chính thống hóa hình công pháp, muốn một ít đăng lung quả trái cây cùng kim liên cánh hoa, phiên lá, cập một ít còn vô linh thức cá bạc. Đại nhân đăng lung quả cây mẹ nói đăng lung quả trái cây, ngài muốn nhiều ít. Càng nhiều càng tốt. Tam phương trải qua một phen thương nghị, cấp ra một ngàn cái đăng lung quả trái cây, một trăm đoá kim liên cánh hoa cùng 500 phiến lá cây, 500 đôi cá bạc. Phó tuệ làm tiểu tấn thu đồ vật, giơ tay lên đem tam cái ngọc bội đưa cho Tam phương. Đại nhân đăng lung quả cây mẹ gọi lại phải đi phó tuệ, ta muốn hỏi một chút, ngài lần trước mang đi kia hải tử. Nàng đã là tam giai linh thực phó tuệ cười nói ta làm nàng tùy nhân xâm cùng nhau. Đại ở một vị công đức thâm hậu lão giả bên người. Đương nhiên, nếu là có thể cùng lão thủ trưởng ký xuống khế ước, liền càng tốt. Cảm ơn đại nhân cây mẹ thật sâu mà công hạ eo, tùy theo từ chính mình trên người tự mình hái được 20 cái trái cây. Đại nhân, ta sinh trưởng ngàn năm, này trái cây dài quá 900 năm, tích ta nửa đời tinh hoa, tuy không có kim liên, cá bạc sinh tử nhân nhục bạch cốt, sừng với bất tử thảo dược tính ăn vào sau, lại cũng có thể vì gần chết người tranh đến một đường sinh cơ. Phó Tuệ rũ tay vẫy vẫy, 20 cái trái cây bài đội bay tới nàng trước mặt. Phó Tuệ duỗi tay nhéo lên một quả, phóng tới chốc ngửi nhẹ người hạ, bị nó cứu sống người, căn cốt sẽ có điều thay đổi đi. Biến hóa không lớn, theo ta chờ tới xem mỏng manh đến không đáng giá nhắc tới đang lung quả cười nói dùng sau bọn họ sức lực, ngũ cảm đều sẽ có điều tăng lên, cụ thể có thể tăng lên nhiều ít hoàn toàn là bởi vì người mà dị. Phó Tuệ gật gật đầu, người thường cùng tu giả bất đồng, vô luận là sức lực vẫn là ngũ cảm chẳng sợ tăng lên một chút, đối bọn họ tới nói Đó là khác nhau như trời với đất." Cầm trái cây cử cử, Phó Tuệ Chân Thành nói cảm tạ. "Tiểu Tấn, thu hồi đến đây đi." Tiểu Tấn gật gật đầu, cái lưới vung lên 20 cái trái cây, liền bị hắn thu vào không gian. Một lần nữa trở lại trang có thuốc bột đại bổ trước, Phó Tuệ làm Tiểu Tấn đem bình thường đăng lung quả trái cây lấy ra 20 cái, kim liên diệp 20 phiến, một phân thành hai bỏ vào sinh cơ phấn, cùng dưỡng sinh phấn đại trong buồn nghiền nát cùng thuốc bột quấy đều. Phó Tuệ nhắm mắt cảm thu hạ, trong núi giá mật ong khoảng cách tùy theo sử dụng triệu hóa thuật đem một đám tổ hong triệu tới rút ra một nửa mật ong đảo tiến sinh cơ phấn cùng dưỡng sinh phấn nội sau đó vung tay lên lại đem tổ hong tặng trở về lam tiểu tấn lấy hai thanh trường ngốn gỗ cấp nguyệt hạo phương vũ phó tuệ một lóng tay sinh cơ phấn dưỡng sinh phấn này hai buồn liền phiền toái các ngươi nàng vẫn là tuổi quá tiểu tu luyện hữu hạ lúc trước như vậy một phen thao tác lúc này liền có chút tinh thần vô dụng yên tâm đi nguyệt hạo tiếp nhận muỗng gỗ liền đi tới đại buồn trước quấy lên Nhìn mướt mồ hôi gương mặt, sắc mặt lược có tái nhợt phó tuệ, Phương Vũ trong lòng ế ẩm mềm mại, đau lòng đến lợi hại, móc ra trong túi chocolate, cấp, ăn đi. Phương Vũ phó tuệ một bên hủy đi chocolate bên ngoài đóng gói giấy, một bên không vẫn nói vì cái gì người trong túi có thể trang nhiều như vậy chocolate, ta mỗi ngày ăn nhiều một khối mọi người đều không cho. Phương Vũ cầm khăn ngồi xổm nàng trước mặt, cho nàng sắt trên chán tẩm ra hãn, đó là bởi vì ta có tự chủ, một ngày nhiều nhất ăn một khối mà ngươi nhìn thấy kẹo luôn là lại đây quá khư ăn, tràn đầy một đĩa đường có thể bị ngươi một hơi ăn xong. Phó tuệ kẹo có thể càng tốt mà bổ sung thân thể năng lượng. nhưng ngươi thượng chu răng đau, ngươi xác định ăn đường không phải ở dưỡng nha trùng. ngao xu phương vũ lại châm chọc ta phó tuệ một tay đem lột tốt cô chocolate nhét vào trong miệng, hướng phương vũ trên người một phát, đè nặng hắn huy tiểu nắm tay liền tạm đi xuống. ra ra nói ta bảy tuổi nên rụng răng. sao phương vũ ôm hạng nhất một lát, không chờ đến phó tuệ rơi xuống tiểu nắm tay không khỏi nghi hoặc mà buông tay. Triều phó tuệ nhìn lại, phó tuệ dương miệng vẻ mặt dại ra. làm sao vậy? Phương vũ vội nâng lên nàng cằm. phó tuệ chụp bay hai tay, miệng một trương, hột ra cắn trâu cô lết cùng một viên nha. Nguyệt Hạo quả quả, làm sao vậy? Khụ nha rớt. Phương vũ muốn cười, không dám cười, từ bối tới sọt tre mang tới ấm nước, tới, xúc xúc miệng. rớt nào viên nha Nguyệt Hạo lo lắng nói có đau hay không? thâm thì nói nhiều nói nhiều xúc miệng. phó tuệ dương miệng, ruồi lươi liếm liếm phát đau. Không thể liếm phương vũ vội ngăn cản, bằng không không giải. Nguyệt hạo ngừng tay động tác, đi tới vừa thấy vui vẻ, ai ra, rất chính là tới cửa nhà A. Phó tuệ vội che miệng, lúc sau nói như thế nào đều không muốn lại dễ dàng há mồm. Để lại Nguyệt hạo cùng phương vũ ở hẻm núi xoa sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn, phó tuệ mang theo tiểu tấn đi trong núi tìm 400 khối lớn lớn bé bé Nguyên Thạch. Nguyên Thạch thời bỏ chế thành một đám bình ngọc, chờ xoa tốt thuốc viên phơi khô, liền 20 viên một lọ mà trang. Đến nỗi cầm máu phấn, tiêu đạm phấn, còn lại là tìm đầu gỗ, điêu rất nhiều một bình trang. Vội 4 ngày, bọn họ cộng đến sinh cơ hoàn 600 bình, dưỡng sinh hoàn 650 bình, cầm máu phấn 2.000 bình, giảm nhiệt phấn 2.000 bình. Nguyệt Ba Tống Khải Hải đem đang ăn cơm đang ăn cơm, gục đầu liền ngủ khuê nữ tiểu tâm mà nhận được trong lòng ngực, ta cùng tưởng Lan đã giao tiếp hảo công tác, chỉ chờ ngày mai đóng gói thứ tốt, buổi tối thỉnh các đồng sự đi nhà hàng quốc doanh ăn đốn cơm xoàng. hậu thiên liền có thể đi rồi. Các ngươi ngày mai không cần lại lên núi đi. Ha hả Nguyệt Hạo buông trong tay quả nhưỡng, cười khẽ, tống cục, thượng không lên núi ta nhưng nói không tính, đến xem quả quả. Ân, ta ngày mai hỏi nàng. Tống Khải Hải ôm phó tuệ đứng lên, đại gia tiếp tục ăn, ta trước đưa nàng trở về phòng. Thường lan hướng Nguyệt Hạo, phương vũ gật gật đầu, nói câu trầm dùng. Vội theo đi ra ngoài, ở trong viện cầm buồn cùng khăn lông đi phòng bếp đói nước cấm, bưng đi phó tuệ phòng. Tống Khải Hải đem phó tuệ đặt ở trên giường cởi giày che lại chân mỏng liền trở về nhà chính. Tường lan cấp phó tuệ lau tay mặt, giặt sạch chân, thay đổi áo ngủ, mới nhẹ nhàng mà che màn, mang lên môn đi ra ngoài. Hôm sau, phó tuệ đồng hồ sinh học vừa đến, nhắm hai mắt lại bỏ lên, sờ soạn cởi áo ngủ trồng lên áo ba lỗ, sơ mi trắng, mặc vào màu xanh đen của yếm, bạch miên vớ đi tiểu phóng dày, mở cửa đi ra ngoài. Quả quả tống khải hải buông trong tay cái trổi, đem còn mơ hồ khuê nữ ôm vào trong ngực. Hôm nay ta không vào núi được không từ trở về, liền không nghỉ ngơi quá nửa thiên, tống khải hải xem đến đau lòng. Phó tuệ đầu một vai gối lên hắn trên vai, che miệng ngáp một cái, ta trở về còn chưa có đi trong thôn xem sư thái đâu, cũng không thấy lý mãi mãi, tiểu vương thúc thúc, vương nam tỷ tỷ cùng béo thúc thúc. Không hội, quả quả trở về ngủ tiếp một hồi, chờ tỉnh ngủ ăn cơm xong, ba ba lái xe đưa ngươi hồi thôn xem sư thái. Đến nơi lý mãi mãi bọn họ, buổi tối nhà ta mời khách, đến lúc đó ngươi tới chiêu đái bọn họ. Được không? Chính là ta tưởng lên núi cấp đoàn người đánh chút thịt. Tống Khải Hải sờ sờ khuê nữ đầu, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. kêu ba ba hiện tại bồi người đi. Cấp phòng bếp tưởng lan nói một tiếng, Tống Khải Hải cấp khuê nữ lau mặt, chắt bím tóc, mang lên sọt tre cưới xe đạp trở phó tuệ liền tới rồi chân núi. Quả quả, vì hào mang, khắc chúng ta liền từ bỏ, chảo một đầu hai trăm cân tải hữu lợn rừng trở về là được. Hào vào sơn, phó tuệ dựa theo Tống Khải Hải yêu cầu dùng tinh thần lực tỏa định một đầu hai hơn ba cân lợn rừng ba ba bên này bọn họ dậy sớm mang theo lợn rừng một đường vòng quanh tiểu đạo trở về nhà nhưng thật ra không khiến cho động tĩnh gì trong phòng bếp tưởng lan trước tiên thiêu hảo nước gấm nguyệt hạo giúp đỡ đắp bắt tay thỉnh thoảng một đầu lợn rừng liền bị giết thu thập hảo ăn cơm sáng để lại nguyệt hạo phương vũ ở nhà giúp đỡ đóng gói hành lý tống khải hải đi huyện cục tìm huyện trưởng lâm gia hoành mượn xe mang theo khuê nữ thịt cùng tưởng lan thu thập vải dệt lương thực dinh dưỡng phẩm trở về Đào Nguyên thôn. Xách lên một khối 5 cân chân sau thịt, 30 cân gạo, hai khối tế vải bông cùng hai bình sữa mạch nha, Tống Khải Hải rát khuê nữ tay, "Đi thôi, ta đưa ngươi đi Thanh niên trí thức điểm." Hoàng tục sư Thái Trần Vi, thuê ở tại Thanh niên trí thức điểm. Từ từ Phó Tuệ nói ba ba lại lấy một miếng thịt đi, "Thanh niên trí thức điểm ta còn có một cái bằng hữu đâu?" Nga Tống Khải Hải một lần nữa mở ra hậu bị sương, lại lấy khối 5 cân thịt nơi tay, "Quăng lấy thịt được không? Vậy thêm nữa một lọ sữa mạch nha đi." Tống Khải Hải lại cầm bình sữa mạnh nha, ai a, trước tiết như thế nào không nghe người nói quá. Là triệu thiên lỗi triệu thanh niên trí thức, ai phó tuệ than nhẹ, hắn cùng tiểu cô Trần Thiến vốn có phân nhân duyên, nhưng ta xem tiểu cô năm trước xuống nông thôn, rõ ràng cho đối tượng, tiêu tuyến cũng không biết chặt đứt không đoạn. Tống Khải Hải nghe được thẳng nhạc, nhà ta quả quả sửa đương tiểu nguyệt ra rồi. Phó ba đem phó ra ra để lại cho nàng tiền, toàn cho ta. Này không phải thiếu người nhân quả, bằng không, ta làm sao quản chuyện của nàng a. Nàng đối phó ra ra bất hiếu, cùng phó ba cũng không thân. Quả quả, kia việc này ngươi đừng đúng tay Tống Khải Hải nhàn nhạt nói quay đầu lại, ta là mẹ ngươi đem tiền con nàng. Chính là nàng quá không tốt, phó gia gia sẽ thương tâm đi. Hảo cũng phân rất nhiều loại, mỗi người tự mình định nghĩa cũng không giống nhau, có khi chúng ta cho rằng tốt, nàng bản nhân cũng không nhất định sẽ tiếp thu. Tống Khải Hải đem đồ vật đều để đề bên trái trong tay, tay phải dắt khuê nữ, một bên hướng thanh niên trí thức điểm đi. Một bên tiếp tục nói vì làm nàng tới đào nguyên thôn đương thanh niên trí thức, ngươi phó ba lại là cầu người lại là tặng lễ cho nàng làm, kết quả đâu? Quả quả, việc này nghe ba ba, ta đừng động. Phó tuệ cần nói cái gì, dư quang đảo qua sườn phía trước rừng cây nhỏ, vội cơ cơ cùng Tống Khải Hải tương giắt tay, ba ba ngươi xem, là triệu thiên lỗi cùng tháng 11 tỷ tỷ. Chính trời thân thân đâu? a Tống tháng 11 ngươi cái ký nữ, cùng ta đoạt nam nhân. Tống Khải Hải mới vừa đem khuê nữ mắt che thượng. Liền thấy tộc lao tống có tài cháu gái tống miêu, tiến lên cùng tống tháng 11 xả đánh lên. Đánh liền đánh đi, ông nôn huế ngữ đó là như thế nào dơ như thế nào tới. Tống Khải Hải lạnh khuôn mặt, đem đồ vật hướng trên mặt đất một phóng, hướng chạy ra xem náo nhiệt trần vi hô một tiếng, ôm khuê nữ quay người liền đi. Ba ba phó tuệ ngồi ở trên ghế phụ, mắt thấy Tống Khải Hải sắc mặt khó coi mà khởi động xe phải đi, vội nhắc nhở nói, trên xe không phải còn có cấp tộc lao nhóm đồ vật sao. A Tống Khải Hải lạnh lùng cười Hậu bối đều giáo không tốt, ăn cái gì ăn. Hán tình nguyện uy cầu. Tống Khải Hải khí đi lên cũng liền trong chốc lát, không đợi về đến nhà liền tiêu. Thấy Tống Khải Hải lại mang theo mãn cốp xe đồ vật đã trở lại, tưởng lan không khỏi kinh ngạc nói như thế nào không đưa ra đi a. Phó tuệ ở bên đúng mai, đánh nhau rồi. Cái gì đánh nhau rồi? Trôi non tỷ tỷ cùng tháng 11 tỷ tỷ, vì triệu thiên Lôi đánh nhau rồi. Quả quả Tống Khải Hải chứng mắt, còn không mau đi thu thập phòng của ngươi đi. Tự nhiên Phó Tuệ hướng Tống Khải Hải làm cái mặt quỷ, xoắn tiểu thân mình chạy về phòng. Nhớ rõ Tống Khải Hải ở phía sau kêu, muốn mang đóng gói. Phó Tuệ đã biết. Trong viện tưởng lan sinh khí mà đạp trượng phu một chân, nhìn xem các ngươi tống ra đều là người nào tỷ muội tranh phu đều ra tới. Về sau không phải cái gì đại sự tưởng lan cảnh cáo nói không được mang theo tà khuê nữ trở về. mời khách, hồi kinh. Mân Quyên nghe kiến hoa buông chén dặn giò nói buổi chiều thu thập một chút. Buổi tối cùng đại gia cùng đi nhà hàng quốc doanh cấp Khải Hải vợ chồng tiệc tiễn biệt. Chu Mân quên gấp đồ ăn tay một đốn, Tống Khải Hải đi rồi, Trưởng phu được như ý nguyện mà lên làm cục công an cục trưởng, nàng không phải không cao hứng, chỉ là đi, nghĩ vậy chức vị là người ta Tống Khải Hải bỏ chi không cần, nàng liền như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, trong cổ họng cùng nuốt cái rồi bỏ giường như khó chịu. Hắn công tác thân điều xuống dưới. "Ân." Nghe Kiến Hoa kéo ra ghế dựa đứng lên. Chu Mân quên liếc mắt Trưởng phu, tận lực vân đạm phong khinh hỏi sao cái chức vị nghe kiến hoa phó sư trưởng phó sư trưởng chu mân quên kinh hô hắn như thế nào sẽ là phó sư trưởng hắn một cái tiểu huyện thành cục công an cục trưởng dù cho có thông thiên bản lĩnh cũng không thể một bước lên trời bò đến kinh thị quân bộ đương một cái phó sư trưởng a lão nghe người lầm đi nghe kiến hoa lấy bắt đầu làm việc văn bao không sai hắn nhận chức văn kiện vẫn là ta từ huyện trưởng văn phòng tiện thể mang theo trở về này có thể có giả Qua quá thái quá làm đến toàn bộ quân khu cùng không ai dường như điều như vậy cái ngọn ý, đương sư trưởng, à, nói bậy gì đó nghe kiến hoa không vui nói đó là vệ tuất khu đệ nhất sư, Người đương không có điểm thật bản lĩnh có thể đi vào, còn không phải tống lão gia tử cùng hắn tìm quan hệ, hắn nếu không có một cái có bản lĩnh cha, hắn một cái cục công an cục trưởng có thể lướt qua huyện trưởng lâm gia hạnh, phó huyện trưởng liêu ngọc nhân tiếp quản nông trưởng, sáng lập như vậy đại chiến tích, nghe kiến hoa há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu, Phương lẩm bẩm mà biện một câu Tống Lao Gia Tử muốn thực sự có kia bản lĩnh vì Nhi Tử mưu Phúc Lợi như thế nào không thấy Tống Trường Kỳ chức quan một thăng lại thăng a a nghe kiến hoa, ngươi cho ta giả ngu đâu? Ai không biết Tống Lao Gia Tử bất công hắn tiểu Nhi Tử đối trưởng Tử một nhà không hỏi không nghe thấy, lại nói bậy nghe kiến hoa buông công văn bao kéo ra ghế dựa lại lần nữa ở Thê Tử đối diện ngồi xuống, không có Lao Gia Tử, y lý Tống Trường Kỳ năng lực hắn có thể ở lại vào kinh thị quân khu đại viện hỗn thượng sư trưởng. Buổi tối qua đi, ngươi sắc mặt đẹp điểm, nhân cơ hội tìm tưởng Lan hỏi một chút quên tử cùng văn hạ hôn sự. Nghe Kiến Hoa giao đại nói, nàng Chu Mân quên khinh thường nói nàng có thể đương cái gì ra, liền cái hài tử đều không có, chính mình ở Tống gia đều không đứng được chân. Nghe Kiến Hoa nghĩ đến năm trước Tống Khải Hải hai vợ chồng nháo đến ổ ào huyên náo ly hôn sự kiện, không khỏi nhéo nhéo mũi, kia quên tử việc này liền kéo, vốn dĩ nhà ta liền cùng Tống gia kém đoạn khoảng cách, hiện giờ là càng ngày càng xa nghĩ đến Tống trường kỳ hai vợ chồng thái độ nghe kiến hoa cũng là trái tim băng giá. thứ chu mân quyên cười lạnh, tống gia tưởng băng chúng ta, cũng đến xem chúng ta có nguyện ý hay không. có ý tứ gì? chu mân quyên trong lòng căng thẳng, nào có cái gì ý tứ, ngươi còn không thịnh hành ta phát tiết một chút trong lòng bất mãn. tựa sợ trưởng phu nhìn ra cái gì, chu mân quyên chạy nhanh về vây tay. đến thời gian, ngươi còn không đi làm. nghe kiến hoa nhìn xem biểu, xác thật liền phải đến đi làm thời gian, hắn không dám ở đấy. hành, ta đây đi rồi. Hôm nay ta sớm một chút tan tầm, buổi tối ta sớm một chút đi nhà hàng quốc doanh. Đã biết, đã biết. Đuổi rồi trưởng phu ra cửa, Chu Mân quên càng nghĩ càng không yên tâm, cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài. Nửa giờ sau, điện thoại một lần nữa vang lên, đối diện truyền đến quên tử thanh âm, "Mẹ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải ta liền hỏi một chút chuyện đó thành sao?" "Dị sự." "Còn có thể có dị sự, ngươi sẽ không quên đi Chu Mân quên vội la lên quên tử. Mẹ biết ngươi cùng ta tuổi trẻ khi giống nhau thành cao không nhận mệnh, nhưng ngươi phải hiểu được, Văn hạo trước mắt là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi lại không gắt gao mà bắt lấy hắn, chờ hắn bay lên tới, ngươi tưởng lại trèo cao, liền khó khăn. Nghe mẹ nó lời nói tựa cảm thấy chính mình nói được quá nghiêm khắc, Chu Mân Quyên hoán hoán khẩu khí, buổi tối liền đem Văn Hảo hước ra tới. Mẹ Quyên Tử suy sụp nói ta thử, ta thật sự thử, chính là ta một nhắm mắt, trong đầu xuất hiện đều là ta ở tím đỉnh các gặp được người nọ. Ta như thế nào cùng Tống Văn Hạo phát sinh chuyện đó à? Nghe Tiểu Quyên, nhân gia coi trọng ngươi sao cùng ngươi liên hệ sao Chu Mân quên hận sắt không thành thép nói tím đỉnh các đó là địa phương nào? Có thể ở lại ở nơi đó, trong nhà thân phận sẽ thấp, nhân gia có thể coi trọng ngươi, ngươi là so cô nương khác xinh đẹp, vẫn là có tài hoa có gia thế. Tống Văn Hạo hắn ra không cũng ở tại tím đỉnh các. Vậy ngươi có bản lĩnh, đánh hắn ra danh hảo cũng trụ đi vào à, cùng nhân gia tới cái gần quan được ban lộc. Ta nàng nếu có thể đi vào còn sẽ nghe lời mà chạy tới tống văn hạ bộ đội tới cùng hắn dây dưa. Mẹ, ngươi đừng ép ta, ta chuẩn bị ngày mai hồi bệnh viện, ngươi lại gọi điện thoại tìm ta, còn đánh ta bệnh viện điện thoại đi. Ngươi biết nữ nhi tính tình không thể ngạnh tới, Chu mân quên hoán hoãn hành, dù sao là ngươi nhân sinh, mẹ nửa đời sau lại không phải cùng ngươi quá, ngươi quá đến hảo, mẹ vui vẻ, quá đến không tốt, mẹ cũng không có thể ra sức. Quyên tử đấu tranh chuỗi giải từ đều đến bên miệng, nàng mẹ tắt lửa Tùy theo nàng đối chính mình lựa chọn cũng đột nhiên không xác định lên, bởi vì nàng rõ ràng, tết nguyên tiêu ở tím đỉnh cắt nhìn thấy kia hai gã nam tử, vô luận là họ hoa, vẫn là họ phó vị kia, đều không phải hiện tại nàng có thể leo lên. Buổi tối nhà hàng quốc doanh, phó tuệ sớm mà liền đi theo ba mẹ đứng ở cửa đón khách, nhìn đến bị tiểu vương nâng đi tới vương nam, phó tuệ ánh mắt ở nàng bụng to mò mà dừng lại hạ, vương nam tỷ tỷ, ngươi hoài bảo bảo. Đúng vậy vương nam không lưng méo méo phó tuệ khuôn mặt, tiểu không lương tâm. Trở về mấy ngày rồi, cũng không nói tới huyện cục người nhà viện nhìn xem ta. Khi hì phó tuệ xoắn tiểu thân mình trốn đến tưởng lan phía sau không cho nàng nhất, ta vội a Vội, ngươi cái tiểu thí hải có cái gì hảo vội. Vương Nam khỉt múi, lấy cớ. Thật vội phó tuệ ló đầu ra, vội vàng lên núi săn thú, cho ngươi phân thịt đầu. Nga vương Nam ngưỡng mi, thịt đầu. Tưởng lan cười, ở phía sau biết đâu, lúc đi làm tiểu vương đi lấy. Thực sự có áp vương Nam mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mang thai sau nàng càng ngày càng thèm thịt, đáng tiếc nàng trượng phu, còn có ba mẹ, một nhà bốn người một tháng cũng mới 5 cân phiếu thịt, toàn cho nàng ăn cũng ăn không hết mấy đốn, cảm tạ. Huyện trưởng Lâm Gia Hoành, Phó huyện trưởng Liêu Ngọc Nhân, Võ Trang Bộ trưởng Hàn Thanh Bình thẳng nghe kiến hoa hai khẩu tới, Lý Nãi Nãi một nhà tới, Tống Khải Hải thời trẻ mang về tới cùng Tiểu Vương cùng nhau giàn xếp, khắp hai vị chiến hữu cũng đều dịu ra dắt trẻ tới, còn có Tưởng Lan ở huyện Bệnh viện lãnh đạo đồng sự. Tê tê ai ai ngồi đầy tử toàn bộ nhà hàng quốc doanh đại đường. Nguyệt hạo Bồi huyện trưởng bọn họ ngồi, phó tuệ không thích người khác động bất động liền nghiết năng mặt, mang theo phương vũ chui vào sau bếp. Quả quả béo chủ sư mỗi thiếu hảo một đạo đồ ăn, liền múc ra nửa muôn cấp hai người, tới, lại nếm thử cái này. Nô, no, ăn ngon, hảo hảo ăn. Phó tuệ khen. Ha ha, là ngươi mang đến mật ông hảo. Ba ba nói, trừ bỏ kêu bao muốn đưa người thịt, mặt khác dùng thừa nguyên liệu nấu ăn đều cho ngươi. Ha ha, ngươi ba lời này nói được, ta đều tưởng thiếu làm vài món thức ăn. Ta ba nói ngươi sẽ không, nghe xong lời này ngươi chỉ biết càng tận tâm. Ách béo chủ sư dừng lại cười, ngươi ba người này a vẫn là như vậy gian trá, quả quả lời này đều nói, hắn bất tận tâm đều không được. Một bữa cơm ăn đến đêm khuya 10 giờ nhiều, đại gia mới chậm rãi tan đi. Lý mãi mãi, Vương Nam một cái là lão nhân, một cái là thai phụ, các nàng sớm liền đi rồi, đi lên phó tuệ đi đường, trừ bỏ thịt heo ngoại, một người cho hai cái bình ngọc. Bình nội phân biệt trang hai viên sinh cơ hoàn, hai viên dưỡng sinh hoàn. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vương cùng Lâm huyện trưởng trợ lý cùng nhau, đưa bọn họ đưa đến hải thị ga tàu hỏa, đưa lên xe lửa. Ba ba phó tuệ đứng ở cửa sổ xe trước, nhìn càng ngày càng xa hải thị, chúng ta giống như đã quên cùng ca ca cáo biệt. Nàng nhớ rõ Tống Trạch liền ở hải thị vùng ngoại thành bộ đội tham gia quân ngũ. Tháng 5 trung tuần, thiết tam quân đoàn tân quân tuyển chọn, ngươi ca báo danh, hiện tại chính bí mật tập huấn chúng ta đi bộ đội cũng không thấy được hắn. nga phó tuệ đảo mắt lại bị ngoài cửa sổ thu hoạch hoa màu hấp dẫn lực chú ý. phương vũ mau tới đây nhìn xem. nhân gia nhặt mạch tuệ đâu? năm trước ta còn nhặt quá cây đậu. nghe khuya nữ đề nàng nhặt cây đậu sự, tưởng lan muốn cười, lại có chút cẳng khái. cái kia cầm quả táo cùng người đổi cây đậu, đổi lấy cây đậu ở bị yêu cầu đổi thành công điểm khi, ủy khuất đến khóc nhẹ tiểu gai nhi đều đã đem quá vãng trở thành thú sự ở nói. xe lửa tới rồi kinh thị, phó tử tiện an bài tài xế sớm đã chờ. Tím đình cấp nghe chiều viện, Tống Khải Hải vợ trồng phòng, sớm tại phó tuệ xuất phát đi thanh sơn huyện trước, liền cấp một lần nữa bố trí biến. Ba ba, mụ mụ, mau xem, này hoa là ta loại, này màn là ta tuyển, này ngọc vật trang trí là ta điều thích sao? Thích phó tuệ tiểu vật phẩm trang sức tuyển tinh xảo, mềm sức như sofa, ôm ngối, giường phẩm, bức màn tuyển tất cả đều là hồng nhạn, Tống Khải Hải xem đến răng đau, lại vô tình chọc chúng tưởng Lan yêu thích. Ba ba phó tuệ làm tiểu tấn đem ở tiểu thanh sơn hẻm núi nội chế dược, các lấy ra tới một lọ, sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn ta các để lại hai bình, hiện tại nhưng đưa hướng tiền tuyến sinh cơ hoàn 498 bình, dưỡng sinh hoàn 498 bình, cầm máu phấn 1.000 bình, giảm nhiệt phấn 1.000 bình. Tống khải hải đem cái chai mở ra nhất nhất nhìn nhìn, sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn đều là một lọ 20 viên. Đối ba ba phó tuệ kéo kéo hắn tay háo nghiêm mặt nói ta tưởng lấy nguyệt bá bá cùng phương vũ danh nghĩa dâng ra đi. Cấp nguyệt bá là vì cấp lãnh đời gia tộc vào đời làm trải trăn, cái này ba ba minh bạch, chính là phương vũ, vì cái gì? Ba ba, ngài giác bất giác phương vũ thực thông minh, cũng có tâm cơ thủ đoạn, càng biết chính mình muốn cái gì, như thế nào làm đối chính mình có lợi nhất. Quả quả là cảm thấy, hắn cùng ngươi ở chung, tồn lợi dụng sao? Phó tuệ bò lên trên ghế dựa, ở tống khải hải đối diện ngồi xuống, gơ gơ chân nhỏ, kia thật không có, tuy rằng ở Đào nguyên thôn hắn liền biết, tiếp cận ta đối hắn nhiều có chỗ lợi nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm, bởi vậy có thể thấy được hắn làm việc đều có một bộ chính mình nguyên tắc. Tới kinh thị, ban đầu cùng ta ở chung, hắn cũng là cảm kích chiếm đa số. Bởi vì hắn cha mẹ chết, hắn bên ngoài tốt nhất tựa đối lao thủ trưởng nhiều ít có chút oán hận, nhưng ta biết hắn cũng thiệt tình cảm kích ta cứu lao thủ trưởng. Hắn có năng lực, có bản lĩnh, còn tuổi nhỏ liền hiểu được thủ vững điểm mấu chốt nguyên tắc, hảo hảo bồi dưỡng, chưa chắc không thể trở thành lao thủ trưởng đệ nhị. Còn tuổi nhỏ Tống Khải Hải cười to. Quả quả hắn xoa xoa nữ nhi đầu, đau lòng nói ngươi mới bao lớn á Phương Vũ nếu đúng như ngươi nói như vậy hảo, nghĩ muốn cái gì vậy làm chính hắn đi tranh. Đăng lung quả, kim liên gieo. Ba ba ý tứ là phó tuệ chấp chấp mắt, lần này hiến dược không nhớ Phương Vũ tên. Tống Khải Hải gật gật đầu, liền tính treo lên, phía trước có Thắng bá, quả quả, ngươi cho rằng người khác sẽ nghĩ như thế nào. Nguyệt ba bá là đại nhân, lại xuất từ ẩn sĩ gia tộc, này đó dược xuất từ hắn tay hợp tình hợp lý, Phương Vũ. Tống Khải Hải sờ sờ khuê nữ đầu, Phương Vũ còn nhỏ, không nổi. Nếu phải cho Nguyệt thị ân tình này, chúng ta không bằng làm được hảo phóng điểm. Hảo. Vì thế Tống Khải Hải tìm tới Hoa Tuần, đem sự tình nói. Hoa Tuần cùng Nguyệt Hảo thương lượng sau, không có phản đối, một bên cầm dược làm hoa cầm tìm quan duy cùng đi xét nghiệm, ra làm chứng minh, một bên từ xưởng chế dược điều tới thùng giấy, lô hàng. Chỉ chờ bên kia xét nghiệm ra tới, lập tức phái hoa tổ thành viên giá phi cơ vận hướng tiền Tuyến. Cùng chi đồng thời Phó Tuệ mang theo Tiểu Tấn ra nghe triều viện, tới rồi phía trước xem Hải Đình, Tiểu Tấn đem kim liên, liên gieo. Xem Hải Đình phía trước thời trẻ dưỡng liên, lác đác lưa thưa mà mở ra hoa, Tiểu Tấn dựa theo Phó Tuệ ý tứ, đem kim liên sen muốn kẻ loại ở bình thường hoa sen liên gian, cá bạc nuôi thả đi vào. Có khắc bình thường 500 đôi cá bạc, Phó Tuệ cũng kêu Tiểu Tấn thả 490 điều đi vào, dư lại 10 điều, nàng mang theo Tiểu Tấn về đến nhà, nuôi thả ở nhà lưu nước, đại trong buồn. Sau đó cưới nàng xe con, Hướng vừa xem viện tặng một điều, đức thắng viện tặng một điều, lục hoài tin vợ chồng cùng lâm viện quân gia cũng là các tặng một điều. Cá bạc công dụng, phó tuệ nói được rõ ràng, có thương tích trị thường, vô thương dưỡng sinh. Khương bá cùng tố huyền tiếp, ngao nấu khi đó là vầy cá, cá huyết, cá nội tặng một chút đều không bỏ được lãng phí. Ai bông xe, phó tuệ vào nhà hướng lao ra từ bên người ngồi xuống, thở dài xem đem ta vội. Lao ra từ đổ ly ôn khai thủy cấp cháu gái, vậy ngươi như thế nào không giới ngọ lại đưa. Phó Tuệ tiếp nhận một ngụm uống cạn, ta buổi chiều còn có việc a. Chuyện gì? Loại đăng lung quả tựa nghĩ đến cái gì? Phó Tuệ có chút lo lắng nói đúng rồi ra ra, đăng lung quả buổi tối ban ngày mà phát ra quang. Loại ở xem hải đỉnh hai bên bờ đê thượng, trong viện người có thể hay không tò mò mà vụng trộm đào trở về a. Còn có kim liên, kia hoa nhi một mảnh xích mang kim sắc, như là đỉnh cấp rèn đại sư dùng hoàng kim chế tạo giống nhau. Ngài nói, có thể hay không có người hái được đương vàng dùng. Quả quả lao ra tử nhéo nhéo giữa mày, này hai dạng, nào giống nhau đều không đơn giản. Kim liên gieo phía trước, ngươi có cùng ngươi hoa thúc, triệu gia gia lên tiếng, tiêu gọi sao? Hắc hắc phó tuệ trột dạ mà chảo chảo mặt, đã quên. Kia đợi chút cùng ngươi hoa thúc thúc chào hỏi một cái, làm hắn cùng cảnh vệ đội người ta nói một tiếng, trước phát cái thông cáo, lại làm người nhiều tuần tra chút. Ngươi nếu là còn không yên tâm, lao ra tử một lóng tay nhìn chằm chằm TV xem rồng bay cùng sóc, làm chúng nó ngày thường nhiều đi ra ngoài coi chúng chút. Ta đây hiện tại đi theo hoa thúc nói. Gấp cái gì lao ra tử bắt lấy cháu gái, lúc này, người ba cùng người hoa thúc chính vội vàng cấp dược trang dương đâu, ăn cơm xong lại nói. Nga, mụ mụ ở nấu cơm sao, ta đây giúp nàng nhóm lửa đi. Cơm chưa tưởng lan ngao nổi cá bạc canh, chỉ dùng muối đơn giản mà điều vị, liền tươi ngon đến làm người chảy dòng nước miếng. Quả quả, tới uống trước nửa chén tưởng lan cấp khuê nữ thịnh nửa chén canh, lại gấp khối cá bụng thịt. Phó tuệ nhẹ suýt một ngụm. Tinh tế cảm thụ hạ canh cá xuống bụng mang đến dán, cùng nhàn nhạt trác bụng cảm. Mụ mụ, ngươi không cần lại nấu khác thức ăn, một chén canh cá xuống bụng liền lại ăn không vô cái gì. Mụ mụ cán mì sợi, hái được cải thía, còn nghĩ dùng canh cá phía dưới cho đại gia ăn đâu, mặt lưu chưa buổi tối lại ăn đi. Phó tuyển nói, bưng lên chính mình chén tiến đến Tưởng Lan bên môi. Mụ mụ, ngươi cũng uống. Tưởng Lan uống lên khẩu, tươi ngon tư vị làm nàng hạnh phúc mà hiếp hiếp mắt, uống ngon thật. Ha ha đúng không? Phía trước trong sông ta dưỡng mấy trăm điều đầu, mụ mụ muốn ăn cùng ta nói một tiếng, ta mang theo tiểu tấn đi bắt. Như vậy thứ tốt tưởng Lan cười khẽ lắc lắc đầu, sao có thể thường xuyên ăn. Ai ra như vậy Hương, đều thực đã làm tốt cơm nhà nằm một bộ đội không nghỉ, đỗ nhược ở bệnh viện càng là bận tối mày tối mặt, biết Tống Khải Hải tưởng Lan hôm nay đến, Tống Trường Kỳ, đỗ nhược vừa tan tầm liền mua đồ vật đuổi lại đây, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chúng ta vẫn là đã tới trưởng. Làm cái gì như vậy Hương đỗ nhược nói xách theo đồ vật vào phòng bếp. Đại tẩu tưởng lan đón nhận đi tiếp nàng trong tay giỏ tre, từ quê quán mang đến cá, ta ngao nổi nước. Bác gái phó tuệ bung chén, quy củ mà đứng lên chào hỏi. Quang ngao canh cá sao đỗ nhược sốc lên nồi nhìn mắt, lại vội ở nước miếng chảy xuống tới phía trước, đem cái vung thượng, ta mang theo chỉ gà, mang theo điều thịt ba chỉ, ta lại làm khoai tây thiếu gà, một cái thịt kho tàu đi. Đại nương ngài đếm thử phó tuệ đem chính mình kia uống một ngụm nửa chén canh bưng cho nàng, nửa chén canh uống xong, bảo đảm ngươi liền no rồi. Đỗ tiếp nhận. Vốn định uống thượng một ngụm nếm cái tin đâu, kết quả không nhịn xuống, một hơi uống xong nàng thỏa mãn mà đánh cái no cách, mới ngượng ngùng nói ai nha uống quá ngon, đại nương không nhịn xuống. Hi hi, ta cũng thấy hảo uống, đại nương ngài hiện có phải hay không cảm thấy hảo no. Đỗ nhược sờ sờ bụng, nhưng không, liền cảm thấy rốt cuộc gan không vô những thứ khác. Kia ta cũng đừng ở nấu ăn tưởng lan nói quang ăn canh đi. Mụ mụ phó tuệ lắc lắc tưởng lan tay, đại bá cùng đại nương buổi chiều còn muốn chạy đến đi làm, nếu không ta trước ăn cơm đi. Hành. Vừa xem viện bên kia vội vàng không có nấu cơm, tưởng lan ngao canh cá khi nhiều thêm chút thủy, tự cấp đại ra thịnh canh phía trước, nàng trước cầm cái nôm nồi múc nửa nồi nước đặt ở một bên. Mụ mụ, ta cấp hoa thúc thúc bọn họ đưa đi. Ngươi, được không mới ra nổi canh thực năng, tưởng lan thật đúng là sợ thương đến quê nữ. Ta có xe con A bởi vì phó tuệ thói quen cưới xe con mang đồ vật, phó tử tiện liền bất thời giờ cho nàng đem xe con sau đấu đổi thành cái đại, đem nồi bỏ vào xe đấu. Ta gửi xe liền mang đi qua. Đỗ Nhược là trò cách vách đưa sao? Phó Tuệ gật gật đầu, ta ba cũng ở nơi đó, Nguyệt Bá bá chế một đống dược, đại gia chính vội vàng đóng gói cấp tiền tuyến chiến sĩ đưa đi đâu. Ai nha, đây là đại sự Đỗ Nhược nói chạy đến phòng bếp cửa, đối với nhà chính cùng lão gia tử nói chuyện Tống Trường Kỳ đã té, Trường Kỳ, mau đi cách vách hỗ trợ đi. Lúc đó, vào nghe Triều viện không có nhìn đến đệ đệ Tống Trường Kỳ, đang theo lão gia tử hỏi thăm Tống Khải Hải đã chạy đi đâu đâu. Đi thôi lão ra tử phất tay, ở cách vách. Thấy trượng phu ra tới, đỗ nhược xoay người bưng lên nôm nổi hướng trong tay hắn một tắc, đem canh cũng mang đi. Thật hương tống trưởng kỳ nghe liền tưởng sốc lên nắp nồi nhìn xem, bị đỗ nhược bang một cái tát đánh vào mu bàn tay thượng, có thể tiền đồ điểm không. Hoàn toàn đã quên, chính mình vừa rồi uống canh cá bộ dáng Nhìn đại bá hủy khuất biểu tình, phó tuệ ngăn không được ôm bụng nở nụ cười, ha ha mụ mụ, ngươi mau cấp đại bá thỉnh chén canh uống. Tường Lan cũng cười Thịnh Hảo nói bưng canh đưa cho Tống Trường Kỳ, đại ca trước đem nổi bông, uống lên canh cá lại qua đi. Tống Trường Kỳ ngượng ngùng mà tiếp, thổi nhiệt khí uống xong, đánh cái thỏa mãn no cách, bưng canh đi cách vách, đỗ nhược truy ở phía sau, theo qua đi. Bởi vì buổi chiều còn muốn đi làm, hai vợ chồng ở cách vách giúp đỡ bận việc một hồi, liền vội vội vàng vàng mà đi rồi, liền tưởng lan cấp trang cá đều đã quên lấy. Xét nghiệm kết quả ra tới, đại gia tiến đi tái dược phi cơ trực thăng liền đều khiêng sẻng dọc theo xem hải đỉnh hai bên bờ đê loại nổi lên đang lung quả. đang lung quả nhóm lần đầu gặp người, nhiều ít có chút thẹn thùng. một đám đều dùng phiến lá đem chính mình trái cây bao cái kín mít. đợi cho buổi tối, có kia gan lớn đã mở ra xanh tươi lá cây, lộ ra tản ra đỏ rực vầng sáng trái cây. từng viên sáng lên quang mang trái cây, tại đây đen nhánh ban đêm, hay còn tựa ngân hàng ngạn lầm lạc sao trời, hấp dẫn tím đỉnh các nội đại lượng nhân viên vây xem. nhân cơ hội này, cảnh vệ đội chu vệ quốc cầm loa nói đang lung quả cùng trong nước kim liên chân quý chỗ, cũng nghiêm khắc báo cho đại gia không cần tùy ý ngắt lấy, nếu có yêu cầu có thể đăng báo xin. Tống thúc thúc phương vụ không hiểu nói vì cái gì muốn cùng đại gia nói được như vậy minh bạch này không phải ở thử đại gia điểm mấu chốt sao. Người cho rằng không nói, đại gia cũng không biết sao tống khải hải tối người đem rửa vào hắn chân, đầu một câu một câu muốn ngủ phó tuệ bế lên, cùng với đại gia cùng nhau suy đoán, ám nghi cái gì, chi bằng ngay từ đầu liền giải thích, làm đại gia biết chúng nó quý trọng, cùng với nhưng đạt được điều kiện. Cũng làm đại gia tán thành chúng nó đại bảo tiểu bảo địa vị phó tuệ che miệng ngáp một cái, ôm lấy tống khải hải cổ cọ cọ hắn trên vai quần áo, làm đại gia cùng nhau bảo hộ chúng nó. Quốc bảo sao phương vũ lẩm bẩm. Phó tuệ đối có thể cứu người mệnh độ vật, vì cái gì không thể bị định vì quốc bảo. Có quốc bảo sưng hô, đang lung quả kim liên chúng nó liền có dân chúng tín ngưỡng, lại tu luyện liền sẽ làm ít công to. kia cá bạc vì cái gì không có bị công bố phương vũ ngưng mi khó hiểu nói ngươi sẽ không sợ đại gia xuống nước trộm Phó tuệ bị hắn một vấn đề tiếp một vấn đề mà ồn ào đến không có buồn ngủ, đang lung quả, kim liên đó là cần thiết cắm dê xuống mồ, dễ dàng không động đậy đến chạy không được. Cá bạc, những cái đó ra hỏa lại tế lại hoạt, xảo quyệt thật sự, không phải tinh thần lực đại thành tu giả ai có thể chào được nó. Ba ba nói, chúng ta muốn lưu một chương át chủ bài. Cho nên cá bạc là ba người chung lựa chọn tốt nhất. Xem hải đình bên náo nhiệt hơn nửa tháng, mới tính khôi phục bình tĩnh. Ngày này hoa tuần lại đây cấp phó tuệ đường Ngọc Thạch. Cho nàng một trường khế nhà. Hoa thúc thúc, ngài đem nhà của chúng ta lạc hộ ở ta danh nghĩa. Tím đình các bất động sản không thuộc về bất luận kẻ nào, nó chỉ thuộc về quốc gia. Hoa tuần điểm điểm phó tuệ trong tay nghe triều viện khế nhà, nó bất đồng, nó là trường hợp đặc biệt. Có nó, về sau, mặc kệ quốc gia như thế nào phát triển biến thiên, quả quả ngươi đều có nghe triều viện sử dụng quyền, cư trú quyền, nhớ kỹ là bất luận cái gì thời điểm. Đây là hắn cùng lão thủ trưởng vì tiểu gia hỏa tranh thủ kết quả. Liên triệu ra gia cùng ngài đều không có trường hợp đặc biệt sao. Đối chỉ có quả quả có. Hoa phó tuệ kích động mà hướng hoa tuần trên người một phát, tiện đà phe phẩy hắn thét to hoa thúc thúc ngài xem ngài xem, thật nhiều thật nhiều quang điểm ở triều ta phi a. Ha ha, đối, thật nhiều quang điểm, quả quả lại có công đức kim quang. Công đức kim quang không nhiều lắm, so sánh với phó tuệ phía trước đó chính là một sợi lông, chính là nàng vẫn là kích động đến truy ở phương vũ phía sau, vòng quanh tím đỉnh các nội tường chạy ba vòng. Bình tĩnh trở lại, nàng không khỏi hỏi hoa tuần, hoa thúc thúc, vì cái gì sẽ có công đức kim quang hướng ta trên người phát cá gần nhất nàng lại không có làm cái gì. Đưa lên tiền tuyến dược, chúng nó đều có một cái tên, quả quả. Quả quả cầm máu phấn, quả quả tiêu đạm dược, quả quả sinh cơ hoàn, quả quả dưỡng sinh hoàn. Đưa đi tiền tuyến hồng thuốc, hắn cùng Nguyệt Bá cũng đều ở thứ tư mặt vẽ cái điểm Mỹ đáng yêu tiểu nữ hài, quả quả. Nghe nói những cái đó bức họa đều bị các liền bộ chia cắt, thành đại gia tinh thần chi trợ bởi vì nhìn đến nàng, liền thấy được hy vọng, thấy được chờ bọn họ trở về nhà thân nhân. Tố Uyển mang thai. Theo bình định, giáo viên về tới trường học, cao giáo trước hết gọi trở về trước 2 năm thi đầu đại học lại chưa đọc xong học sinh. Thời gian tiến vào tháng 6, cả nước nên đón thi đại học, tổng ra không có thi đại học sinh, chỉ có một muốn nỗ lực tiến vào thiết tam quân đoàn thống trận, còn hảo, tháng 6 đế hắn như nguyện mà nhận được thông chi, từ hải thị vùng ngoại thành bộ đội điều tới rồi tân vệ phụ cận mộ toàn núi lớn thiết tam quân đoàn. Cùng chi đồng thời, cũng không biết là dùng ăn cá bạc quan hệ, vẫn là tìm được khuê nữ giải khai khúc mắc, Tố Uyển mang thai. Lục Hoài tin cao hứng hổng rồi, chuyên môn chạy tới cấp Phó Tuệ bao cái đại đại bao lì xỉ. Lúc đó, Phó Tuệ mới từ trường học Cùng Phương Vũ Lâm viện quân trở chạy vòng trở về, một đầu hãn, một thân thổ, cho ta. Đối Lục Hoài tin một ngày xuống dưới cười đến đều không khép miệng được, quả quả mở ra nhìn xem, bá bá cho ngươi bao thật nhiều đại đoàn kết. Phó Tuệ phóng hảo xe con, lau mặt thượng hãn, đến Trên tay dính thổ toàn hồ trên mặt, nàng tựa vô sở giác, vui dạo rực mà mở ra thật dày bao lì xì, từng trương đếm lên, hoa một ngàn đầu. Đối một ngàn, quả quả, cái này cũng cho ngươi lục hoài tin nói lại lấy ra cái sổ tiết kiệm. Còn cấp nàng là thích tiền, chỉ là cấp sổ tiết kiệm có phải hay không liền có chút qua. Đó là bao lì xì. Nay sổ tiết kiệm tiền, ba bá tưởng cùng ngươi mua mấy cái cá bạc. Cá bạc phó tuệ kinh ngạc dương dương mi, cấp tố gì ăn sao? Quả quả Hoa Tuần đứng ở phòng khách cửa hướng Phó Tuệ với tay, Tiến Bảo nói. Hoa thúc thúc nhìn đến Hoa Tuần, Phó Tuệ vui vẻ nói ngài khi nào trở về Nguyệt Trước trong tộc có việc, Hoa Tuần mang theo Nguyệt Hạo đi trở về một chuyến. Nấu cơm việc nhà liền tới đây tưởng Lan tiếp nhận, nàng không tiếp quân khu bệnh viện công tác, vẫn luôn ở nhà giúp Phó Tuệ xử lý rực phố. Chủ nhật liền từ Phó Tuệ, Phương Vũ mang theo vào núi, cùng trong núi Ngộ Không, Tiểu lang, hừng Hồ Hội Hợp, hoặc hái thuốc hoặc trích quả, quá thật sự là nhàn nhã tự tại nàng chính mình cũng thực thích như vậy sinh hoạt đến nỗi tống khải hải kia nhưng chính là một khác phó bộ dáng từ hắn tiến vào vệ tuất khu đệ nhất sư đương phó sư trưởng liền vội đến không về nhà phó tuệ duỗi hai tay đếm đếm đều có nửa tháng không gặp hắn buổi chiều hai điểm đến gia hoa tuần nói xoay người vào nhà từ phía sau cửa buồn giá thượng bưng chậu rửa mặt đặt ở khuyết hạng lại đây rửa rửa tay mặt phó tuệ đem bao lì xì nhét vào cặp sách không lưng rửa rửa tiếp nhận hoa tuần truyền đạt khăn tùy ý mà xoa xoa Nguyệt Bá Bá đi theo đã trở lại sao? Đã trở lại. Hoa Tuần mày một nình, tung chặt muốn vào phòng nàng, một lần nữa lại cho nàng cẩn thận leo tay mặt, hợp lại tóc, ngươi như thế nào lướt qua càng tháo hắn lúc đi vẫn là một cái tinh xảo mỹ hoa hoa. Một tháng không thấy Hoa Tuần nhìn Phó tuệ quả thực một lời khó nói hết, tóc huôn độn mà lên đỉnh đầu chói lại cái muốn rất không sung nhăn. áo sơ mi tay áo bị tùy ý kéo, quần yếm thượng dính đầy thổ cùng thảo thói, một đôi tiểu bạch dạy bị bùn cùng thảo nước bao trùm nguyên lai nhan sắc. Hì hì. A lão gia tử lệnh lùng thanh âm từ bên trong truyền ra tới, nay tính cái gì? Hôm trước nàng còn tập kết nhất bang tiểu tử đem sơ tam hải tử cấp tấu đâu? Hoa tuần kinh ngạc nói các ngươi một đám đánh một cái. Nào lão gia tử thanh gian lại lệnh vài phần, bọn họ 10 cái đánh người ra 10 cái, một trọi một, trừ bỏ quả quả cùng phương vũ kia hải tử đánh thắng, mặt khác đi theo nàng đồng bọn liền thảm. Ngươi vừa trở về không gặp lâm tư lệnh gia kia hải tử, mặt mũi bầm dập liền không nói, đến bây giờ đi đường còn khập khiễng đâu? cho nên phó tuệ đúng lý hợp tình nói ta hiện tại ở huấn luyện bọn họ nha. Lão gia tử nhịn không được xoa xoa ngạch, quả quả, ngươi học tập như vậy hảo, sao liền không nghĩ giúp bọn hắn đem học tập đề đi lên a? Như thế nào liền một lòng một dạ hướng đánh nhau thượng xoay đâu? Cuộc đời lần đầu tiên đi cục công an vất người, vất đến vẫn là hắn lấy làm tự hào cháu gái, kia cảm giác là bọn họ nói trưởng thành phải làm binh, tham gia quân ngũ phó tuệ cử cử chính mình tiểu nắm tay, nắm tay nhất định phải mạnh. Theo càng đánh thắng lợi tin tức truyền quay lại quốc cả nước nhức lên song xuôi binh nhiệt tháng 6 thi đại học sinh quang là ghi danh trưởng quân đội liền chiếm một nửa. Huống chi là một đám sinh hoạt ở trong đại viện từ nhỏ liền chịu bậc cha chú ảnh hưởng tiểu học sinh đâu e dở vậy ngươi biết binh cũng là phân rất nhiều loại lục hải tin ở bên nghe bật cười bá bá nghe nói ngươi khai quá phi cơ trực thăng kia ta liền tới nói nói không quân không quân chẳng những muốn sẽ điều khiển phi cơ còn muốn học không khí động lực học phi cơ cấu tạo học phi hành nguyên lý không trung xạ kích học điều khiển tự động nguyên lý, khoa điện công điện tử nguyên lý, còn có hướng dẫn thiết bị từ từ. Quả quả tựa sợ đả kích đến không đủ, Lục Hoài Tin lại nói rất nhiều chương trình học, nếu sẽ không cao số, vật lý, hóa học cùng ngoại văn, học đều không biết từ nào học khởi. Nghe nói Lâm viện quân kia hài tử muốn làm tay súng bắn tỉa, Lục Hoài Tin sờ sờ vẻ mặt dại ra tiểu nữ hoa, tay súng bắn tỉa chẳng những phải có chuẩn bị tố chất, bình tĩnh, tự tin cùng dũng khí, còn phải học được nguyên trang, sẽ dùng vô tuyến điện thông tin thiết bị Ánh sáng nhạt đêm coi nghi, bản đồ, kim chỉ nam chờ, Nga, cái này cũng muốn học ngoại văn, bởi vì hắn có khả năng sẽ tham dự ngoại cảnh nhiệm vụ. Chính là phó tuệ dễ dủa nói lâm viện quân nói hắn ra ra lâm tư lệnh, chỉ là sơ chúng tốt nghiệp ha lại nói, chúng ta cũng không có nói không học tập, chỉ là. Quả quả, thời đại bất đồng, vũ khí đều thăng cấp thay đổi triều đại, chúng ta tay cầm vũ khí quân nhân, còn có thể lưu tại rừng chân tại chỗ đi sao lục hoài tin dắt phó tuệ vào nhà, hảo, không nói này đó. Ngươi hoa thúc thúc nói ngươi tố gì hoài hài tử, khả năng có linh căn. Linh căn phó tuệ nhìn về phía hoa tuần xác nhận nói thật sự. Hoa tuần gật đầu, ta đoán khả năng cùng ngươi tháng năm sơ, đưa cái kia cá bạc có quan hệ. Tố gì đâu ta đi xem. Ở nhà đâu. Cùng lao gia tử nói một tiếng, ba người đi lục ra, tố huyền mang thai mới hơn một tháng. Nếu không phải chuyên môn đi cảm ứng, là cảm giác không ra có cái gì bất đồng. Hoa tuần có thể nhìn ra tới, vẫn là tố huyền ăn uống càng ngày càng tốt. Càng ăn lượng càng nhiều, kinh tới rồi lục hoài niệm, thỉnh quan duy tới xem, không thấy ra tới cái gì, lại đi thỉnh hoa cẩm, hoa cẩm không ở, vừa lúc nghe được hoa tuần đã trở lại, hắn nóng nảy mắt, không quan tâm kéo hoa tuần lại đây. Hoa tuần ban đầu không để trong lòng, ở tận mắt nhìn thấy tố huyền liên tiếp ăn hai nồi gà, còn gọi đói, mới cảm thấy không đúng, toại tự mình dùng tinh thần lực dò xét hạ. Phôi thai thượng có nhàn nhạt linh khí quanh quần hoa tuần nói sau khi sinh, linh căn hẳn là không kém. Phó tuệ bắt tay nhẹ nhàng mà phúc ở tố huyền bụng, dò ra vu lực chậm rãi cảm thụ một chút, sắc thật như hoa thuốc theo như lời. Điểm điểm trên cổ tay tiểu tấn, phó tuệ làm hắn đem sinh cơ hoàn cùng dưỡng sinh hoàn đều lấy ra tới, dưỡng sinh hoàn sinh dục sau lại ăn, sinh cơ hoàn mỗi ngày một cái. Đến nỗi cá bạc phó tuệ ngưng ngưng mi, một tháng một cái, không thể lại nhiều. Sinh cơ hoàn ăn xong, ta sẽ lại đưa chút lại đây. Buổi tối, phó tuệ ngồi ở xem hải đỉnh, chống cằm lâm vào trầm tư. Cá bạc sinh sôi nảy nở không dễ, đó là ăn một cái thiếu một cái, chính là nếu không có gì thiên tài địa bảo kích phát, này giới đồng dạng rất khó có bẩm sinh liền mang theo linh căn thai nhi sinh ra. Này thật là cái rất khó lựa chọn. Hoa tuần yên lặng đến gần, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hoa thúc, ngươi nói chúng ta muốn hay không, chọn lựa 10 danh tân hôn phu thê thử xem. Hành. Phó tuệ nói ra số lượng, hoa tuần đại nào đã tự động mà, ở các hành các vị câu tuyển nhân tài. Nhất định phải tuyển thân thể tố chất cường, người lớn lên xinh đẹp. Nàng hy vọng chính mình về sau lánh một đám củ cải nhỏ, nhất định phải cái đỉnh cái đáng yêu. hoa tuân hảo. Quả quả tưởng lan đem lột tốt trứng gà bỏ vào khuê nữ trong chén, đại ca người muốn kết hôn. Quả quả sướng sốt, cùng quên tử tỷ tỷ sao. Không phải. Nga phó tuệ kẹp lên trứng gà, ăn lên. Nay phản ứng, người một nhà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, từ đêm qua trở về tống khải hải nhẹ đã mở miệng, quả quả. Ngươi như thế nào đều không hiếu kỳ một chút, ngươi không muốn biết chính mình đại tẩu là ai sao. Ta tương đối muốn biết phó tuệ dừng lại chiếc búa, nhìn về phía nàng ba, vì cái gì ăn cá bạc tố gì mang thai, mụ mụ lại không có. Khu khu tống khải hải một ngụm nước miếng sặc ở hết hầu. Tường Lan cũng không rảnh lo thẹn thùng, vội đổ nước sôi để ngội cho hắn. Phó tuệ hoàng tử không gặp, túi đầu lại ăn lên. Lao ra tử liếc cháu gái liếc mắt một cái, không đúng, thực không thích hợp, nếu là thường lui tới, nhìn đến hắn ba như vậy còn không được đã sớm lo lắng mà đứng lên, cơm nước xong, phó tuệ nhảy xuống ghế dựa, nói thanh ta đi đi học, con lên chính mình tập sách, đi đến trong viện cưỡi lên chính mình xe con liền ra nghe chiều viện, phương vũ hai người hội hợp, một cái cưỡi xe, một cái chậm chạy vội đi theo một bên, ngươi nói này phương pháp có thể được không? Người ba mẹ có phản ứng gì? phó tuệ rối tay gãi gãi mặt, hoang mang nói trừ bỏ đối ta hỏi, mụ mụ vì cái gì không có hoài bảo bảo có chút giật mình, giống như cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Vậy ngươi có cùng bọn họ nói, ngươi muốn cái đệ đệ muội muội sao? Phương Vũ, ta lặp lại một lần, ta không nghĩ muốn muội muội, ta chỉ nghĩ muốn đệ đệ. Tựa nghĩ đến cái gì? Phó Tuệ đô đô miệng, Lâm Văn Văn nói, nàng muội muội thích nhất đoạt nàng đầu hoa cùng xinh đẹp quần áo, nàng đệ đệ liền siêu đáng yêu, có viên đường đều nghĩ nàng. Kia chỉ là cá biệt, không phải sở hữu muội muội đều cùng tỉ tỉ đoạt đồ vật, cũng không phải sở hữu đệ đệ đều là nhuyễn manh đáng yêu. Quả quả Phương Vũ bất đắc dĩ nói xem sự tình không thể quơ đúa cả nắm lại nói ngươi trong lòng thật sự muốn cái đệ đệ sao ta thường lan quá vãng còn có phương vũ bình tĩnh đến ngươi có suy xét quá ngươi ca tống trạch cảm thụ sao vốn dĩ chỉ có hắn một cái hài tử hiện tại nhiều một cái ngươi tống gia gia tống thúc đôi hắn quan tâm liền phân mỏng lại đến một cái đệ đệ hắn sẽ tiếp thu sao đại tôn tử tiểu nhi tử thật muốn có một cái có chứa linh căn hải tử ra đời ở tống gia tống trạch sao có thể không có ảnh hưởng ta phó tuệ thật đúng là không có tưởng nhiều như vậy Nàng lúc ban đầu chỉ là đơn thuần mà cảm thấy, tố huyển đều hoài có chứa linh căn bảo bảo, thân thể tố chất bị nàng điều đến như vậy tốt tường lan, không sinh một cái hải tử quá đáng tiếc, làm ta ngâm lại. Này dù sao cũng là tống gia việc nhà, phương vũ điểm đến tức ngăn, ngược lại liền nói đến hôm nay khảo thí. Quả quả, thi xong ngươi có tính toán gì không sao? Ta muốn đi xem phó ba phó tử tiện công tắc liền ở kinh thị, công tắc quái vội, một vòng tổng cũng có thể thấy thượng vài lần, chỉ có phó hủ, tiết nguyên tiêu từ biệt. Trừ bỏ hai ba thông điện thoại, cha con hai liền lại chưa thấy qua mặt, phó tuệ tưởng hắn. Phương vũ mím môi, ta có thể bồi ngươi cùng đi sao? Ngươi không lưu tại kinh thị bồi triệu gia gia phương gia gia Phương núi xa cùng phó thủy sau khi trở về, một cái điều vào kinh đại dạy học, một cái về tới nguyên bộ đội. Bọn họ một cái so một cái vội, ta chính là lưu lại, suốt ngày cũng rất khó thấy người. Như thế thật sự, quốc gia trăm phế đại hưng, lão thủ trưởng cả ngày vội đến giống cái con quay. Đến nỗi phương núi xa toàn bộ thự giả đều phải vội vàng bài chấm thi chiêu sinh đi. Hành đi, buổi tối ta gọi điện thoại cấp phó ba, nói với hắn một tiếng. Cùng chi đồng thời, nhìn theo phó tuệ cưới xe con đi ra ra môn, ba người cũng không có ăn cơm tâm tình. Đẩy ra chén, lão gia tử lấy ra tẩu thuốc bút ve, hai người các ngươi sao tưởng, thật không chuẩn bị lại muốn một cái hài tử. lão nhân sao, khẳng định là muốn nhiều tử nhiều phúc. Thường lan lắc lắc đầu, ba, thực xin lỗi. Tống Khải Hải ở bàn hạ cầm tay nàng, bởi vì quả quả sao? Tưởng Lan lo lắng không phải quả quả Tống Khải Hải nói là Tiểu Trạch, Tiểu Trạch cái này đáp án làm Lão gia tử rất là kinh ngạc. Tiểu Trạch đều lớn như vậy, lập tức nên kết hôn sinh con, lại có cái Hải tử cũng ngại không chuyện của hắn a lại nói, lúc trước chúng ta nhận nuôi quả quả cũng không gặp hắn phản đối, hai huynh muội còn không phải xử đến hảo tốt. 3. bất động. Tống Khải Hải nói kỳ thật ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Tái sinh hải tử có được linh căn cơ suất rất lớn. Hắn sinh ra, chẳng những sẽ hấp dẫn chúng ta sở hữu lực chú ý, quả quả trong tay tài nguyên, nàng chú ý độ cũng sẽ hướng trên người hắn nghiêng. Lúc đó ở nhà, thảo luận chỉ sợ đều là đứa nhỏ này đề tài, tiểu trạch lại trở về, cùng cái này ra tướng sẽ không hợp nhau. Nay còn không phải sợ nhất, sợ nhất chính là đứa nhỏ này càng lớn, càng là cùng hắn khác nhau như trời với đất, hắn vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Như nhau ta cùng đại ca. Tưởng Lan đâu lão gia tử nhìn về phía con dâu, "Ngươi không cảm thấy uỷ khuất sao?" "Ba, ta có quả quả." Nhìn lão gia tử không tán thành ánh mắt, Tưởng Lan cười khẽ, "Ba, ngươi gấp cái gì? Văn Hạo gia đều có mang, ngài còn sợ không hài tử ôm Kia cô nương không có ăn qua cá bạc." Tưởng Lan liếc trượng phu liếc mắt một cái, lão gia tử đây là tiếng ruối, trong nhà hài tử đều không có linh can đâu. Nhìn lão gia tử bị trượng phu nói mấy câu không đến ngung chấp niệm ra cửa chạy lấy người chơi cờ đi. Tưởng Lan đâm đâm rửa chén chữa phu, thật không tâm động. Minh Bạch Thê Tử đang hỏi cái gì, Tông Khải Hải vài cái đem chén tẩy ra tới, khống thủy bỏ vào tủ bác, ôm nàng nhập hoài. Lan Lan, thực xin lỗi. Tưởng Lan hồi ôm hắn eo chậm rãi cười mở ra, trêu gẻo nói thực xin lỗi cái gì người không nói rõ ta như thế nào biết. Không thể cho ngươi một cái hài tử. Tưởng Lan giơ tay lên bưng kín hắn miệng, không cần hài tử là ta trước nói ra, với ngươi không quan hệ. Nhưng thật ra ngươi. Vừa rồi không nên đem sự tình hướng tiểu trạch trên người đẩy Ta lại chưa nói sai. Nhưng ngươi cũng không toàn nói thật. Ha ha Tống Khải Hải thấp thấp mà nở nụ cười, hôn hôn thê tử phát, vẫn là ngươi hiểu ta. Từ niệm am ta lần đầu tiên bế lên quả quả, thưởng thụ nàng toàn tâm tương lại, lan lan, ta tâm liền hóa. Khi đó ta liền ở trong lòng thề, ta phải đối nàng hảo, muốn đem nàng trở thành trong lòng bảo, thân cốt nhục tới đãi. Quả quả từ nhỏ bị vứt bỏ, thân tình thiếu hụt, không có cảm giác an toàn. Ta không thể lấy một cái khác hài tử tới cùng nàng tranh sủng. Kia chờ quả quả tan học trở về tưởng lan nắm thật chặt hoàn hắn eo tay, ngươi hảo hảo cùng nàng tâm sự. Thi xong, phó tuệ, phương vũ, lâm viện quân mua kem thỉnh đại gia An. Cùng các bạn học bài thi bất đồng, bọn họ ba tham gia chính là tiểu thăng sơ khảo thí, hôm nay từ biệt, lại gặp nhau lẫn nhau sẽ là học tỷ học muội học trưởng học đệ quan hệ. Tới tới ly văn văn, triệu nhạc giúp đỡ tiếp đón đường học, đại gia tới bắt, đừng ta mỗi người có phân Ta nói lâm viện quân đồng học đông tử cánh tay hướng lâm viện quân trên vai một trận, ra nói thành tích đều còn không có xuống dưới đâu, ngươi liền bắt đầu mời khách, có phải hay không có điểm khoe khoang A. Lâm viện quân mắt trợn trắng, là ta muốn thỉnh sao quả quả làm ta cùng phương vũ góp tiền tiền khi, ngươi không phải tại bên người. Ha ha ta đông tử may mắn đông tử cười ngây ngô nói, ta thật may mắn không bị quả quả lừa dối trụ, đi tham gia cái gì tiểu thăng sơ, bằng không đông tử vô vô lâm viện quân bay, chẳng phải cùng ngươi giống nhau muốn tiếp tục sống ở nàng bóng ma hạ. Anh em, giảng thật, ngươi là luẩn quẩn cỡ nào a muốn cùng nàng cùng nhau tham gia khảo thí. Lan, ngươi nhà biết cái gì lâm viện quân một phen đẩy ra đông tử, nương, hắn ủy khuất hai hiểu. Ba người một cái ban, hắn còn so khác hai cái lớn vài tuổi, khảo thí khảo bất quá, đánh nhau đánh không lại, ở không liệu mạng đuổi theo, còn có sống đầu sao. Ấn hắn ra nói, mặt già đều bị hắn mất hết. Kem phát xong, phần lớn đồng học làm ồn đi rồi. Triệu Nhạc đề nghị mấy người tùy tiện đi một chút, đoàn người có tập sách, An Kem liền đến sân thể dục thượng bóng rổ giá hạ. Quả quả Lý Văn Văn khó hiểu nói ngươi như vậy vội vã lớn lên làm gì? Đúng vậy Triệu Nhạc phụ họa nói thượng sơ trung liền hưởng thụ không đến học sinh tiểu học lạc thú, các đại nhân sẽ đem ngươi trở thành đại nhân đối đãi, cái gì đặc quyền cũng chưa. Học sinh tiểu học lạc thú phó tuệ nghi hoặc nói học sinh tiểu học có cái gì lạc thú việc học đơn giản, trò chơi cũng đơn giản. Thư học một lần còn hành, vấn đề là cùng cái chi thước điểm. Lão sư tổng hội lặp lại mà giảng, chuẩn bị bài giảng một lần, bình thường đi học giảng một lần, khảo thí trước sau càng là một giảng nói tiếp. Cho chơi cũng là, lặp lại quy tắc, đơn giản động tác, còn không bằng sớm đem thư đọc xong, về nhà đã tọa tu luyện đâu. Đá quả cầu, ném bao cát, nhảy ra gân. Ân Phó tuệ Đào muôn kem hàm ở trong miệng, gật gật đầu, nghiêm túc nói mỗi lần đều là ta thắng. Triệu nhạc nẹn nẹn, Lý Văn Văn nhìn thẳng nhạc, ha ha quả quả, ngươi sao như vậy đáng yêu? Triệu nhạc miệng một thuận nói tiếp đáng thương không ai hái. Bang kem hộp một ném, phó tuệ sinh khí, xoa eo hướng triệu nhạc trước mặt vừa đứng, phồng lên mặt reo lên ta có ba mẹ, gia gia, phó gia gia, phó ba, hoa thuốc, ca ca, như thế nào liền không ai hái đâu. Phương Vũ trong lòng căng thẳng, vội đem bóng rổ ném cho đông tử chạy tới, làm sao vậy? Ta liền thuận miệng tiếp hạ lời nói triệu nhạc bị phó tuệ phản ứng làm cho hạ không được đài, không vui nói ngươi cần thiết như vậy tích cực sao. Ai làm ngươi nói ta đáng thương không ai hái? lời này nói ra, phó tuệ trong mắt đã ngậm nước mắt, ta có như vậy nhiều thân nhân đau đầu. phương vũ duỗi tay đem nàng đầu ấn ở trong lòng ngực, là, chúng ta quả quả có thật nhiều thân nhân, có ba cái ra ra, hai cái ba ba, một vị mụ mụ, năm cái bà bá, một cái đại đường, hai vị gì, một vị thúc thúc, bốn cái ca ca đầu. ta có nhiều như vậy ca ca. phó tuệ tính tình tới cũng nhanh, tiêu đến cũng mau, lập tức liền bị phương vũ nói hấp dẫn lực chú ý, có, đại ca ngươi, nhị ca. Còn có triệu kỳ cùng ta. Quá hai ngày ngươi còn sẽ nhiều một vị tẩu tử. Kia nàng sẽ thích ta sao? Phương Vũ sừng sốt, tâm mật mật địa đau lên, quả quả, nàng sẽ. Chỉ bằng quả quả hiện tại địa vị giá trị con người, chỉ cần vị kia không phải quáng đốc, nào có không thích nàng đạo lý. Giờ khắc này hắn lại đã quên, quả quả đối nhân tâm tư mẫn cảm, người khác có phải hay không thiệt tình thực lòng đãi nàng, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Buổi tối dùng xong cơm, Tống Khải Hải nắm khuê nữ tay. Dọc theo xem hải đỉnh hai bên bờ đê đi bộ tán nổi lên bước. Ba ba, ngươi là có nói cái gì muốn nói với ta sao? Ba ba tưởng cấp quả quả nói chuyện xưa. Phó tuệ hai mắt sáng ngời, cơ cơ nắm tay, kêu ngài mau giảng. Ân tống khải hải thanh thanh giọng nói, nhìn bị đăng lung quả chiếu sáng lên bờ đê, suy nghĩ tửa về tới xa xăm phía trước, chiến hỏa liên miên khói thuốc súng, một vị trẻ tuổi chiến sĩ cùng một người chiếu cô hắn hộ sĩ yêu nhau, bọn họ ở chiến hưu chúc phúc hạ kết hôn, theo sau chiến sĩ thượng chiến trường Hộ sĩ tiếp tục lưu thủ phía sau. Ba ba, sau lại đâu? Sau lại A Tống Khải Hải thanh âm ám ếch, hộ sĩ hoài bảo bảo, báo tin vui tin đưa đến trên chiến trường, nhạc hỏng rồi tên kia trẻ tuổi chiến sĩ, hắn cao hứng đến ở liên đội gặp người liền lá hét phải làm cha kia trường tuổi trẻ, tràn đầy hạnh phúc gương mặt tươi cười từ trước mắt hiện lên, vui mừng thanh âm dường như còn vang ở bên thai. Ba ba, ngại như thế nào lại ngừng? Tống Khải Hải cúi người đem khuê nữ bế lên, cầm để ở nàng nhò nhỏ trên vai. Lâm vào hồi ước hắn dần dần đỏ hốc mắt, chờ ngươi thượng sơ trùng liền sẽ đọc được một lần bài khóa, dạng chính là chứ danh Khải Sơn chiến lĩnh dịch, thư thượng nói, ta quân vì bảo vệ cho trận địa toàn quân bị diệt, kỳ thật không phải, sống một người. Người này bị đại pháo trận ngất đi, chờ hắn tỉnh lại, phát hiện chính mình bị chiến hưu gắt gao mà hộ tại thân hạ, mà hộ hắn chiến hưu bị tạc lạn nửa ngày thân mình. Trẻ tuổi hộ sĩ biết được trưởng phu hy sinh tin tức, đương trường ngã một chân, suất Nàng phó tuệ gian nan mà há miệng thở dốc, nàng không chết, đúng không? Ân, nàng không chết, nàng điên rồi. Sau lại, nàng trưởng phu cứu người nọ, vì nàng tự học thuật thôi miên, cho nàng tiêu trừ kia đoạn ký ức. Chỉ là hắn học nghệ không tinh, rất sợ nào đó nguyên nhân dẫn đến sẽ làm nàng nhớ tới kia đoạn quá vãng. Ta đã biết phó tuệ thân thân tống khải hài gương mặt, bảo đảm nói ta về sau không bao giờ cùng mụ mụ muốn đệ đệ. Quả quả, mau đứng lên, đại ca ngươi mang tân tẩu tử lại đây. Phó tuệ xoay người hướng thảm cùng cùng, tưởng lan xem đến buồn cười, vỗ vỗ nàng rầu mông nhỏ, quả quả, thái dương phơi mông, ngươi lại không đứng dậy, để ý tân tẩu tử cười ngươi. Mụ mụ phó tuệ kéo ra thảm nghiêng người, quán bình tứ chi, ta thực không vui. Vì cái gì nha? Phó ba nói hắn quân doanh không đối ngoại mở ra, nhưng ta đều cùng phương vũ nói tốt, kỳ nghỉ đi hắn nơi đó chơi đâu. Vậy ngươi vì cái gì không đề cập tới trước hỏi trước hỏi? Ai, ta không phải quá tự tin sao? cho rằng chỉ là trương một chút khẩu sự. Thường Lan ngạc nhiên, ngươi từ đâu ra tự tin? Phó ba cấp tha Phó Tuệ mấy đạo ngài xem ta bóng rổ, ta trong trường học bóng rổ giá, ta cũng chưa há mồm, Phó ba liền giúp ta mua tới trang hảo. Dừng một chút, Phó Tuệ mất mát nói hiện tại bất quá là muốn đi hắn quân doanh nhìn xem, đã bị cự. Ta không vui, ta tâm bị thương, thương thành hai nửa. Cho nên, liền thấy tân tẩu tử đều không muốn. Phó Tuệ chớp chớp mắt, mụ mụ, ta có thể đương hoa đồng sao? Quả quả, hoa đồng là nước ngoài mới có, chúng ta quốc gia không lưu hành cái này. Và lại, ngươi ca cùng ngươi tẩu tử không làm tiệc rượu. Vì cái gì nha phó tuệ kinh hãi, ở nàng quan niệm kết hôn là tương đương thần thánh sự. Ngươi tẩu tử công tác vội, ngươi ca nhiệm vụ khẩn. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là nhà gái mang thai, hơn nữa tháng không cạn, cho nên hai người hôn sự làm được cấp, cũng làm được giản. Tấm tắc, xin cho ta đau lòng tân tẩu tử hai phút. Người A liền sẽ làm quái tưởng lan điểm điểm khuê nữ cái khu Nếu ngươi đau lòng nàng còn không mau lên, để ý người khác hiểu lầm, ngươi không thích nàng. Tuân mệnh, Tống Văn Hạo Tân Nương Họ Trịnh, Trịnh Viện, không phải xinh đẹp cái loại này, thịnh ở khí chất dịu dàng, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Cấp phó tuệ sửa miệng phí, là một kiện nàng thân thủ làm màu trắng váy bồng, cùng một cái đại đại bao lì xì. Phó tuệ lập tức liền cười tiếp, đem quần áo cấp bụi mụ, mụ, bao lì xì xùy trong túi, sau đó dắt nhân ra hương hương tay, đem người đưa tới chính mình trong phòng tẩu tẩu ngươi đến chính mình tuyển một lọ. Trịnh viện ra cảnh không tầm thường, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái chai bất phàm, vô luận là điêu công vẫn là ngọc chất đều là cực phẩm, quả quả, này quá quý trọng, tẩu tử không thể muốn. Quý trọng phó tuệ nhìn nhìn năm trước chính mình chế một ngăn kéo dược, buồn bực nói không quý a, người khác đều không cần. An Thiết khi đưa nói đúng không cắt lợi, sau lại lại đưa, đại gia lại nói hiện tại không cần, làm nàng trước thu. Trịnh viện bị quả quả ngày đó thật nghi hoặc biểu tình cho cười, quả quả Không phải ngươi đồ vật không chủ quý, không chiếm được đại gia coi trọng, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì đại gia biết nó giá trị phi phàm, mới ngượng ngùng muốn đâu. Ngươi cũng chưa xem bên trong là cái gì." Quả quả Trịnh Hoan cười khẽ, "Ngươi dùng để trang đồ vật cái chai đều tốt như vậy, bên trong đồ vật lại sao khả năng kém?" Trịnh gia. Tẩu tẩu ngươi thực sự có ánh mắt phó tuệ bị Trịnh viện khen đến cười mỹ mắt, "Ta giúp ngươi tuyển hai bình đi. Đồng dạng phỉ thúy bình ngọc, đồng dạng khắc hoa, phó tuệ sợ nàng dùng khi lộng lân lộn." Lấy ra cặp sách giấy bút, viết nhãn rán ở bình ngọc mặt trên. Tầm bổ hoàn, ôn dưỡng thân thể, cải thiện thể chất, chính thích hợp ngươi hiện tại ăn. Phó Tuệ cầm lấy một khắc bình, đây là dưỡng sinh hoàn, tuy so với ta năm sau chế kém chút phó tuệ đầu một ngẩng, tiêu ngạo nói cũng là tinh phẩm trung tinh phẩm, ngươi cũng không thể ghét bỏ nó, giống nhiều năm ám thương, sinh cơ sói mòn, ngũ tạng suy bại gì đó a, dùng tới một lọ, cơ bản thì tốt rồi. Quả quả Trịnh Viện hốc mắt có chút đ릇, đoạn hôn nhân này tới trời xui đất khiến. Nàng thanh danh tẫn hủy, từ nhất có tiền đồ nữ quan quân, bị điều nhiệm đến hậu cần ngồi dậy gẻ lạnh, đương nhiên này đó đều không tính cái gì, nàng còn có thể chịu nổi, nhưng làm nàng khó chịu nhất là, Tống Văn Hạo tiền vị hôn thê dẫn người tổng quân khu nháo đến nhà nàng, khí bị bệnh ra ra, chặn người nhà con đường làm quan, cũng làm bọn tỷ muội hôn sự nổi lên khúc chết. Cùng chi đồng thời, Tống Văn Hạo cũng đã chịu xử phạt, liền hàng tăng cấp, tới trước nàng đều đã làm tốt, chịu lãnh đái chuẩn bị, nhưng nữ hài hành động. Cuối cùng là đánh trúng nàng trong lòng mềm mại. Trịnh viện sờ sờ phó tuệ phát, cảm ơn, quá quý trọng, tẩu tẩu không thể thu. Nàng thúc phụ, đại ca chính là mới từ tiền tuyến trở về quân nhân, hơn nữa nhà bọn họ con cháu đều là không bao lâu liền tham quân, đi đến hiện giờ thế lực cũng không tiểu, lại như thế nào không biết trên chiến trường nổi danh quả quả bài thuốc viên chân quý. Ngươi không phải người nhà của ta sao phó tuệ đô đô miệng, có chút không vui, tân tẩu tâm tình di động quá lớn, đối tiểu cháu trai không tốt, khẽ thở dài, ngươi chờ. Phó Tuệ lao ra cửa phòng, chạy đến phòng bếp sách lên chỉ tiểu thùng gỗ, đăng đăng một hơi chạy tới xem Hải Đình, vây tay bắt giữ năm điều cá bạc, dẫn theo đi vừa xem viện. Quả quả Hoa Tuần nhìn xông tới Tiểu Gia hỏa, buông bút, như thế nào tóm được nhiều như vậy cá bạc? Ân Phó Tuệ đem tiểu thùng bung, điểm điểm trên cổ tay Tiểu Tấn, cùng nàng tâm ý tương thông Tiểu Tấn lập tức lấy ra năm phiến kim liên hoa cánh, hoa thúc thúc, ta tưởng thử làm phân, cải thiện thai nhi thể chất túy thể hoàn. Hoa Tuần nghĩ đến Tống Gia hôm nay tới khách nhân. Lập tức liền minh bạch phó tuệ làm như vậy mục đích, quả quả, đối chưa thành hình thai nhi tới nói, dùng tùy thể hoàn quá nguy hiểm. Hơi không chú ý liền sẽ đem thai nhi bóp chết ở cơ thể mẹ. Ta biết, cho nên ta tuyển dụng có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt cá bạc, cùng kim liên tới luyện chế. Song trọng bảo hiểm dưới, hơn nữa chính mình ở bên coi trường, phó tuệ cũng không tin còn có thể giữ không nổi một cái tiểu sinh mệnh. Phó tuệ nói được hoa tuần tâm động không thôi, nếu lúc này sự thật có thể thành. Như vậy ở không lâu tương lai bọn họ lại sẽ nhiều phê có chứa linh căn trẻ con. Yêu cầu cái gì ta tới an bài. Phó tuệ cùng hoa tuần ở vừa xem viện vội vàng luyện dược, lại nói bị nàng lược hạ trịnh viện, một câu chờ. Trịnh viện ngồi ở phó tuệ trong phòng, nhất thời lại là đi cũng không được ở lại cũng không xong, chính thế khó xử đâu. Tống văn hạo mang theo hắn tiểu thịt điêu, đi đến. Ta xem quả quả sách theo chỉ tiểu thùng nước, vội vàng chạy ra đi. Ngươi tống văn hạo trần chờ nói đối nàng nói cái gì sao quả quả thiên chân thuần thiện, thúc thúc thầm thầm nhưng không đóc. Tiêu ý tứ là, ngươi có cái gì tâm nhãn, đừng quên mình muội muội trên người xử. Tiêu thật là xin lỗi, quả quả rất là thích ta, ngươi xem Trịnh viện giận dỗi mà Dương Dương phó tuệ cấp 2 bình dược, ta không cần, quả quả ngạnh đưa cho ta. Còn có kia nàng chỉ chỉ còn mở ra ngăn kéo, quả quả làm ta tùy tiện tuyển tùy tiện lấy. Nói ta là nàng người nhà, là nàng thân thân đại tẩu, còn nói nàng thích nhất ta trong bụng bảo bảo, chờ bảo bảo sau khi sinh nàng còn muốn mang theo bảo bảo chơi đâu, trịnh viện nguôi nói một câu, tống văn hạo sắc mặt liền hồng thượng phân, trịnh viện xem đến trong lòng chính nhạc ca đâu, ngẩng đầu đối thượng tưởng lan đứng ở cửa mỉm cười xem ra ánh mắt, mặt đằng một chút nhiệm yên chi sắc, ngươi, ngươi làm sao vậy, mặt sao như vậy, hồng tống văn hạo không như thế nào cùng nữ nhân ở Trung quá, cũng không trải qua quá nữ nhân mang thai, không rõ thê tử hiện nay là cái tình huống như thế nào, lập tức hoảng sợ, mang theo thật dày cái kén ấm áp, bàn tay to liền phúc ở trịnh viện trên chán có phải hay không phát số kêu ngươi nhiều xuyên điểm, ngươi thiên nói hiện tại là mùa hè nào có người xuyên nhiều như vậy, xem, bị cảm đi. Trịnh viện quấn bách đến đầu câu đến giống đậu giá, Tưởng Lan cười cười yên tâm mà đi rồi. Ai phó tuệ phùng trong tay hồng nhạt trong suốt thuốc viên, than nhẹ, hiệu quả thật tốt quá, đại tẩu không thể dùng. Dược hiệu quá cường, nàng trong bụng thai nhi không chịu nổi. Làm sao phó tuệ buồn rầu nói đại tẩu còn chờ đâu? Ngươi có cùng nàng nói, phải cho nàng chế cái gì dược sao? Nay thật không có Hoa tuần thu phó tuệ trong tay thuốc viên, tiểu tâm mà cất vào bình ngọc, bỏ vào có chứa mật mã khóa trong dương, sau đó lấy chỉ bình ngọc ném cho phó tuệ, bên trong ta nguyệt thị gia tộc độc hữu một loại linh lộ, dược tính ôn hòa không có tác dụng phụ, hài tử sau khi sinh, mỗi ngày uy thượng một dọn, nhưng cải tạo hắn căn cốt, tăng cường hắn ngũ cảm. Cảm tạ, hoa thúc. Phó tuệ trở lại nghe triều viện, đỗ nhược cùng tưởng lan đã làm tốt đồ ăn. Cấp phó tuệ đem linh lộ cấp triều viện, đem hoa tuần nói đối nàng nói một lần. Tòa ấy nấy nói vốn dĩ tưởng cấp tiểu chất dùng tốt nhất đâu. Quả quả đồ vật quá hảo, trịnh viện chỉ cảm thấy cầm phòng tay, ta. Lao ra tử cầm đi. Trịnh viện ánh mắt từ Lao ra tử, cha mẹ chồng, tiểu thúc tiểu tẩu trên người nhất nhất lướt qua, thấy đại gia đều gật đầu ý bảo nàng nhận lấy, căng chặt hai vai bung lỏng, một lòng bị nâng đến mềm mại, hảo, ta nhận lấy, cảm ơn quả quả. Phó tuệ xua xua tay, người một nhà, không cần khách khí như vậy. Lao ra tử dương dương mi. Đối trịnh viện lập tức xem trọng vài phần Đỗ nhược càng là kinh ngạc Nhìn con dâu liếc mắt một cái Nàng nhưng không quên Tết nguyên tiêu mang theo quyên tử lại đây Quyên tử đối quả quả mọi cách kỳ hảo Quả quả kia giữa mày áp không được lạnh nhạt Như thế nào tới rồi trịnh viện này Tiểu nha đầu liền cùng thay đổi cá nhân dường như Thay đổi thái độ Trịnh gia, Ta nói ngươi có thể hay không đừng lúc gần lúc hiện trịnh phụ buông báo chí Vô vô bên cạnh sofa Tới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút Ta ngồi không được Trình mẫu nhìn nhìn trên tương biểu, buổi tối 7 giờ, ngươi nói, viện viện nên từ tím đỉnh các hồi quân khu đại viện đi. Ta muốn hay không cho nàng gọi điện thoại. Chờ một chút, vạn nhất tống lao ra tử lưu bọn họ ở tím đỉnh các ăn cơm đâu. Ngươi lúc này đánh qua đi, không phải còn không có hồi, chính là mới vừa tiến đến ra. Ngươi nhưng thật ra châm ổn. kia có thể sao lý. Muốn ấn bình thường lưu trình đi, tống gia không được trước hết mời bà mới tới hắn chỉnh ra cầu hôn, hai bên cha mẹ ngồi xuống ăn cái cơm soảng. Xính lễ của hồi môn mà nói chuyện sao? Tống gia so ta thế đại, Tống lão gia tử càng là cái giảng quy củ, ta thật sợ Trịnh Mẫu một lòng bất ổn, giống như kia bị đặt ở trong nồi hai mặt bánh rán. Đinh linh linh. Hai vợ chồng cả kinh, đồng thời chiều điện thoại đi qua, vẫn là Trịnh Mẫu mắt cấp nhanh tay, một tay đem mịt rổ phồn đoạt ở trong tay, "Uy, mẹ, ta viện viện." "Viện viện, ngươi, các ngươi hồi quân khu đại viện." "Ta cha mẹ chồng cùng Văn Hạo đi trở về, ta bị quả quả giữ lại." quả quả hai vợ chồng lẫn nhau coi liếc mắt một cái. khuê nữ xảy ra chuyện sau, bọn họ liền thắt thân bằng đem tống gia thành viên hỏi thăm cái biến. biết quả quả là tống gia lão nhị nhận nuôi nữ nhi, thâm chịu tím đỉnh các vài vị yêu thích, ở tống gia địa vị không thấp. Mẹ nhớ rõ quả quả năm nay 7 tuổi đi, ta ngày mai đi hỏi thăm hỏi thăm, 7 tuổi nữ hài đều thích cái gì? Mẹ trịnh viện cười khẽ, nàng ái mỹ, ái thu bao lì xì, còn ái làm người khen. Trịnh mẫu tâm một chút tủng, không phải vì quả quả yêu quý như thế nào. Mà là từ xảy ra chuyện sau, nàng đã thật lâu không nghe khuê nữ nhẹ nhàng như vậy mà cười, hảo hảo, mụ mụ cấp quả quả bao cái đại đại bao lì xì, cấp quả quả theo thân xinh đẹp tiểu váy, lại viết thư hảo hảo khen khen nàng. Ngươi đừng quang cùng khuê nữ nói này đó trịnh phụ vài lần tưởng từ thê tử trong tay đoạt quá điện thoại, đều bị thê tử nhẹ nhàng mà tránh đi, gấp đến độ hắn ở bên dặn dò nói ngươi hỏi một chút lao gia tử đối nàng thái độ như thế nào nhị phòng phu thê đối nàng như thế nào. Trịnh phụ thanh âm không thấp. Cách mì trộn phồn, trịnh viện ở điện thoại đối diện đều nghe được, mẹ, ngài cùng ba nói, làm hắn đừng lo lắng, ra ra, nhị thuốc, nhị tẩu đối thực hảo. Nàng hố mô mà biết, đại gia có thể nhanh như vậy mà tiếp thu nàng, cùng quả quả trên bàn cơm câu kia, người một nhà có quan hệ. Quả quả cho ta một lọ linh lộ, một lọ tầm bổ hoàn, còn có một lọ dưỡng sinh hoàng trịnh viện đem linh lộ cùng hai bình dược công hiệu nói một lần, cuối cùng lại nói ba, linh lộ, tầm bổ hoàn, quả quả chỉ ra cho ta cùng hai tử dùng. Nhưng này dưỡng sinh hoàn nàng chưa nói, nhà ta trước mắt nhất yêu cầu chính là ra ra. Chính phụ tiếp nhận thê tử trong tay mịt rổ phồn ta ngày mai làm ngươi đường ca tự mình đi tranh tím đình các, ngươi đem dược cho hắn, làm hắn mang về tới. Hảo. Chính uy. Bên này treo khuê nữ điện thoại, chính phụ liền đánh cho cháu trai. Tiểu uy, ngươi ta muội gả tống văn hạo, có cái đường muội kêu quả quả, còn nhớ rõ đi. Quả quả bài sinh cơ hoàn, bá phụ, ta chính là dùng quả quả bài sinh cơ hoàn nhặt về này mệnh. Sao có thể quên? Bằng không, liền Tống Văn Hạo cái kia quy tôn có thể cưới được Tam muội. Làm sao vậy bá phụ ngài nói? Lời này hỏi ra Trịnh Uy trong lòng có chút thấp hoàng, hắn nhớ rõ hôm nay là Tam muội tùy Tống Văn Hạo một nhà, đi tím đỉnh các bái kiến Tống lao gia tử cùng Tống gia nhị phòng nhật tử, chẳng lẽ là quả quả nghe được cái gì không tốt tiếng gió, đối Tam muội có cái gì hiểu lầm. Quả quả cho viện viện một lọ, chuyên trị nhiều năm ám thương, sinh cơ sói mòn, ngũ tạng suy bại dưỡng sinh hoàn. Đại ba trịnh uy hô hấp cứng lại, ngài nói chính là thật sự này dược giống như là chuyên môn vỉ ra ra phối chế. Ân. Viện viện bị quả quả lưu lại ở tím đình các, ngươi ngày mai qua đi một chuyến, một là tìm ngươi muội muội lấy dược, nhị là cho quả quả mang vài thứ. Dừng một chút trịnh phụ lại nói nghe viện viện nói, quả quả ái Mỹ, thích thu bao lì xì, càng thích nghe người khác khen nàng. Ngươi ngày mai nhớ rõ đi bách hóa thương trường, cấp quả quả mua hai thân xinh đẹp quần áo. Lại thay ta cùng ngươi đại nương cho nàng bao hai cái bao lì xì, gặp mặt nói ngọt điểm, lấy ra ngươi ngày thường hống nữ hải tử sức mạnh tới. Ha ha đại bá, ngài không phải không được ta đối nữ hải miệng lươi chân chu sao? Tiểu tử thúi. Chính uy buông điện thoại, nhanh như chớp chạy về ký túc xá, kéo ra ngăn kéo, mở ra tủ quần áo, đem tiền giấy đều tìm ra tới, đôi ở trên bàn nghiêm túc mà đếm đếm. Nương, sao mới thử 17 đồng tiền đâu? Lại hoàn toàn đã quên. Chính mình mấy ngày hôm trước mới vừa đem tiền quên cấp chiến hữu. Tiền giấy hướng trong túi một hợp lại, chính uy gõ vang lên nhà mình đoàn trưởng cửa phòng, lão đại, mượn điểm tiền bái. Không có nam nhân phủ ở trên bàn sách viết cái gì, đầu cũng chưa nâng. Thật không mượn. Đi ra ngoài. Biết ta vay tiền làm gì sao đi tím đỉnh cắt thấy quả quả. Thấy nam tử còn không có phản ứng, chính uy tiếp tục nói chính là cái kia quả quả bài sinh cơ hoàn quả quả, hồng thuốc thượng cái kia ái cười tiểu cô nương. Lão đại Nhớ rõ sao trịnh uy nhắc nhở nói trên chiến trường, người chuyên môn chạy đến tam đoàn, đoạt cái đầu bức hoạ. Nam tử viết chữ tay chậm rãi ngừng lại, hắn quay đầu ánh mắt sắc bén hỏi chân nhân. anh trịnh uy sừng suốt, là, là chân nhân. Ngươi ngày mai muốn đi gặp nàng. Đối. Bung bút, Nam tử hướng lưng ghế thượng một dựa, hai tay ôm ngực, xem kỹ địa đạo ngươi vì cái gì có thể thấy nàng. Cái kia, có thể không nói sao. Nam tử cầm quyền, ngươi nói đi. Sương cốt mềm trịnh cưỡng bức với nhà mình lão đại uy hiếp, vội đem hai nhà quan hệ nói một lần, nếu không phải bởi vì quả quả, hư liền tống văn hạo cái kia tôm chân mềm tưởng cưới ta ta muội nằm mơ. Nam tử ngó hắn liếc mắt một cái, lấy ra tiền bao, chống không. Đem tiền bao hướng trên bàn một ném, hắn mở ra tủ quần áo cầm sổ tiết kiệm, nắm lên chìa khóa nhấc chân liền đi. Ai ai, lão đại có thể hay không nhiều lấy điểm trịnh uy vội mang lên môn, đuổi theo, ta muốn bao ba cái bao lì xì, ta đại bá Đại nương một người bao 100, ta cái kia thiếu điểm liền bao 80. Nghỉ hơn 10 ngày, không gặp khuê nữ ra quá môn, biết nàng còn ở vì không thể đi phó hủ chỗ đó nản lòng đâu. Tống khải hải phu thê thương lượng hạ, chuẩn bị tống cổ nàng lên núi đi dạo. Quả quả sáng sớm, tưởng lan vẽn lên màn, đem phó tuệ từ trên giường đào lên. Mũ mũ, thiên còn sớm đâu? Ngươi để lại ngươi tẩu tử ở nhà, có phải hay không đến cho nàng ăn chút tốt? Phó tuệ gật gật đầu, tiểu cháu trai muốn bổ bổ. Dinh dưỡng đủ, sau khi sinh thân thể mới có thể bổng đồng, đồng đác. Chính là trong nhà không có mới mẹ thịt, nấm cũng ăn xong rồi. Mụ mụ là muốn cho ta vào núi săn thú, ở thải chút nấm sao. Quả quả không muốn. Phó tuệ. thằng đến con cái tiểu sọt tre bị tưởng lan đưa ra ra môn. Phó tuệ mới lấy lại tinh thần, chính mình ăn ngủ, ngủ ăn sinh hoạt, giống như bị mụ mụ ghét bỏ. Triệu vừa xem viện bạch hổ, tiêu phương vũ, hai người một hổ lên núi. Mùa hè thanh hà sơn, sinh cơ bừng bừng. Tựa chất chứa vô cùng vô tận bảo tàng. Một chân bước vào đi, không phải giẫm lên đóa nở rộ hoa dại, chính là đạp viên rau dại, hoặc là có thể nướng tới ăn trường xả, châu chấu. Lại hướng trong rừng đi, che trời đại thụ hạ càng là mọc đầy có thể ăn, không thể ăn các tiểu nấm, Diêu Phong. Lướt qua phi thoăn thỏ hoang gà rừng, Phương Vũ Nghi hoặc nói quả quả, ta như thế nào cảm thấy trong núi gà thỏ có chút tràn lan. Phó tuệ tinh thần lực quái hạ, là linh khí sống lại quan hệ, xem ra đến tổ chức người vào núi một chuyến. Vì quan sát trong rừng các vật biến hóa, hôm nay bọn họ đi rồi rất xa. Cùng chi đồng thời, chính uy mang theo nhà hắn mặt dạy mày dặn theo tới đoàn trưởng, đang nghe chiều viện đợi thật lâu. Quả quả tống khải hải gỡ xuống khuê nữ trên người tiểu sọt tre, như thế nào mới trở về. Trong núi có chút biến hóa, ta cùng phương vũ nhiều xoay mấy cái địa phương. Tống thúc phương vũ lanh năm đầu heo lại đây chào hỏi. Tống khải hải chiều phương vũ gật gật đầu, đem sọt tre đưa cho ra tới tường lan. Quả quả ngươi trước cùng mụ ngụ trở về ăn cơm. Ta bồi phương vũ đem lợn rừng đưa đi hậu cần. Phó tuệ hướng hai người vây vây tay nhỏ, nắm tưởng lan vào viện, mụn mụn ngài làm cái gì ăn ngon thơm quá à, ta còn nghe thấy được hải sản hương vị. Là cá biển. Đem sọt chê bỏ vào phòng phòng, tưởng lan đánh buồn thủy ra tới, tới rửa tay. Hôm nay hậu cần đi biển bắt hải sản. Không phải hậu cần chỗ đưa tới, là ngươi đại tẩu ca ca cùng hắn chiến hưu mang đến, đúng rồi bọn họ còn cho ngươi mang theo lễ vật, ở ngươi trong phòng trên bàn trà, cơm nước xong ngươi nhìn xem. Na phó tuệ chỉ cho là bình thường thân thích đi lại, nào biết ngủ trước nhớ tới, mở ra mặt trên hộp gỗ, thấy được tràn đầy một hộp bao lì xì. Phó tuệ chớp chớp mắt, hộp gỗ bao lì xì cũng không có biến mất, buông hộp gỗ phó tuệ lại nhìn nhìn mặt khác lễ vật, có hai bộ xinh đẹp tiểu váy, một cái bút bê tây dương, hai hộp châu cô liết, hai bao kẹo sữa. Ba ba, ngủ ngủ ôm hộp gỗ. Phó tuệ gõ vang lên Tống Khải Hải cùng tưởng lan cửa phòng. Tống Khải Hải buông trong tay báo chí, mở ra môn, quả quả như thế nào còn chưa ngủ. Ba ba ngài xem. Tống Khải Hải tiếp nhận, mở ra phiên phiên, lan lan, là trịnh gia kia hải tử đưa tới sao? Thường Lan xem xét kia hộp, gật gật đầu. Một nhà ba người ngồi ở trên sofa, vây quanh bàn trà nhìn lên. Tống Khải Hải khi trước mở ra một cái bao lì xì, quét mắt bên trong kim ngạch, rút ra trương màu trắng giấy viết thư, liên đội phía dưới là một chuỗi người danh, hai mức quân một đoàn tam doanh liên tiếp triệu đại hải. Thường Lan một doanh tam liền vương nhị xuyên. Tam doanh nhị liền lý ngạnh một chuỗi người danh niệm xuống dưới, phó tuệ nghi hoặc nói ba ba, bọn họ cho ta bao lỷ xì làm gì. Tống Khải Hải lại đi xuống phiên phiên, đem trịnh ra mấy phân bao lỷ xì chọn ra tới, trừ bỏ trịnh viện cha mẹ cùng bọn họ mấy vinh muội cấp bao lỷ xì, còn lại đều là từ trước tuyến trở về liên đội cấp. Quả quả Tống Khải Hải sờ sờ nữ nhi đầu, ta tưởng hẳn là cùng lần trước đưa đến tiền tuyến dược có quan hệ. Chính là, chế dược còn có cách vũ A ba người cùng nhau chế dược, nguyệt bá ba Chính mình danh lợi đều đến, chỉ có phương vũ cái gì đều không có. Tống Khải Hải cứng họng, kia quả quả ngày mai đem bao lì xì, phân một nửa cấp phương vũ đi. Ba ba phó tuệ điểm điểm tiểu tấn, tiểu tấn lập tức từ trong không gian đem nghe triều viện khế nhà đem ra, ngài xem. Đây là nghe triều viện vĩnh cửu sử dụng quyền, ta đã được phong ở, thanh danh cùng công đức, cho nên ta tưởng đem bao lì xì đều cấp phương vũ. Hảo, đều nghe ngươi. Tống Khải Hải không nghĩ tới lao thủ trưởng cùng hoa tuần. Các khuê nữ tranh thủ ích lợi so với hắn tưởng còn muốn nhiều. Duẫn Khuê nữ đem Trịnh gia cùng các chiến sĩ đưa bao lì xì tách ra, Tống Khải Hải vừa muốn bế lên hộp gỗ đưa nàng trở về phòng, trong phòng khách điện thoại vang lên tới. "Ba ba ngài đi, ta chính mình trở về." Hào đem hộp gỗ giao cho Khuê nữ, Tống Khải Hải dặn dò nói xuống bậc thang khi cẩn thận một chút. Mắt thấy Khuê nữ hạ bậc thang vào chính mình phòng, Tống Khải Hải mới không nhanh không chậm mà cầm lấy điện thoại uy. Đi. "Khải Hải là ta, lão ngê" Tống Khải Hải kéo kéo môi, nhàn nhạt nói nghe ca, đã trễ thế này có việc. Ta tìm lao ra tử. Nếu là nói Tống Văn Hạo kết hôn sự, ngươi cùng ta nói là được. Ngươi nhị phòng có thể quản đại phong sự? Có thể. Đối diện nghe kiến hoa hô hấp cứng lại, Tống Khải Hải, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đối với Tống Văn Hạo khác cưới việc, các ngươi Tống gia có phải hay không nên cho chúng ta quên một cái giao đái? Quên tử nghĩ muốn cái gì dạng giao đái Tống Khải Hải khủy tay hướng cao mấy thượng một đề, nắm điện thoại một đôi con ngươi minh minh diệt diệt Tống Khải Hải hắn Tống Văn Hạo thất tín bộ nghĩa hủy hôn trước đây ngươi đây là cái gì thái độ Nghe kiến hoa Tống Khải Hải thanh âm rõ ràng thực đạm Nghe kiến hoa lại nghe đến lưng trật lạnh Ha ha Tống Khải Hải cười khẽ trong thanh âm lại lộ ra mỏng lạnh Ngươi khuê nữ ở Tống Văn Hạo bộ đội làm những cái đó sự ngươi thật sự nửa điểm không biết trước kia ta chỉ đương ngươi hái nhân hiệu quả và lợi ích ngươi khuê nữ có chút ngu hiện tại xem ngươi cũng không thông minh đến nơi nào Tống Khải Hải mới mặc kệ bên kia là cái gì biểu tình đâu. Điều tra báo cáo. Ngày mai ta sẽ làm người giao đi lên. Dứt lời, lệch cạch một tiếng lược điện thoại. Khải Hải lao ra tử mở cửa từ trong phòng ngủ đi ra. Là nghe kiến hoa sao? Ân Tống Khải Hải mở ra phích nước nóng, đổ ly nước sôi để ngội cấp lao ra tử. Sao đến ngươi? Tiếp nhận cái ly uống một ngụm. Ngươi vừa rồi nói cái gì điều tra báo cáo? Năm một, quên Tử đi bộ đội xem Văn Hạo, mang theo dược. Tống Khải Hải ở lao ra tử bên người ngồi xuống. Tiếp tục nói số 4 ngày đó, bộ đội tổ chức văn nghệ hội diễn, văn hạo liên đội ngày đó có cái đại hợp sướng, hắn muốn lên đài, sợ quyên tử một người sợ người lạ không được tự nhiên, liền thỉnh trịnh viện đem nàng mang theo trên người. lão gia tử nhớ rõ tôn tử sẽ ra chuyện, chính là tháng 5 số 4 đêm đó, ý của ngươi là, quyên tử trời xui đất khiến, đem dược hạ đến trịnh viện cái ly. Không phải trời xui đất khiến, là cố ý diễn xuất kết thúc, quyên tử mượn cơ hội lấy cảm tạ danh nghĩa, kéo văn hạo thỉnh nhân ra trịnh viện ăn cơm cũng thượng rượu. Chính là vì cái gì Văn Hảo không hảo sao lão gia tử buồn bực nói xứng nàng xoa xoa có thừa đi. Điều tra nhân viên điều tra quên tử ký túc xá tìm được một quyển bút ký, mặt trên tràn ngập phó hủ cùng hoa tuần tên. Lục diễn, triệu đại hải. Sáng sớm hôm sau, dùng quá cơm, phó tuệ tiễn đi đi làm tống khải hải cùng đi dược phố Tường Lan, cùng tới hoa lão gia tử, trịnh viện chào hỏi, lấy ra trịnh gia đưa bao lì xì, mang theo hộp gỗ lái xe đi đức thắng viện. Phương Vũ phó tuệ đem hộp gỗ phóng tới Phương Vũ trước mặt trên bản sách cho ngươi. Bung thư, Phương Vũ mở ra hộp lấy phong bao lì xì nhìn nhìn tiền tuyến trở về chiến sĩ tặng cho ngươi. Kia phê dược, Nguyệt Bá ba được danh ta phải nghe triều viện sử dụng quyền cái này cho ngươi. Phương Vũ cũng không cùng nàng cãi cọ xoay người hồi chính mình phòng ngủ cầm cái gỗ đàn tiểu dương lại đây mở ra nhìn xem. Phương Vũ đem chìa khóa đưa cho nàng phó tuệ hầu nghi mà khai khóa ma hoa viên nhà tây. Dương Thành nhà Tây, kinh thị giải phóng lộ Tam Tiến tứ hợp viện Phương Vũ, quang khế nhà ngươi liền có năm trường. Nhìn nhìn lại phía dưới, Phương Vũ chịu cái Dương điểm điểm, ý bảo nàng tiếp tục. Sổ tiết kiệm có tam trường, Phó tuệ tùy tay chịu một cái, mở ra đếm đếm mặt trên linh. Sau một lúc lâu yên lặng mà đem sổ tiết kiệm thả lại, đem cái Dương khép lại cho hắn. Phương Vũ, ngươi tài sản là ta thật nhiều lần, ta mẹ nó của hồi môn, gia gia cấp bồi thường, còn có ta ba tích tụ. Phương Vũ đem cái Dương bế lên. Một lần nữa thả lại phòng ngủ, quả quả, bao lì xì còn phải cho ta sao? Ta phó tuệ thành thật mà lắc lắc đối, ta muốn ôm trở về. Ha hả phương vũ cười khẽ bắn hạ nàng chán, ôm trở về đi. Sợ phương vũ đổi ý, hắn lời nói rơi xuống, phó tuệ ôm hộp gỗ vài bước vụt ra phòng, đem nó hướng xe sau đấu một phóng, cưỡi xe đạp nhanh như chớp chạy ra đức thắng viện. Khương ba bưng mới ra lò tiểu bánh kem lại đây, buồn bực nói tiểu vũ, quả quả đâu? Đi trở về. Chuyện gì như vậy cấp liền nàng thích nhất trái cây bánh kem cũng không ăn. Tăng tiền, tăng tiền. Ân Vương vũ một lần nữa cầm lấy thư, bên môi cười lại là áp đều áp không được. Cưới ta yêu thương xe con tử, chở ta đang yêu tiểu bao lì xì. Đón thần phong, đón thái dương chạy lạp lạp chở ta đáng yêu tiểu bao lì xì. Đón thái dương chạy. Quả quả theo tiếng ca, chu vệ quốc chờ một chúng tuần tra cảnh vệ, xa xa liền thấy lâm âm trên đường nhỏ, phó tuệ buôn bán hai điều chân ngắn nhỏ, cưới xe sướng, ca phi giống nhau chạy tới. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chi vặn xe ở trước mặt mọi người dừng lại, Phó Tuệ ngượng ngùng mà chảo chảo mặt, hắc hắc hoạt động một chút chân cẳng, Chu Thúc Thúc các vị thúc thúc, ta còn có việc đi trước. Cùng mọi người hui xuống tay, Phó Tuệ lái xe từ cảnh vệ gian xuyên qua, ngược lại tưởng nghĩ đến cái gì, nàng một chút mặt đất ngừng lại, cái kia Chu Thúc Thúc, ta ngày hôm qua cùng Phương Vũ vào núi, phát hiện trong núi thỏ hoang gà rừng tràn lan, các ngươi cảnh vệ đội có thời gian nói, không để phòng nhiều tổ chức người vào núi vài lần đánh chút trở về cho đại gia cải thiện cải thiện thức ăn. Hảo, ta đợi chút liền triệu đội người qua đi. Đi trước đừng quên tìm hoa thúc thúc mượn một chút hắn bạch hổ phó tuệ dặn dò nói lục bá bá bạch cần cũng có thể. có linh thú bạn ở bên người, cũng đỡ phải bọn họ vào núi gặp được lợn rừng gấu đen gì đó tạo thành không cần thiết thương vong. rốt cuộc trong rừng săn thu không cho phép dùng thương, sợ lãng phí viên đạn. đã biết chúng ta quả quả bà quản gia. bà quản gia là có tiền lương phó tuệ cầm nắm tay, lần sau còn như vậy đều phải trả tiền a ha ha cấp nhất định cấp cũng có cảnh vệ cười nói quả quả, chúng ta vào núi đào dược liệu trở về cho ngươi loại để quản gia của ngươi bả tiền lương ha phó tuệ cưỡi lên xe một bên hướng phía trước hành một bên nhấc tay chiều sau vẫy vẫy trở về nghe chiều viện lão gia tử không ở giống bay sóc ngồi sồn trên sofa đang xem tv trịnh viện cầm ngày hôm qua trịnh uy bọn họ cấp phó tuệ đưa tới vay ở sửa tím đình trong các mọi người đều đội cô đơn nàng có mang đối hoàn cảnh lại không thân Ăn không ngồi rồi, toại nàng liền cầm đặt ở giặt quần áo rổ quần áo tới tẩy, trong rổ vừa lúc có phó tuệ phóng hai kiện quần áo mới, nàng xách lên nhìn nhìn, chiều dài còn hành, chính là có chút dài rộng. Tới, quả quả nàng triển triển thu hảo vòng eo váy, thử một chút, ta nhìn xem được chưa. Hảo, ngươi chờ một chút. Phó tuệ ôm hồ gỗ, mở ra tủ quần áo tắt đi vào, dư quang đảo qua phía dưới ngăn kéo, phó tuệ con ngươi lóe lóe, xoay người cầm chính mình hai vai bao, đem một ngăn kéo dược đều trang đi vào. Đem phình phình hai vai bao bỏ vào xe đấu, phó tuệ tiếp nhận trịnh viện trong tay váy, trở về phòng thử thử. Nàng truyền vòng làm trịnh viện nhìn nhìn, đại tẩu, ca ca ngươi, ta muốn cứ gọi là gì? Gọi ca ca. Trịnh viện nhìn nhìn làn váy, có chút đơn điệu, quả quả, ta ở dưới cho ngươi theo một vòng tiểu hoa, được không? Hảo. Đại tẩu, ngươi tùy tiện sửa, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Thật làm ta tùy tiện sửa. Ân phó tuệ gật gật đầu, đại tẩu, ca ca bộ đội ở đâu A Ở Tây Sơn trịnh viện cầm lấy một khắc kiện, quả quả, này một kiện váy ta cho ngươi theo thượng rồng bay cùng sóc được không, Rồng bay theo ở mặt trên trước ngực, sóc theo bên trái vặt áo. Rồng bay, sóc lỗ hai chi chi, chúng nó không cùng người lập khế ước, nghe không hiểu nhân ngôn, bất quá đại gia ngày thường rồng bay, sóc kêu nhiều, chúng nó sớm nhớ kỹ chính mình tên phát âm. Phó tuệ đại đại mắt hạnh lué lué, hàm trờ mong, hảo. Đổi về quần áo, phó tuệ cưỡi lên xe cùng trịnh viện phất tay nói, đại tẩu. Ta cùng Phương Vũ đi tìm Kaka, ngươi cùng ra ra cùng ta mẹ nói một tiếng. Phó tuệ đi rồi một hồi lâu, trịnh viện mới suy một tiếng, nắm bị kim đâm đau tay, kinh ngạc nói quả quả tìm Kaka, không phải là tiểu y ca đi. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đứng lên, hướng chỉnh ghi nơi bộ đội gọi điện thoại. Đưa dược hắn nói quả quả như thế nào nhanh như vậy lại chạy về tới, nguyên lai like kéo chính mình đường cu đâu. Phương Vũ buông thư đứng lên, một bên đi theo phó tuệ đi ra ngoài, một bên nói xác định người là ở tây Sơn sao. Ta hỏi đại tẩu, đại tẩu nói là Đem xe con đặt ở cổng lớn cảnh vệ chỗ Phương Vũ cong lên hai vai bao nắm phó tuệ tới rồi giao thông công cộng chạm bài hạ Bộ đội đóng quân ở trong núi là không có núi thẳng xe Chúng ta đến nơi đây hạ Sau đó muốn đi bộ phương Vũ tính hạ Ít nhất muốn 30 Mới có thể tới bộ đội đại môn À, muốn xa như vậy sao Phó tuệ túi đầu nhìn nhìn nàng chân ngắn nhỏ Có thể vận công chạy như bay sao Hoặc là chân không chạm đất thổi qua đi Phương Vũ chừng nàng Ngươi nói đi đường chính mình ở diễn Á phiêu A. Tây Sơn Tây Sơn, nếu là Sơn, kia khẳng định có động vật đi, thật sự không được chúng ta tìm chỉ chạy trốn mau lộc nha lang, cưới qua đi. Phương Vũ. Hiện tại mọi người đều vội, gọi người lái xe đưa bọn họ là không được. Bất quá hiện tại chính sách phong khoáng, nhà ga, thị trường phụ cận đều có cái loại này kỵ tam luân, tái hóa tặng người. Thượng giao thông công cộng tìm vị ngồi xong, phó tuệ móc ra giấy bút, keo nước, bắt đầu cấp bình ngọc thượng viết nhãn, làm Phương Vũ dán. Buông điện thoại, triệu đại hải ngao một giọng nói nhằm phía sân huấn luyện, đoàn trưởng lão đại quả quả quả quả muốn tới. Nam tử thủ hạ động tác một đốn, triều xôn sao mọi người lạnh lùng vừa uống, tiếp tục ngược lại đón đi lên, ai muốn tới. Quả quả, chính uy hắn ta mỗi gọi điện thoại, nói quả quả muốn tới, tiêu ta lái xe đi nhà ga tiếp tiếp. Triệu đại hải lao đem trên chắn hãn, chương tay nói lao đại, chìa khóa xe. Ta tới khai. a còn không đi. Không phải, cái tiêu lao đại. Trịnh viện nói không xác định quả quả có phải hay không muốn tới, chỉ là nói có khả năng. Nam tử dừng lại chân, đôi tay tới eo lưng thượng một xoa, ngưng mi trách mắng cái gì lung tung rối loạn, đem nói rõ ràng. Nga Nga, sự tình là cái dạng này nói cho hết lời, Triệu Đại Hải đột nhiên lại không xác định nói, nàng nói tìm Kaka, có thể hay không là đi tìm Tống Văn Hạo, hoặc là tím đỉnh các vị nào á Triệu Đại Hải cùng Trịnh uy chơi hảo, đối trịnh ra việc nhiều thiếu biết chút. Đi đại giao lộ chờ nhìn xem. Nơi đó là giao thông công cộng trải qua địa phương. Xe buýt nửa giờ một chuyến, hai người chờ đến để nhị chiếc, cửa xe mở ra, bộ đội phụ cận thôn thượng vài vị chọn gánh đại ra, cái làn đại nương trước xuống xe, theo sau là xách theo bao lớn bao nhỏ vài vị quân đầu. hai người một bên cùng người hàn huyên, một bên nhìn chằm chằm khẩn cửa xe. Đương nhiên cùng người ta nói lời nói chủ yếu là triệu đại hải, nam tử chỉ là cao lánh mà đối mọi người gật gật đầu. Mắt thấy xe đã chậm rãi thúc đẩy, vẫn không thấy có hải tử xuống dưới. Hai người trong lòng đều là thất vọng mà thở dài, căng chặt hai vai hơi không thể thấy mà một tháp, còn ngươi ám ám. Từ từ, tài xế đại thúc từ từ, chúng ta muốn xuống xe. Phương Vũ vội kéo còn buồn ngủ mà phó tuệ hướng cửa xe đi, sau đó ở cửa xe lại lần nữa mở ra khi, nắm nàng vội vàng nhảy xuống xe, quả quả, ngươi ngày hôm qua trộm dưa đi. Không phó tuệ xoa xoa mắt, đếm tiền. Nghĩ muốn đem sở hữu bao lì xì đều cấp Phương Vũ, nàng vãn thiên ban đêm không bỏ được bỏ dậy đến mấy lần. Phương Vũ cắn răng, ngươi như thế nào như vậy tham tiền trong nhà cũng không thiếu nàng ăn mà ga. Ta muốn dưỡng ra, còn phải cho ra gia, gia, phó gia gia, ba mẹ cùng phó ba dưỡng lão. Tốt dưỡng lão điều kiện cũng không nên tiêu tiền, ta chuẩn bị chờ bọn họ già rồi không công tác, liền mang theo đại gia đi khắp đại giang nam bắc, an biến đại giang nam bắc. Nếu có thể, ta còn muốn mang bọn họ ra ngoại quốc đi dạo. Bởi vậy, cũng không nên hoa lão đại một số tiền, không từ giờ trở đi tích tiểu thành đại tồn tiền. Đến lúc đó không đủ hoa làm sao bây giờ. Người phương vũ nghẹn nghẹn, trí hướng khá tốt bất quá, quân nhân vô cùng vụ không cho phép xuất cảnh, về hưu sau cũng là. Cho nên, xuất ngoại này ngươi có thể vạch tới. Phó tuệ, lão đại lão đại triệu đại hải đâm đâm năm nhân, là quả quả, là quả quả. Cùng hồng thuốc thượng bức họa giống nhau như lúc. ân nam tử gật gật đầu, bước đi qua đi, quả quả, phương vũ. Phó tuệ hướng hắn gật gật đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn triệu đại hải, ca ca Triệu đại hải sướng sốt, tiện đà vui mừng khôn xiết, ai ai, quả quả ha ha hoạt bát tính tình nhìn một cái không xuất gì, ta còn tưởng rằng trịnh viện chỉ là gọi điện thoại nói nói đâu, không nghĩ tới các ngươi thật sự tới, ngươi không biết, vừa rồi mắt thấy cửa xe đóng, còn không có thấy các ngươi xuống dưới, ta cùng đoàn trưởng kia trái tim A. Biết quả quả chưa thấy qua trịnh uy, triệu đại hải như vậy một, rất có thể làm nàng nhận sai người, nam tử đá triệu đại hải một chân, dừng lại hắn nói đầu giải thích nói trịnh uy trong nhà có sự. Hắn ngày hôm qua từ tím đỉnh cắt trở về, xin nghỉ suốt đêm liền đi rồi. Phó tuệ tưởng tượng liền minh bạch, hẳn là vội vã trở về, cấp trong nhà lao ra tử đưa rực đi. Phương Vũ đem ba lô gỡ xuống đưa cho nam tử, cảm ơn các ngươi tới đón, không biết như thế nào xưng hô. Nam tử dối tay tiếp nhận ba lô, lục diễn, vị này chính là triệu đại hải. Phương Vũ lục đồng chí, tiêu ta lục đại ca là được. Phương Vũ, lần đầu tiên thấy, cần thiết kêu đến như vậy thân sao. Lục Đại Ca Phó Tuệ chỉ chỉ hắn trên vai bao, trong bao trang đều là dược, ngươi chiếu bên trong ta viết thuyết minh, trở về tìm kia yêu cầu phân phân. Nam tử mở ra ba lô, chỉ là nhìn thoáng qua, liền bay nhanh mà kéo lên khóa kéo, đem ba lô hộ ở trước người. Nếu hắn đã đoán đúng, trong bao này đó, không phải đưa đi trên chiến trường sinh cơ, dưỡng sinh hoàn, chính là cùng này tương tự dược. Chu Phân, Tống Hồng Quân, Lão Đại Triệu Đại Hải nhìn phía Lục diễn trong lòng ngực ba lô, trước mắt nóng bỏng, trở về lại nói. Ai ai, trở về, trở về triệu đại hải ném chân dài, vội vàng mà liền hướng xa tiền chạy, ta đi lái xe. Lục diễn đi rồi vài bước, thấy phó tuệ còn đứng tại chỗ, như thế nào không đi. Phó tuệ lắc lắc đầu, không cần các ngươi đưa, ta cùng phương vũ ngồi giao thông công cộng trở về. Lục diễn xứng suốt, tùy theo đầu hóc vừa chuyển liền nói, thời gian này điểm đi thành phố người không nhiều lắm, chờ trên xe ngồi đầy người mở ra, không biết các ngươi đứng ở này phải đợi bao lâu. Các ngươi xem như vậy được không trước cùng chúng ta đi quân doanh. Phó tuệ hai tròng mắt bóng sáng lời, kinh hô chúng ta có thể đi quân doanh. Anh xem quả quả này biểu tình, hắn không cần đang nói nhiều lời, có thể. Phương vũ phó tuệ chờ mong nói ta muốn đi xem. Không có nam hải tử đối quân doanh không hướng tới, phương vũ dắt nàng đi, kia đi thôi. Lục diễn cong cong khoe miệng, dẫn đầu mở ra ghế sau cửa xe, không lưng làm cái thỉnh. Phó tuệ ngắm mắt xe sàn xe cách mặt đất độ cao, đối hắn mở ra hai chỉ tay nhỏ. Lục diễn ngần ra, còn không có phản ứng lại đây đâu. Phương Vũ đã đen mặt trường cánh tay một phen bế lên phó tuệ, đem nàng cử lên xe. Lục Diễn Minh Bạch phó tuệ vừa rồi ý tứ, trong lòng ngầm bực chính mình ra tay chậm, làm Phương Vũ đoạt trước, lại xem Phương Vũ liền nhiều ít có chút không vừa mắt. Phương Vũ thật lâu không gặp phó tuệ, đối ai gần một mặt, liền như vậy quá chú tâm tin cậy. Đối lập một chút phó tuệ ở Đào Nguyên thôn mới gặp thái độ của hắn, đối Lục Diễn cũng là thích không nổi. Phương Vũ phó tuệ hưng phấn nói mau lên đây a. Phương Vũ hướng Lục Diễn gật gật đầu, lên xe. Lục đoàn trưởng một vị quân tẩu cười nói có thể đáp cái xe tiện lợi sao. Lục diễn gật gật đầu, chiều phó tuệ dôi tay, quả quả, hàng phía sau ngồi không dưới, lục đại ca ôm ngươi ngồi phía trước nhưng hảo. Phó tuệ vừa muốn động, phương vũ một phen đè lại nàng, chính mình xuống xe, có năm vị đại nương đại tẩu đâu, ta cùng ngươi ngồi phía trước, làm vị nào đại tẩu ôm quả quả ngồi mặt sau. Ai ra, lục đoàn trưởng một vị thượng tuổi đại nương, nhìn phương vũ khen đây là nhà ai hoa hoa, lớn lên thật tuấn. Bà bà là nói ta sao phó tuệ phụng chính mình khuôn mặt nhỏ, do ra đầu, ngài còn có thể khen khen ta như thế nào như thế nào đáng yêu, như thế nào như thế nào xinh đẹp. Đại nương sửng sốt, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng từ ái mà cười, đúng đúng, ngươi là bà bà gặp qua lớn lên xinh đẹp nhất, đáng yêu tiểu cô nương. Lục Diễn khom khom lưng khẽ miệng, triệu Đại Hải ha ha cười nói quả quả, không nghĩ tới ngươi còn rất tự luyến. Phương Vũ biết phó tuệ đây là đối đại nương lòng có hảo cảm, đại nương, đợi lát nữa liền phiền toái ngài ôm nàng ngồi. Ha ha hảo hảo đại nương nói lên xe, bế lên phó tuệ ngồi xuống cửa xe biên, ngươi kêu quả quả phải không quả quả lớn lên thật là đẹp mắt, bà bà đều nhiều ít năm chưa thấy qua giống ngươi như vậy trắng nõn, cùng cái ngọc hoa hoa dường như tiểu cô nương. Tiểu cô nương một thân da thịt dưỡng hảo, dưới ánh mặt trời như ngưng chi tản ra ngọc chất ánh sáng, nàng đầy tay cái kén cũng không dám hướng nàng vô tay háo cánh tay thượng chạm vào. Hi hi bà bà ngài thực sự có ánh mắt. Phó tuệ bị khen đến cười mị mắt rất là tự nhiên mà rúc vào lão nhân trên người. một người danh quân tẩu từ bên kia lên xe, phương vũ cũng cùng lục diễn tê ở ghế phụ vị thượng. xe chậm rãi khởi động, tướng quân doanh chạy tới. bên cạnh quân tẩu đâm đâm phó tuệ, ngươi là nhà ai hoa hoa phó tuệ? phương vũ lớn lên xinh đẹp, xuyên không tầm thường. nàng suy nghĩ một vòng, cũng không nhớ rõ ở nhà thuộc viện có gặp qua hai người. di ngay hảo phó tuệ lễ phép mà cười nói ta ba ba là tống khải hải cùng phó hủ, ta là tống gia cùng phó gia hải tử. lời này vừa ra, Toàn xe một tĩnh, quân tẩu lập tức không dám hỏi, tuy rằng không nhớ tới, quân doanh ai là Tống Khải Hải, phó hủ lại là ai, bất quá tiểu cô nương đã có hai cái ba, kia khẳng định là trong nhà phát sinh quá cái gì biến cố, làm nàng mẹ mang theo tiểu cô nương lại lần nữa gả cho một lần. Tới, quả quả đại nương móc ra cung tiêu xã mua kẹo sữa, an đường. Nói lại đệ mấy khối cấp phương vũ. Cảm ơn bà bà. Xe ở cổng lớn dừng lại, quân tẩu nhóm xuống xe, phó tuệ túm chặt đại nương, bà bà. Cái này cho ngươi ăn." Phó Tuệ điểm điểm tiểu tấn, duỗi tay ở trong túi lấy ra khối kim liên nửa phiến lá cây, không đợi đại nương thấy rõ liền nhét vào miệng nàng. Chu phân sững sốt, nhẹ nhàng một cắn, theo nhàn nhạt thanh hương, một cổ thấm lạnh chất lỏng theo huyết hầu vào dạ dày, đầu óc đều giống bị kích đến thanh tỉnh vài phần. Bà bà tái kiến Phó Tuệ mở ra cửa sổ xe chiều Chu phân Huy xuống tay, ngược lại nhìn xe chạy phương hướng tò mò hỏi Lục đại ca, chúng ta hiện tại đi đâu? Quân y viện. Nga Kia có thể cho vừa rồi vị kêu bà bà Nhi Tử, một viên dưỡng sinh hoàn sao? Lục diễn người đối diện thuộc không thân, hắn nhìn về phía triệu đại hải. Là thương quân lớn lên ái nhân, chỉ là triệu đại hải nghi hoặc nói, ta nhớ rõ nàng Nhi Tử thường nhớ hổ đã sớm xuất viện. Xuất viện vậy đại biểu thương không nặng hoặc là đã khôi phục, đừng nói một chỉnh viên dưỡng sinh hoàn, phấn mặt bột phấn lục diễn đều không bỏ được cấp. Nàng còn có khác Nhi Tử Phương Vũ biết phó tuệ sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, bị thương nằm viện sao? Triệu Đại Hải lắc đầu không có, có vẫn là thân sinh quân y lẻ viện tới rồi. Phó Tuệ kéo ra cửa xe nhảy xuống, ánh mắt ở khu nằm viện tầng lầu gian đảo qua, cùng ta tới. Phương Vũ quét mắt vẻ mặt dại ra Triệu Đại Hải, cùng nhìn không ra biểu tình lục diễn, bổ cứu nói quả quả sinh ra sớm tuệ, đối tướng thuật càng là yêu sâu sắc. Nhìn Phương Vũ đuổi theo Phó Tuệ chạy hướng khu nằm viện thân ảnh, Triệu Đại Hải kéo kéo lục diễn quần áo, lao đại, hắn y tứ quả quả là cái phong kiến mê tín tiểu bà cốt. Lục Diễn liếc xéo hắn một cái, chụp bay hắn tay, người có này bắt quái thời gian, không bằng đi cha cha thưởng quân trưởng ra rốt cuộc có mấy cái nhi tử còn có, hắn thời trẻ có phải hay không ném quá nhi tử. "Này quan trọng sao?" Đối chúng ta tới nói có lẽ không quan trọng, nhưng đối thưởng quân trưởng cùng hắn ái nhân tới nói, minh bạch. Đuổi đi Triệu Đại Hải, Lục Diễn thực mau ở lầu hai trọng chứng cửa phòng, tìm được rồi Phó Tuệ cùng Phương Vũ. Xuyên thấu qua cửa kính, Lục Diễn nhìn trong mắt mặt trên giường bệnh. Hai vị chắc mãng cái ống hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ quân nhân, quả quả, cái nào là? Phó tuệ chỉ chỉ tới gần cửa sổ vị kia, hán. Lục diễn vây tay gọi danh hộ sĩ lại đây, phiền thoái giúp ta điều một chút, dựa cửa sổ vị này người bệnh tư liệu hắn lượng ra làm chứng kiện, ta có cần dùng gấp Thỉnh thoảng, y tá trưởng tự mình mang theo tư liệu lại đây, nôn giản ý hai nói tam đoàn nhị doanh liên tiếp liền trưởng Tống Hồng Quân, 24 tuổi, ngực trái, hưu đùi cắt trung một thương, cái gáy bị trọng vật đánh trúng Lô suất huyết bên trong. Tư liệu thượng viết cùng y tá trưởng nói đại khái không kém, Lục Diễn đem tư liệu còn cấp y tá trưởng, hắn loại tình huống này có đăng báo sao sinh cơ hoàn hữu hạn, trên chiến trường không phải sở hữu trọng thương gần chết giả đều có thể được đến, cho nên sau lại liền hắn có dùng dưỡng sinh hoàn thay thế sinh cơ hoàn sử dụng. Lẽ ra Tống Hồng Quân loại tình huống này, sinh cơ hoàn không chiếm được, dưỡng sinh hoàn vẫn là có thể được một phần tư viên, nhưng hắn ở đối phương, ca bệnh thượng, cũng không có nhìn đến hữu dụng quá dưỡng sinh hoàn ký lục. Không có đăng báo. Vội vang tới rồi chủ trị bác sĩ, giải thích nói dưỡng sinh hoàn ở trên chiến trường liền dùng xong rồi. Ca bệnh thượng, hắn bị thương ngày là 5 nguyệt 18 ngày, dưỡng sinh hoàn cuối cùng tiêu hao ngày là 5 nguyệt 22 ngày. Hắn là đoàn trưởng, hắn phải đối thủ hạ chiến sĩ sinh mệnh phụ trách, cho nên có quan hệ vũ khí trang bị cùng chữa bệnh dược vật phối trí, đều bị làm được trong lòng hiểu rõ. Hắn thương như vậy trọng bác sĩ đầy đầy mắt kính, biện giải nói dưỡng sinh hoàn cũng không thể cứu tình hắn. lục diễn ngưng, ngưng mi. Dùng dưỡng sinh hoàn có thể hay không cứu tỉnh hắn, ta không biết, nhưng ta biết không dùng dưỡng sinh hoàn, hắn sinh mệnh ở từng ngày trôi đi. Điểm điểm hộ sĩ trong lòng ngực đẻ ở tư liệu hạ ca bệnh, hiện tại, các ngươi liền hắn tử vong thời gian, đều làm tốt đoán trước, không phải sao. Lười đến ở cùng bác sĩ vô nghĩa, lục diễn nghiêng người gõ vang lên phòng bệnh môn. Lục đoàn trưởng bác sĩ nhíu mày ngài đây là làm gì Tống Hồng quân hắn không phải thủ hạ của người binh, người không có quyền. Bên trong hộ sĩ nghe tin mới vừa khai điều ph Lục diễn duỗi tay đẩy liền lóe đi vào, không đợi bác sĩ kinh hô, hộ sĩ đóng cửa, phó tuệ theo sát sau đó chui đi vào, sau đó đem hộ sĩ ra bên ngoài đẩy, nói câu báo kiểm, xả quá phương vũ, bay nhanh mà tướng môn từ bên trong khóa. Lục đại ca, ba lô không có sinh cơ hoàn, có dưỡng sinh hoàn phó tuệ từ trong túi đào phiến kim liên cánh hoa, ngươi lấy dưỡng sinh hoàn trang bị cái này cho hàn ăn. Vang dong sắc cánh hoa, Lục diễn khỏe mắt kịch liệt mà rụt rụt, một lát tiếp nhận, nổ tống hồng quân dưỡng khí quảng. Tại gia hắn miệng đem cánh hoa tinh cả dưỡng sinh hoàn cùng nhau uy đi xuống. Lần này dưỡng sinh hoàn dược hiệu muốn kém rất nhiều phó tuệ dặn dò nói một ngày một cái, hắn còn muốn lại ăn năm ngày. Lục diễn nếu là không uy đâu dược ít người nhiều, thiết yếu tinh tính đúng chỗ. Phó tuệ ngẩn ra hạ, cũng không quan hệ, chỉ là nối nghiệp khôi phục muốn chậm một chút. Mắt thấy lục diễn nắm nàng xoay người phải đi, phó tuệ vội nói lục đại ca, còn có một vị đâu. Một cái phòng bệnh hai người, không thể cứu tỉnh một cái, lậu hạ một cái khác đi. Lục đại ca, hắn so tống hồng quân công đức còn đủ đâu? Cái gì là công đức? Thao thao bất tuyệt giảng xuống dưới quá phiền toái. phó tuệ nói thẳng chính là vì quốc gia, vì nhân dân làm cống hiến giá trị a. Ta đây cùng hắn so sánh với đâu? Ngươi càng đủ phó tuệ nhìn hắn nói nhan sắc liền so kim liên cánh hoa, đạm như vậy một chút. Lục diễn vừa lòng mà cong cong môi, tiếp nhận phó tuệ đưa qua kim liên hoa cánh, lại đổ cái dưỡng sinh hoàn, cùng nhau cấp cách vách trên giường bệnh nam nhân uy đi xuống. Đi thôi phó tuệ chủ động dắt lục diễn, phương vũ tay, bọn họ muốn tỉnh lại, sớm nhất cũng được đến ngày mai buổi sáng. Lục đoàn trưởng môn vừa mở ra, chủ trị bác sĩ tinh cả y tá trưởng cùng nhau nhào tới, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm khẩn lục diễn trong lòng ngược ba lô. Ngươi vừa rồi cho bọn hắn uy chính là sinh cơ hoàng ngươi còn có sinh cơ hoàn chu kiến quân giã vọng, sinh cơ hoàng thượng quá chiến trường ai không biết, đó chính là thần tiên lược, có nó chẳng sợ ngươi còn thừa một hơi đều có thể cho ngươi cứu trở về tới hơn nữa theo điều tra biểu hiện an qua sinh cơ hoàng người thân thể tố chất đều được đến một cái chất bay vọt. cho nên bác sĩ hộ sĩ như vậy cao dọn một đạo đi khuyết thượng vài vị đến thăm chiến hưu binh lính xoát một chút liền nhìn lại đây quả quả chỉ có thể nói hoa tuần cùng nguyệt hạ họa ở hòm thuốc thượng bức họa quá sinh động chỉ liếc mắt một cái các chiến sĩ liền nhận ra bị lục diễn hộ ở sau người phó tuệ là chân nhân là chân nhân các chiến sĩ kêu lên phần phật chạy qua tới đẩy ra bác sĩ hộ sĩ liền đem lục diễn phó tuệ Phương Vũ vây quanh ở trung gian, hát hát quả quả, thật là ngươi à, ngươi là chúng ta bộ đội hải từ sao? Bọn họ biết dược là từ ẩn sĩ gia tộc Nguyệt Hạo Chế, nhưng ở kia chiến hỏa liên miên, khói thuốc súng tràn ngập, bên người tùy thời đều có chiến hưu ngã xuống nhật tử, quả quả hoặc mỉm cười hoặc nịch ngậm bức hoa, tựa như một viên hy vọng ngồi lửa lớn lên ở bọn họ nội tâm. Có nhi nữ đều bị đem quả quả, trở thành bọn họ nhi nữ hóa thân, một cái đứng ở ven đường, cửa nhà chờ bọn họ hy vọng bọn họ trở về nhà nho nhỏ thân ảnh. Còn có không kết hôn hoặc là mới vừa kết hôn liền thượng chiến trường, đều bị hy vọng tồn tại trở về, tìm cá nhân thành cái gia, hoặc cùng ái nhân chạy nhanh sinh một cái, nếu quả đáng yêu khôi nữ, không thể không nói quả quả xuất hiện, trong tương lai trình độ nhất định thượng, ảnh hưởng hoa quốc mấy ngàn năm trọng nam khinh nữ tư tưởng, đặc biệt là lần này trở về quân nhân. Có khôi nữ, trở về bắt đầu chú ý nổi lên khuê nữ trường thành, giáo dục, đừng cảm thấy này không gì. Phải biết rằng hiện tại không có kế hoạch hóa gia đình, phu thê chỉ cần không phải hai mà phân cách lâu không ở cùng nhau, nhà ai không có ba bốn hoặc là bảy tám cái hài tử, nhiều như vậy hài tử, làm sao mỗi người đều cố đến tới. Không khuê nữ, tâm tâm niệm niệm chính là tìm tức phụ sinh cái khuê nữ. Mà này trong đó cũng bao hàm trước mắt này vài vị chiến sĩ, có gấp gáp đã đang hỏi, quả quả, người ba gọi là gì mẹ ngươi còn có muội muội sao có thể sinh ra như vậy đẹp hài tử, trong nhà gen hẳn là không kém, cô cô đâu. Có mấy cái cô cô. Nói nháo nháo cái gì lục diễn mày kiếm một trọn, quát không có việc gì liền lăn trở về liên đội huấn luyện đi. Thật muốn có tiểu gì tiểu cô, luôn được đến đám nhãi danh này. Ai nha mẹ ơi, Diêm Vương sống lục đoàn trưởng. Nhìn nhìn này mặt hắc, tật già người. Lục Diễn cắn răng, nói ai Diêm Vương sống đâu hắn khí chẳng 2.8, muốn nói phía trước không chú ý tới hắn, kia mới gặp quỷ. Đương hắn không biết này đàn nhãi danh trong mắt chuyển động đang làm cái quỷ gì, ta là quả quả nàng ca mấy người rõ ràng sửng sốt, tiện đà trong tay sách túi lưới đồng thời hướng lục diễn trong lòng lược một tác. ai nha là đại ca a, thất kính thất kính. phó tuệ bị bọn họ khoa trương biểu tình động tác đầu đến khanh khách cười không ngừng. biên cười còn biên bắt trước nói ai nha là đại ca a ha ha, xoay người còn học mấy người đối phương vũ chắp tay, thất kính thất kính ha ha. quả quả phương vũ bất đắc dĩ mà xoa xoa ngạch bệnh viện không được cồn nào, sẽ xảo đến mặt khác người bệnh. phó tuệ sửng sốt, vội hai chỉ tiểu béo tay dao điệp bưng kín miệng mình, nô ta không ra tiếng. Nhỏ dài lông mi trên dưới chớp vài cái, nói không nên lời vô tội cùng đang yêu. Ta muốn tìm một cái mắt to tức phụ một người chiến sĩ lẩm bẩm nói sinh một cái cùng quả quả giống nhau mắt to khuê nữ. Còn phải có tuyết trắng làn ra một vị khác phụ họa nói đen nhánh tóc đẹp. Lục diễn đem trong lòng ngực túi lưới, một đám lại ném qua đi, thuận tiện một người cho một chân, lan. Mấy người vừa muốn kháng nghị, liền nghe lục diễn quát, tưởng đem người đều hấp dẫn tới sao. Chiến hậu nghỉ ngơi khi mấy cái đoàn tranh đoạt quả quả bức họa hình ảnh. Ở mấy người trong đầu hiện lên, đại gia vội lắc lắc đầu, đoạt bức họa còn hảo, đoạt người, nhưng đừng đem hải tử dọa. Tuy rằng không cam lòng, mấy người vẫn là bay nhanh mà ném xuống túi lưới, giá bác sĩ, đối y tá trưởng cùng hộ sĩ làm cái thỉnh động tác, mang theo bọn họ tan đi. Quả quả Phương Vũ bái hạ nàng che ở ngoài miệng tay, méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi muốn thành quân doanh khuê nữ. Cái gì là quân doanh khuê nữ? Chính là mỗi cái chiến sĩ đều muốn một cái ngươi như vậy khuê nữ. Không được phó tuệ lắc đầu. Ba ba cùng phó ba muốn ghen. Phương Vũ theo suy nghĩ một chút, hai người biết được khuê nữ ở khác bộ đội được hoan nên sau phản ứng, ngăn không được nhẹ giọng nở nụ cười, ha ha. Xách lên mấy người ném xuống dinh dưỡng phẩm, Lục Diễn mang theo hai người đi viện trưởng thất. Viện trưởng chưa thấy qua quả quả bức hoa, Lục Diễn cũng chưa nói Dược là từ đâu tới, lẫn nhau giao tiếp thực thuận lợi. Lục đoàn trưởng xin yên tâm, này Dược ta tự mình trấn cửa ải, 53 danh trọng thương nhân viên, quyết không để xót một người. 53 danh A phó tuệ cùng phương vũ kề thai nói nhỏ, dược giống như mang thiếu. Nàng mang dược tới, chỉ là cảm thấy chính mình thu đại gia như vậy nhiều bao lì xì, không trở về điểm cái gì trong lòng bản quan, không nghĩ tới. Còn có, những cái đó dược đều là ta năm trước dùng quan đại phu, tư khố tồn dược liệu xứng, tuy cũng coi nhân sầm, linh chi, bất tử thảo gì đó chân quý muốn tải, nhưng cuối cùng không có kim liên cá bạc như vậy nghịch tiên. Không có kim liên hoa cánh trang bị, Ăn một hoàn hai hoàn cùng buồn khởi không được nhiều đại tác dụng. Phó tuệ đô đô miệng, phải cho Kim Liên Hoa cánh sao trực tiếp ăn được Lãng Vi A. Lục Diễn Lô hai giật giật, tùy ý trở về viện trưởng vài câu, liền mang theo hai người ra cửa, quả quả đứng ở quân y viện bãi đô xe, Lục Diễn do dự nói ngươi vừa rồi ở viện trưởng thất cùng Phương Vũ nói, ta nghe được. Phó tuệ chớp chớp mắt, nghiêm túc nói dưỡng sinh hoàn trang bị Kim Liên Hoa cánh ăn là thấy hiệu quả mau, nhưng một mảnh cánh hoa lại chỉ có thể cứu một người, nếu là đem cánh hoa làm thuốc dẫn làm thuốc Một mảnh cánh hoa lại có thể làm mười thuốc viên, dược hiệu tuy không thể cùng trực tiếp nuốt phục cánh hoa so sánh với, lại cũng không kém. Mấu chốt là chế thành dược hoàn cứu người nhiều A. Lục diễn bang một tiếng, kính cái quân lễ, làm phiền. Bởi vì ước lượng nhớ kỹ dược sự, phó tuệ cùng phương vũ cũng liền tùy lục diễn đơn giản mà đi dạo hạ quân doanh, liền quyết định đi trở về. Lục diễn lái xe, tự mình đem hai người đưa đến tím đỉnh các, lục đại ca, kia nói tốt, hai ngày sau ngươi lại đây lấy dược. Hảo lục diễn thúi người ôm ôm nàng, cảm ơn ngươi quả quả. Khi phó tuệ ngượng ngùng mà cười một cái, hẳn là. Phất tay cùng lục diễn cáo biệt, phó tuệ cao hứng mà xoay cái vòng. Phương vũ cười nói như vậy vui vẻ. Phó tuệ buông tay, kim sắc quang điểm ở trong tay tụ tập, tín ngưỡng. Quân nhân các ca ca phó tuệ tay phải điểm điểm tay trái tâm quang điểm, đặc thuần. Tay nắm chặt đem quang điểm nạp vào trong cơ thể, phó tuệ nói phương vũ ngươi cũng có, chỉ so ta thiếu một chút. Phương vũ kinh ngạc mà dơ dơ lên mi bởi vì ta cũng tham dự tháng năm phân chế dược đối phó tuệ ngưỡng ngửa đầu thế giới này là công bằng trả giá liền có thu hoạch cho nên phó tuệ đối phương vũ nhảy miệng cười tương lai hai ngày làm phiền người hỗ trợ phương vũ giơ tay nắm hạ nàng trên đầu nụ hoa đã biết quả quả phó tuệ mới vừa cùng phương vũ tách ra cười xe con trở lại nghe triều viện đã bị chu kiến quân một giọng nói kêu đến che che nhĩ không đợi phó tuệ đình hảo xe vào nhà chu kiến quân liền đăng đăng mà từ trong phòng khách chạy ra tới tiến đến phó tuệ bên người, hắc hắc hắn cười trà sắt tay, thúc cùng ngươi thương lượng sự kiện. Ngài nói, Phó tuệ Đình hảo xe, đem các chiến sĩ đưa dinh dưỡng phẩm từ xe đấu lấy ra tới. Chu Kiến Quân vội duỗi tay tiếp nhận, một bên tùy nàng hướng phòng khách đi, một bên nói hôm nay người Chu thúc mang theo cảnh vệ nhóm vào núi săn thú, ngươi nói gặp ai? Phó tuệ nhẹ người người trên người hắn mùi rượu, gặp Ngọc Không, còn cầm hắn Hoa nhưỡng. Ha ha không thể gạt được ngươi, thúc muốn cùng ngươi nói chính là này Hoa nhượng. Quả quả chu kiến quân đứng yên, nghiêm mặt nói thừa dịp bách hoa còn không có hoàn toàn điều tản, ta tưởng cùng nộ không hợp tác. Lý do? Tháng trước ta tiếp bộ ngoại giao bên kia hậu cần. Ngài thăng chức chuyển đi phó tuệ ngưng mi, ta như thế nào không nghe nói. Không không tím đỉnh các bên này ta còn quảng, chỉ là đi, ta luôn có biện pháp lộng tới khan hiếm vật tư, lao thủ trưởng khiến cho ta đồng ý bộ ngoại giao bên kia đặc sính. Nguyệt trước 20 phu nhân tới chơi, ta tử lao ra từ nơi này tìm bình hoa nhưỡng. Phu nhân dùng sau thập phần vừa lòng, đi lên nàng lần nữa khai ra mua sắm điều kiện thập phần mê người. Quả quả, quốc gia xây dựng yêu cầu tiền ta biết việc này để ở ngươi một cái tiểu nữ hài trên người thực không nên, cho nên, ta vẫn luôn không dám há mồm. Hôm nay đột nhiên lại thấy hoa nhưỡng, ta một cái nhịn xuống liền chạy tới. Quả quả, ngươi nếu là cảm thấy khó xử, coi như thúc chưa nói. Nếu có thể, ngươi làm ngộ không nhiều những chút, ta bên ngoài giao bộ hậu cần dành nghĩa hướng ngộ không đưa ra mua sắm, có bao nhiêu muốn nhiều ít trình viện yên lặng mà bưng lên trà, lui đi ra ngoài, lão gia tử nắm thuốc lá sợi, đứng dậy đóng tivi, tống cổ rồng bay, xóc đi cách vách, phó tuệ giúp đỡ đem dinh dưỡng phẩm phóng tới trên bàn trà, xoay người vào thư phòng, cầm giấy bút trở về phủ ở trên bàn trà, liên tiếp viết năm cái rượu phương, nộ không nhượng con khỉ rượu yêu cầu hoàn cảnh riêng biệt, quý hiếm dược liệu, nếu không ở núi đá hốc cây phủ ngủ, liền mất tự nhiên hương vị, cho nên rửa nó gom tiền, ta không quá xem trọng, thuốc không gom tiền, thuốc muốn đổi máy móc thay đổi người mới trở về. Lớn lên. Phó Tuệ ngẩn ra hạ, chậm rãi cười nở rộ ở bên môi, này hai chương là Ngộ Không ủ hoa nhưỡng cùng quả nhượn phối phương, này tam chương phân biệt là chuyên trị bị thương rượu thuốc, vị ôn hòa mềm mại rượu gạo cùng độ cao số rượu trắng. Hoa nhưỡng, quả nhưỡng, ngài chính mình tìm người thử ủ cũng đúng, tìm Ngộ Không hợp tác cũng có thể, ta không can thiệp, chỉ một chút, Người đánh ra đi tên, phải gọi Ngộ Không hoa nhưỡng, Ngộ Không quả nhượn, chan rượu cái chai, nhất định phải có Ngộ Không tranh chân dùng. Diệu thuốc phó tuệ đầu ngón tay điểm điểm trang giấy, ấn dược liệu quý hiếm trình độ, ở chế tác thượng phân ra cao trung thấp, tốt nhất kia khoản đánh thượng tiểu tấn tên, trung đẳng dược hiệu in lại hoa thuốc bạch hổ, thấp nhất kia khoản lấy bạch cần tới mệnh danh. Diệu gạo lấy hồng hồ mệnh danh, diệu trắng lấy tiểu lang. Phó tuệ không hiểu cái gì kêu nhắn hiệu, nàng chỉ là theo bản năng mà vì các con vật tranh thủ nổi danh cơ hội, dùng để thu hoạch dân chúng tín ngưỡng lực, làm cho bọn họ ở tu luyện thượng càng vì chơi chạy. Có một cái lại khoan lại quảng con đường phía trước có thể đi. Ta nói một câu lão gia tử buông chén trà, ho nhẹ thanh, "Chu trưởng phòng, ngươi nói ngươi muốn dùng rượu nhượn đổi máy móc thay đổi người mới, quả quả dùng một lần cho năm chương rượu phương, con khỉ rượu liền không nói, sau tám chương, nào một chương lấy ra tới ta tin tưởng đều có thể làm một cái sừng rượu." Từ xưa tiền tài động lòng người, ta hy vọng mặc kệ năm tháng như thế nào biến thiên, các ngươi ủ rượu ước nguyện ban đầu bất biến. Tiến đi cầm rượu phương ưng thuận một đống bảo đảm Chu Kiến Quân. Phó tuệ liền đem kế tiếp phải cho quân y hệ viện chế dược sự, cùng Lão gia tử nói. Quả quả Lão gia tử sờ sờ cháu gái đầu, làm này đó ngươi có thể hay không mệt nhà khác lớn như vậy hài tử, vẫn là thiên chân không biết sự đâu, mà hắn cháu gái, đã một vai khiêng lên mấy nghìn người sinh tử. Không mệt phó tuệ lắc đầu, gia gia, ta thích đại gia cười, thích bọn họ trên người phát ra ấm áp, càng thích thái bình thịnh thế, một mảnh phồn hoa quan cảnh. Kiếp trước nàng không hiểu phụ thân tộc lão nhóm đối thiên hạ thương sinh để ý. Hiện tại nàng giống như có chút minh bạch, bởi vì ngươi ở trả giá đồng thời cũng ở thu hoạch. Ra ra phương vũ gõ vang lên lão thủ trưởng thư phòng. Tiểu vũ lão thủ trưởng vùng trong tay văn kiện, chiêu tôn tử qua đi, nghe nói ngươi cùng quả quả buổi sáng đi Tây Sơn quân doanh, còn lãnh chế dược nhiệm vụ.